chương bảy mươi b ố quyền hành b ư ợ t phá thân thể mạnh mẽ hoạt tính chương bảy mươi b ố quyền hành b ư ợ t phá thân thể mạnh mẽ hoạt tính tam nguyên đạo quan áo b à o màu vàng nói nhân khí tuyển giờ phút này b ạ c h lạc ngọc cùng tôi chỉ hai người cũng đẻ xuống nội tâm trập trùng b ạ c h lạc ngọc cũng móc ra một viên đan dược nuốt vào bụng theo khí huyết vận chuyển quanh thân sắc mặt hắn lập tức chuyển biến tốt đẹp rất nhiều hắn chậm rãi đứng dậy nhìn xem đã khí tuyển đạo nhân t ô phủ chủ ngươi có thể nhận ra đạo nhân này đến từ gì tông gì phải sao t ô chỉ lắc đầu nhìn không ra tại cùng áo bảo màu vàng đạo nhân giao thủ tứ nhất khắc nàng liền âm thầm dò xét qua áo b à o màu vàng đạo nhân trên người đặc t h ủ nhưng ngoại trừ một kiện đạo b à o cùng nắm giữ thỉnh thần thuận cho thấy là đạo gia bên trong người bên ngoài còn lại địa phương không có để lộ ra bất kỳ tin tức gì xem hết nhìn không ra bất luận cái gì thân phận giang minh ngươi thấy thế nào mạch lạc ngọc hướng về phía trước đi vào giang minh bên cạnh nhìn xem ngồi xếp bằng khí t u y ệ t đạo nhân giang minh lắc đầu hai ngươi kiến thức cũng nhìn không ra ta càng là nhìn không ra bất quá có thể khẳng định một điểm đạo nhân này nên là đến từ kia mấy đại đỉnh cấp đạo gia tông môn một trong ở thời đại này đạo thuật như thế siêu tuyển thiên phú xuất chúng lại là đi vào cái này địa phương nhỏ làm chuyện như thế hiển nhiên tại hắn sở thuộc trong thế lực địa vị cũng không tính đặc biệt cao nói xong ở giữa giang linh ánh mắt nhìn về phía tòa kia cách mặt đất ba thước p h á p đàn tại vừa mới t ô chỉ cùng áo b à o màu vàng đạo nhân đơn giản giao thủ tác động đến d ư ớ i tòa kia p h á p đàn vẫn như cũ vững chắc giác quan thứ sáu nói cho hắn biết cái này p h á p đàn khí chàng không đúng thân hình hắn loay lên trong nháy mắt đi vào trên p h á p đàn sau đó ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt kia thần bị m ộ bài mạch lạc ngọc cùng t ô chỉ ánh mắt cũng rất nhanh bị giang linh hấp dẫn sau đó hai người bọn họ liền thấy giang linh lấy hạ vũ thần thần vị ầm ầm trong nháy mắt trời trong một tiếng x é t đánh đất bằng phát lên do lớn hai người bọn họ ánh mắt rất nhanh nhìn về phía trên không chỉ gặp trời trong quần c u ộ n x é t đánh phong vân biến ả o rất nhanh liền có mây đen hội tụ trong núi gió lớn cũng càng ngày càng nhanh biến t r ờ i mạch lạc ngọc t r ầ m rãi mở miệng muốn trời mưa t ô chỉ cũng mở miệng giang linh giờ phút này trong mắt lại là hiện lên một đạo dị sắc kiểm tra đến thần tính điểm hai mươi mốt điểm phải chăng hấp thu thần tính điểm trong lòng của hắn kinh ngạc lập tức tâm niệm v ừ a động là theo hắn ý nghĩ chuyển động trong tay thần vị trong nháy mắt đã mất đi kia đặc thù khí tức khôi phục thành một khối thường thường không có gì lạ b à i vị mà bảng cũng phát sinh biến hóa thần tính điểm hai mươi hai điểm quyền hành huyết n ụ c tái sinh nửa thiếu ba nghìn tám trăm linh ba thần duệ thân thuộc nửa thiếu không bốn năm hắn chợt đóng lại bảng đem l ự c chú ý thu hồi bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt ta biết rõ đúng lúc này bạch lạc ngọc nhìn xem đỉnh đầu phong vân biến nào mở miệng nói ra mạch tuần sư biết rõ cái gì tôi chỉ hỏi bạch lạc ngọc nói ta biết do đạo nhân kia những ngày qua hành động vì sao vì sao tôi chỉ hỏi b ạ c h lạc ngọc nói đạo nhân kia nghĩ tích xúc v ấ n v ũ đợi cho ngày mùa hè trực tiếp để mưa to tới tràn dẫn động lũ quét tích xúc mấy tháng nước mưa một khi rơi xuống lũ quét tây thành khu tất nhiên sẽ bị hồng thủy quét sạch mấy chục vạn người sắp chết tại bỏ mạng mà lại khu đông thành cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi tại khó dù cho khu đông thành may mắn thoát khỏi tại khó lấy hạ quý nhiệt độ không khí cùng hồng thái qua đi ôn dịch nhiều nhất mấy tháng thời gian đông lăng thành liền sẽ hóa thành lợi mục lòng người bàng hoàng nghe vậy tôi chỉ ánh mắt ngưng tụ trong nháy mắt hít vào một hơi khí lạnh như đúng như đây lại phối hợp cố tình người mê hoặc thiên hai nhân họa trồng chất lên nhau chắc chắn sẽ suy yếu một phần đại hạ quốc vận mạch lạc ngọc ngưng trọng gật gật đầu biểu thị đồng ý không sai nghe được hai người trò chuyện giang linh trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một cái hình tượng sắt chết trôi khắp nơi tích xúc một cái quý nước mưa trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ chút xuống đủ để cho nộ giang hóa thành chân chính nộ lòng sông hủy ven bờ hết thảy cứ như vậy không biết muốn tạo bao nhiêu tội nhiệt còn tốt hắn cảm nhận được giữa thiên địa hơi nước biến hóa trong lòng tràn ngập may mắn thần v ị một bài đã mất đi hắn thần dị giữa thiên địa hơi nước cũng không còn bị áp chế hơi nước hội tụ thành mây mưa lập tức từ bạch biến thành đen bình thường cần gần nửa canh giờ mới có thể triệt để hoàn thành biến thiên bây giờ đã có tầng mây che đậy ánh nắng khí hậu cũng theo đó chuyển âm giang linh tô p h ủ chủ có một chuyện ta nghị thương nghị một cái bạch lạc ngọc đột nhiên lên tiếng ngay vậy hai người lập tức nhìn về phía hắn giang linh cũng trong nháy mắt đi vào bạch lạc ngọc trước người hắn cũng chú ý tới vừa mới bạch lạc ngọc còn ngắn n g i đánh mất hành động theo một viên đan dược vào bụng ngắn n g i chốc lát về sau bây giờ liền sắc mặt hồng cái này khiến hắn lần nữa thấy được võ giả cường đại sinh mệnh lực quả thực là đánh bất tử tiểu cường mạch lạc ngọc lại đối t ô chỉ nói tô phụ chủ lần này hành động giang minh bằng sức một mình tìm tới cái này yêu đạo bây giờ lại là ngăn cơn sóng dữ không những lại để hai ta thoát hiểm còn nhất cử đánh chết cái này yêu đạo cho nên ta muốn đem lần hành động này đoạt được công lao đại bộ phận giao cho giang minh t ô chỉ nghe vậy lập tức gật gật đầu ta không có ý kiến lẽ ra nên như vậy giang minh nói trước đó đã nói xong cũng không cần phải sửa lại mà lại cầm một phần ba công lao với ta mà nói nên cũng đủ rồi nói không phải như vậy nói b ạ c h lạc ngọc lắc đầu làm việc liền phải coi trọng công bằng giang minh một người ra chín thành lực nên lấy thêm thu hoạch không có ý kiến tôi chỉ nói giang minh ngươi cũng đừng từ chối nữa ngươi vừa mới còn nói ngươi bây giờ thiếu khuyết võ đạo cần thiết tài nguyên b ạ c h lạc ngọc nhìn xem giang minh muốn mở miệng t h ầ n sắc vội vàng trước tiên mở miệng giang minh bất đắc gì nói ta cầm quá nhiều trong lòng khó có thể bình an vậy dạng này đi b ạ c h lạc ngọc nói giang minh xuất lực cơ hồ chín thành chúng ta liền đều thối lui một bước t ư ơ n g minh một người chiếm năm thành công lao phân phối ta cùng tô phụ chủ tổng chiếm năm thành ta không có ý kiến t ô chỉ lần nữa phát biểu quan điểm của mình cũng được giang linh gật gật đầu cái này phân phối đặt ở trước đó chính là hắn xuất thủ cùng bạch lạc ngọc chia năm năm bây giờ tuy có tô chỉ tham dự nhưng kết quả vẫn là chia năm năm hắn cũng có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận cứ quyết định như vậy đi bạch lạc ngọc cười một tiếng đúng lúc này hắn đưa thay sờ sờ gương mặt ngầm đầu nhìn về phía đ ỉ n h đầu trời mưa là trời mưa giang linh gật gật đầu hắn có thể cảm nhận được điểm điểm tích tích nước mưa rơi xuống từ hắn gương mặt x ẹ qua t ô chỉ lập tức nhìn về phía tòa kia cách mặt đất lớp mười hai thước phát đàn nàng lại nhìn về phía giang linh trong tay cầm thần vị một bài giang thống lĩnh ngươi trong tay kia một bài có thể cho ta nhìn qua tô phủ chủ cầm đi giang linh đơn giản trực tiếp ném đến trong tay t ô chỉ kia thần vị một bài bên trong thần tính điểm bị hắn hấp thu bây giờ đã biến thành một khối thường thường không có gì lạ một bài hắn cũng không cần thiết t ô chỉ tay cầm thần vị một bài tả hữu lật nhìn mấy lần sau đó lắc đầu thường thường không có gì lạ nhưng nên là giang thống lĩnh phá hủy phát đàn bố cục h o nên tích xúc nhiều ngày hơi nước bây giờ hội tụ thành mưa giang linh g ậ t gật đầu biểu thị tán thành nhưng vào lúc này nước mưa càng ngày càng nhanh gió cũng càng lúc càng lớn trên bầu trời sấm sét vang dội sắc trời đang nhanh chóng trở tối rút lui trước sau tôi chỉ hỏi trong cơ thể nàng chân nguyên kích phát hình thành hộ thể c ư ơ n g khí phòng ngừa nước mưa ướt nhẹp y phục của nàng làm nữ tính toàn thân nước đấm tóm lại là bất nhã nhất là nàng vừa mới bởi vì ngạnh kháng đạo nhân một cái trưởng tâm lôi đã có một chút xuân quang t r ợ t i ế t chờ một lát một lát bạch lạc ngọc nói thân hình l o a lên hắn liền đến, đến trên phát đàn sau đó một tay lạc qua cung vụng tại trên pháp đàn hướng đến kinh văn phủ lục nhao nhao bị hắn bỏ vào trong túi hắn lại kiểm tra một lần xác nhận trên pháp đàn không có đặc thù vật phẩm bỏ sót lúc này mới trở lại giang n i n h cùng bên người t ô chỉ hai vị ta lại đi trong đại điện kiểm tra một cái t ố t t ô chỉ gật gật đầu liên miên nước mưa tựa như rèn trâu nhưng thủy trung không cách nào tới gần nàng quanh thân một tấc bên trong so sánh t ô chỉ vận dụng hộ thể cương khí gạt ra nước mưa giang n i n h thì là tùy ý nước mưa đập nện ở trên người hắn chương bảy mươi lăm tiêu hao thân ra điểm số bùng lên chương bảy mươi lăm tiêu hao thân ra điểm số bùng lên trong phòng giang linh mặc một thân rộng rãi màu trắng cư ra trưởng áo còn dài lục y g i a ôm thay g i ặ t quần áo tiếng bước chân cũng dần dần đi xa giờ phút này sau khi tắm xong hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng tựa hồ tâm linh cũng nhận một rửa gặp mưa qua đi tắm nước nóng thật đúng là h ứ n g thụ hắn cười cười lập tức tập trung ý chí nhắm hai mắt vừa mới lục y h i tại cho nên dù cho quyền hành đột phá hắn cũng không tốt làm quá nhiều hành vi bây giờ một người một chỗ hắn chuẩn bị nghiêm túc cảm thụ một cái quyền hành đột phá mang đến thân thể biến hóa hắn cần đối t ư ợ n tăng lên có cái cụ thể nhận biết theo hắn nhắm mắt tâm thần chìm vào trong cơ thể trong nháy mắt cảm nhận được mỗi một tấc máu thịt bên trong đều ẩn chứa cực mạnh hoạt tính cùng tràn đầy sinh m ệ n h lực huyết dịch cũng tại thể nội cốt cốt lưu động thanh âm so thường ngày càng thêm có lực mấy cái hô hấp sau hắn mở ra hai mắt khó trách trước đó thân thể ta sức khôi phục như vậy kinh người hơn mười cm vết thương cũng có thể trong nháy mắt khép lại sau đó v ệ t r ắ n g l o e lên một thanh trường đau xuất hiện tại hắn trong tay hắn chuẩn bị lần nữa thí nghiệm một cái bây giờ đục thân đối thương thế sức khôi phục như thế nào hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng sau một khắc ánh đao lướt qua lưới đao lướt qua cánh tay trái trong nháy mắt da thịt như xé vải tràn ra tiên huyết chưa tràn ra vết thương vân da đã như xuân tầm nhà tơ giao thoa khép lại chỉ còn lại một đạo đỏ nhạt ế n g ân giang linh con ngươi hơi co lại lòng bàn tay mơn t r ớ n hoàn hảo như lúc ban đầu da thịt xóa đi vết máu rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì thường thế hắn sau đó lại tại trên cánh tay chế tạo ra càng sâu vết đ ao nhưng là cũng vẹn vẹn một cái chớp mắt liền triệt để khôi phục chỗ tốn hao thời gian cùng cái chức không khác nhau chút nào rõ ràng so đã từng sức khôi phục mạnh hơn tốc độ khôi phục nhanh hơn cũng không biết có thể hay không đạt tới đoạn chi trọng sinh cấp bậc khép lại lực suy nghĩ dâng lên hắn lại lắc đầu mặc dù như vậy tốc độ khôi phục theo hắn giải đã xa xa siêu việt tông sư tự lành năng lực lấy tông sư cũng có thể gãy chi tái sinh đến xem hắn giờ phút này đục thân tự lành tốc độ còn tại tông sư phía trên ấn lẽ ra làm cũng có thể làm được gãy chi tái sinh nhưng cũng không tốt làm khảo thí bởi vì muốn làm phải chăng có thể đoạn chi trọng sinh khảo thí vậy cần lời đầu tiên tàn chi thể nghĩ đến cái này ngu xuẩn suy nghĩ hắn ngay tại trong lòng trực tiếp bắt bỏ loại này nếm thử một khi thất bại nếu là không thể đoạn chi trọng sinh t i a chẳng phải chính mình cho mình tạo thành tàn tật trạng thái cứ như vậy đi giang linh thu hồi trường đao trong tay nhìn về phía ngoài cửa sổ bên ngoài sấm sét v a n r ộ i cồn phong quét sạch mưa to cho người ta một loại trời muốn sập hãm cảm giác ép càng húm hát b á n ngược càng hung cái trận mưa này hy vọng đông lăng thành có thể bình yên vô sự đi trong lòng của hắn thầm nghĩ hắn cũng biết rõ cho dù hắn bây giờ có thể xua tan mây mưa nhưng cách làm này cũng là trị ngọn không trị gốc hơi nước vẫn như cũ sẽ tồn tại ở thiên địa bên trong sẽ tích xúc à n g ngày càng nhiều lớp không bằng khai thông càng lớp thì tiếp tục hơi nước sẽ mang đến mạnh hơn mạnh hơn mưa to giống như v ị tiên áo b à o màu vàng đạo nhân làm hành vi một bên khác q u â n trường đại nhân n g à i sao lại tới đây thủ thành quan n ô đại dũng đội vàng nên đón tiếp lấy trên người hắn áo tơi bị cuộn g phong sốc lên nước mưa đã đem hắn quần áo làm ớt hơn phân nửa lộ i a n g mực nước tăng lên bao nhiêu vương thủ nghĩa hỏi không đến ba tấc nhanh như vậy liền tiếp cận ba tấc vương thủ nghĩa nghe vậy chẳng những không có mảy may nhẹ nhõm ngược lại thần sắc trở nên mưng trọng tao mảy phải n ô đại dũng gật gật đầu đây là trăm năm vừa gặp gió bão nếu là tiếp tục nửa canh giờ mực nước đoán chừng sẽ t r ư ớ n g năm bảy thước năm bảy thước vương thủ lập tức hít sâu một hơi c h ầ m ngâm một lát sau chuyên lệnh xuống kho lúa phòng ẩm bao cắt lại tăng thêm ba tầng cần phải cam đoan kho lúa an toàn tây thành khu đề đập toàn lực gia cố cần phải cam đoan không ra vấn đề gì kia khu đông thành đâu n ô đại dũng hỏi khu đông thành không cần phải để ý đến khu đông thành địa thế cao khu đông thành nếu là gặp t a i họa kia tây thành khu đã sớm hóa thành một mảnh đầm nước rõ lô đại dũng lập tức lên tiếng l ĩ mệnh gió táp v ư ơ xa giang ninh cũng không có nhàn rỗi sau đó đi ra ngoài hướng phía võ huyển mà đi hiểu biết chữ nghĩa phá hạn bây giờ chỉ kém nguyên năng điểm số cho nên hắn muốn đuổi tại võ huyển đóng cửa trước đem trên người học phần toàn bộ dùng ra đi đổi thành hắn cần báo thai nhất khí đan trong hôm nay đem trên người tài nguyên toàn bộ dùng ra đi ngày mai kết toán hắn mới biết mình sẽ còn thiếu bao nhiêu nguyên năng điểm số từ võ huyển đan lâu ra hắn lại một đường bước lên phong vũ đi hướng tuần s á t phủ tại tuần s á t phủ hắn còn có điểm cống hiến cũng có thể dùng để đổi lấy hắn cần thiết tài nguyên một bên khác lâm lâu chủ lục y lìa nhìn thấy đứng ở cửa lâm thanh y lìa lập tức mặt lộ vẻ chừng lớn hai mắt làm sao phong vũ như thế lớn không muốn để cho ta đi vào tránh mưa sao lâm thanh y lìa mặt lộ vẻ ý cười không có không có lục y lìa lắc đầu liên tục sau đó mở cửa lớn ra lâu chủ mời đến giang linh đâu lâm thanh y lìa nhấc chân vượt qua ngưỡng cửa tiến vào t i ề n viện đồng thời mở miệng công tử vừa mới ra cửa không biết do cái gì thời điểm trở về không sao ta tại nơi này chở hắn lúc trước hắn đáp ứng sự tình cũng không thể nói không giữ lời lâm thanh y t h ẳ n như nói mưa to gió lớn chạm đến nàng quanh thân ba tấc liền giống như đụng phải vô hình bích trướng n h a u n h a u bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài kia lâu chủ mời đi theo ta lục y rìa nhẹ nhàng hành lễ sau đó chống đỡ ô giấy dầu dẫn đường tại lâm thanh y rìa trước mặt nàng cũng không d á m quá nhiều truy vấn nhưng nàng biết rõ giang linh cùng lâm thanh y đi quan hệ rất tốt mà cái này là đủ rồi lâm thanh y đi sau lưng lục y rìa đi theo nhìn xem cùng phong cuốn sạch lấy mưa to đập tại lục y đi trên mặt cùng trên thân vào lúc này, loại này ác liệt khí hậu dưới nước mưa bay từ tung nho nhỏ ô giấy dầu căn bản không có bất luận cái gì che gió che mưa hiệu quả mà lại nếu không phải có cao lớn tường vây ngăn trở đại bộ phận quần phong nếu là ở bên ngoài ô giấy dầu đều sẽ bị quần phong lật t u n g hoặc là sẽ rách thời tiết này n g ư ơ i bung dù có làm được cái gì lâm thanh y gì thản n h ư n ó i nàng sau đó đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái lục y gì phía sau lưng trong chốc lát một đạo cơ ư n g khí bao phủ lục y gì quanh thân quần phong c u ố n sạch lấy nước mưa chạm đến lục y quanh thân ba tấc cũng giống như đụng phải vô hình bức t ư ớ n g n h o nhao bị ngăn cản bên ngoài tạ tạ lâu chủ lục y t h thanh em bao hàm cảm xúc một bên khác giang ninh từ võ v i ệ n ra lại hướng phía tuần sát phủ mà đi hắn ngoại trừ học phần bên ngoài trước đó còn lưu lại hơn mười vạn điểm c ô n g hiến những n à y điểm c ô n g hiến cũng có thể đổi lấy một chút bão thai nhất khí đan nửa canh giờ sau hắn một lần nữa về tới cửa nhà thời khắc này phong vũ dần dần nghỉ mưa càng nhỏ hơn gió càng chậm trên tường thành vương thủ nghĩa nhìn xem n ộ giang bên trong mực nước tang bọn cảm nhận được phong vũ biến chậm trong lòng của hắn lập tức nối lòng một hơi chuyện hắn lo lắng nhất cũng không có phát sinh đông h u ệ n nhìn xem ở dưới mái hiên xem múa cái kia đạo thân ảnh màu xanh giang linh cười đi tới lục y gì cùng sau lưng hắn lâm tỷ tỷ trở về hà nha lâm thanh y thì hề mở miệng nhìn xem giang linh khoe miệng hơi lộ ra một vòng ý cười trở về giang linh gật gật đầu sau đó trở về lâm thanh y gì hề trước người không biết lâm tỷ tỷ bốc lên p h ò n g vũ tìm ta cần làm chuyện gì người phụ tâm lâm thanh y gì hề mở miệng nhà ránh giang linh nghe được ba chữ này trong lòng của hắn lập tức không còn gì để nói mặt mũi tràn đầy mờ mịt ngươi quên tại trong phòng giam chuyện ngươi đáp c h ta lâm thanh y gì hề mở miệng nhắc nhở ngay vậy giang ninh lập tức vô vô đầu vừa mới đi giết một cái yêu đạo đem chuyện này vẫn bị quên chương b ả luyện công tu hành thượng cổ tiên chân huyền dương tham chương b ả luyện công tu hành thượng cổ tiên chân huyền dương tham trong phòng tia sáng l ờ mở nguyên năng 6703 g i a n g ninh nhìn xem trong hư không hiển hiện bảng ánh mắt ngưng lại còn cho phép ba ngàn số lượng sau đó lại nghĩ tới chính mình kia giá trị hơn hai mươi vạn hai vàng vạn châu áo trong lòng nhất định đều đổi thành nên có thể mang đến cho ta ước chừng hai ngàn điểm nguyên năng điểm số thỏa kể từ đó nguyên năng điểm số liền có thể đột phá tám n g h n điểm đại quan đằng sau chỉ cần chờ đợi bạch lạc ngọc cái này bên cạnh mặt ban thường phát là được giang n i n h trong lòng đại định vị kia yêu đạo chỗ bố trí tri cục chính là ảnh hưởng ngàn ngàn vạn vạn sinh mệnh an uy theo giang n i n h cái này tất nhiên là một cái công lớn khen thưởng nên không phải số ít tại tuần sát phủ lập quy tắc rất đơn giản đó chính là luận công hành thưởng luận công hành thưởng chính là tuần sát phủ lý niệm cùng thành lập căn bản cũng xuyên qua toàn bộ tuần sát phủ lên trước hệ thống cho nên gia nhập tuần sát phủ về sau nếu muốn tiếp tục đi lên trên rời bình thường tới nói không chỉ là cần khảo hạch thực lực đồng thời còn phải bỏ ra đem đối ứng chắn điểm c ô n g hiến mỗi lần luận công hành thưởng chỗ thưởng chi công tuyệt đại đa số tình huống dưới đều là phát xuống điểm c ô n g hiến điểm c ô n g hiến chính là tuần sát phủ bên trong hữu dụng nhất tài nguyên không có cái thứ hai điểm c ô n g hiến nếu là đầy đủ thậm chí có thể đổi lấy võ thánh chỉ điểm võ thánh trong p h ủ kho hết thể hàng tồn cùng tài nguyên mấy trăm năm nay tới tích lũy càng l à đều có thể bằng vào điểm c ô n g hiến đổi lấy ra đợi cho luận công hành thưởng công lao phát xuống ngày đó ta nguyên năng điểm số liền nên đủ giang ninh trong lòng lập tức tràn ngập chờ mong nguyên năng điểm số phá bạn liền có thể thỏa mãn hiểu biết chữ nghĩa phá hạng cái này cũng đem trở thành hắn môn thứ nhất dẫn đầu hoàn thành lần thứ mười phá hạng kỹ nghệ đẩy cửa phòng ra một đêm qua đi ngoài phòng mưa dầm liên miên nắng sớm chưa phá thiên đ i ệ p như rơi miền minh đợi chút nữa đi trước tiền trang đi một chuyến lại đi v ạ n bảo cắt đi một chuyến nhìn xem có hay không thượng cổ t i ê n chân giang l i n h trong lòng làm ra quyết định hắn bây giờ trên thân còn không có dùng ra đi còn sót lại p i a giá trị hơn hai mươi vạn hai vạn bạc châu táo vì nguyên năng điểm số hắn cũng cần đi bạn bảo cắt đi một chuyến tại đông lang thành vạn bảo các độc chiếm đông thành vạn hoa lâu thì độc chiếm tây thành tại cái khác quận thành bên trong vài tòa h g ư i thành cũng là cơ h g ộ làm được cả hai chia đều cùng tồn tại trạng thái mà lại cái này một các lầu một không chỉ ở đông l ă n g quận tại đại hạ cựu châu ba mươi sáu phủ cùng hơn trăm quận đều là hòa bình cùng tồn tại hình thức mặc dù tranh đấu vô số năm nhưng là ai cũng không đánh bại được ai ai cũng không chiến thắng được ai sau đó rửa mặt xong sôi về sau hắn đi vào trong nội viện đỉnh đầu mây đen dày đặc liên miên nước mưa như tơ nện tây màn rơi xuống không có bất kỳ ngăn trở nào rơi vào trên người hắn rất nhanh liền đem hắn rộng rãi quần áo đốt nhẹp hiện lộ ra dưới quần áo tràn ngập lực lượng cảm giác cơ bắp đường cong đông xuân thời khắc một khi mưa xuống nhiệt độ không khí liền trực chuyển gấp dưới nước mưa bên trong lận chứa thấu xương nhập thủy hàn ý nhưng là tại nước mưa bên trong lận chứa thật sâu hàn ý chưa tiến vào thể nội liền bị trong cơ thể hắn tràn đầy khí huyết lò luyện tách ra sau một khắc một vòng tối say từ trong cơ thể hắn quyết tán chậm dại chuyển động tối say một nửa là đỏ tiêu tán h ư n g quang hình như có hỏa diễm nhỏt một nửa là đen tiêu tán ô quang tựa như có thể thôn vệ hết thảy sinh hác giao hỏa l giờ phút này hắn cũng bắt đầu lệ thủy đ ạ t tới thế cấp độ thứ ba thủy hỏa cối xay hiển hóa trong nháy mắt dẫn động giữa thiên địa năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn sâu tận xương thủy bên trong thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt gần sau gần nửa canh giờ thủy hỏa cối xay tán đi lộ ra g i a n g linh thân ảnh giờ phút này lông của hắn lô có màu trắng quan g huy tiểu tán vô số sáng tỏ trói mắt quan g huy từ lông của hắn lộ bên trong dâng lên mà ra đỉnh đầu cũng có một đạo từ trong hư không tạo ra thác nước thác nước từ mờ mị quan huy cấu thành một mặt kết nối lấy đỉnh đầu, hư không, một mặt kết nối lấy đỉnh đầu của hắn lại tựa như một cây cầu liên tiếp người cùng thiên tri ở giữa cầu đ ố i hắn m ẹ n m ẹ n thể ngộ thân thể biến hóa theo thiên địa chi lực tẩy thủy hắn có thể cảm nhận được chính mình cốt tủy trở nên càng thêm tinh tiết không tỉ bết có thể cảm nhận được thể nội bởi vì đại lượng nuốt luyện hóa bao thai nhất khí đan mà lưu lại đ a n độc bây giờ cũng bị cọ rửa đi rất nhiều thuận tiết sáng chói sáng tỏ quan huy từ quanh thân lỗ chân lông bãi x u ấ t hắn có thể cảm nhận được theo hoàn thành một lần tẩy thủy quanh thân từ bên trong mà đến đều hứng chịu tới tẩy lễ đồng thời tựa hồ tâm linh cũng nhận cố lực lượng này tẩy lễ tâm linh như gương không nhiễm bụi bặm không có chút nào tặc n i ệ m tràn ngập linh hoạt kỳ hảo sau một lát hắn mở ra hai mắt hai mắt sáng tỏ cho dù tại âm u tia sáng dưới tại liên miên mưa dầm bên trong cũng lộ ra chú mục sáng tỏ sau đó hắn đứng ở trong v i ệ n tiếp tục luyện thủy thằng đến lục y dị thanh â m v ă n g lên câu tử nên ăn đ i ể m tâm giang l i n h đỉnh đầu có mở mị quang huy tạo thành thác nước rơi xuống hắn mở ra hai mắt nhìn về phía lục y hai mắt dị thường sáng lợi lại thấu triệt thâm t h ú y đôi mắt bên trong không có chút nào tạc c h i t lâm lâu chủ đâu hắn hỏi cảnh giới tứ phẩm luyện thủy bảy trăm sáu mươi bảy một nghìn chín trăm chín mươi chín ánh mắt đảo qua bảng lập tức đóng lại sau đó thân thể tại lúc này chấn động trên quần áo kia còn sót lại nước mưa trong nháy mắt bị chấn thành hơi nước tàn ra nước mưa cũng khó có thể tới gần quanh người hắn ba tấc lâm lâu chủ bình thường đều sẽ ngủ đến buổi trưa không hồi tỉnh sớm như vậy lục y kinh nghiệm mười phần mở miệng giang ninh gật gật đầu cũng không cảm thấy kỳ quái t i ế p trước bạn gái hắn chính là như thế cho nên đối với loại này tình huống hắn sớm thành thói quen trở lại trong phòng về sau lục y giúp hắn mặc quần áo tử tế lúc này mới hướng phía phòng trước đi đến đợi chút nữa ta phải đi ra ngoài một vận ngươi cũng không cần đi theo vâng công tử lục y thể đáp điểm tâm qua đi hắn liền một mình một người đi ra ngoài hướng phía v ạ n bảo cấp đi đến lúc này đã là thần thì mặt đôi trên bầu trời vẫn như cũng là mây đen dày đặc mưa phùn liên miên nhiệt độ ở mức lạnh nhưng đi vào trên đường lớn người đi đường lại là không thấy ít rất nhiều rõ ràng là nơi khác tới khí tức hơi lắng nghe phía dưới hắn người đi đường này ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau thế mới biết hiểu khoa cử đồng thí sắp đến hắn t r u n g văn thử sớm một ngày võ thí muộn một ngày văn thí ngày kế tiếp chính là võ thí văn võ công danh đảm nhiệm lấy thứ nhất liền có thể để phổ thông bách tính hoàn thành giai tầng vừa qua công danh gia thân đưa thân q u ý nhân giai tầng cho nên đông lăng quận bên trong các huyện các hương chấn nhân viên đều đã lục tục n g o ngoe chạy đến đông lăng thành thậm chí có ít người tại nửa tháng trước liền đã đạt tới đông lăng thành sớm chuẩn bị cùng chờ đợi khoa cử đồng thí bắt đầu đồng thí kia là khoa cử con đường thu hoạch được công danh gia thân bước đầu tiên mà trên đường người qua lại con đường tham dự khoa cử đồng thí nhân viên nhà ránh nhiều nhất chính là bên trong thành các lớn rừng chân nơi trốn đều đã kín người hết chỗ đã an bại không giới càng nhiều giường ngủ nguyên lai、like、hôm qua lâm thanh ý lìa nói không có rừng chân địa phương là thật giang ninh trong lòng lập tức kinh ngạc sau đó hắn lắc đầu lại hồi tưởng lại trước đó lục ý lìa bảo hắn biết khoa cử văn thí cùng võ thí thời gian tính toán thời gian ba ngày sau chính là khoa cử văn thí tứ thiên sau chính là võ thí trong lòng đột nhiên trận trận hoảng hốt đột nhiên cảm giác thời gian lại qua nhanh như vậy cũng tốt đợi cho hết bảng về sau ta thi đậu văn tú mới công danh coi như thông quan tuần tra s ứ khảo hạch kể từ đó nhậm chức về sau cũng liền lại không cần giống trước đó như vậy khắp nơi ỉ vào bạch lạc ngọc về thế bốn vương tám hướng tiền trang quý khách đi thong thả một thanh âm tại sau lưng hưởng ứng giang linh đi vào tinh mịn màn mưa bên trong nước mưa mặc dù mật không cách nào tiến vào quanh người hắn ba tấc chương bảy mươi bảy phá h ạ tật phong tấn lôi văn cử đồng thí chương bảy mươi bảy phá h ạ tật phong tấn lôi văn cử đồng thí ngày kế tiếp vẫn như cũng là mưa dầm liên miên nắng sớm chưa phá thiên điệp như rơi về minh nguyên năng tám nghìn bốn trăm linh bốn sáu trăm ba mươi tám nghìn bốn trăm linh bốn chín n h ì n xem bảng hắn ánh mắt ngưng lại s á t thực phá tám n g h n số lượng một ngày tăng trưởng một nghìn bảy trăm linh một điểm nguyên năng điểm số nhưng xác thực tính so sánh giá cả không bằng bao thai nhất khí đan cũng không bằng ngày đó tại vạn hoa lâu bên trong mua thượng cổ tiên chân nhưng cũng vẫn được hắn lại gật gật đầu bởi vì so sánh bao thai nhất khí đan thuyền dương xâm loại này tiên chân cơ hồ không có bất luận cái gì mặt trái hiệu quả mà không phải giống bao thai nhất khí đan như vậy sẽ ở cơ thể người thể nội lưu lại nhỏ xíu tạp chất cùng đan đ ộ n g tích lũy tháng ngày phía dưới với thân thể người cũng là một cái ảnh hưởng rất lớn sau đó hắn rời giường tiếp tục lệ tùy bảo trì thực lực tăng trưởng còn lại nguyên năng điểm số hắn bây giờ chỉ có thể tạm thời t r ô n g cậy và o bạch lạc ngọc bên kia lập công khen thưởng phát xuống phương diện này hắn cũng chỉ có thể kiên n h ẫ n chờ đợi trong m ấ y mắt hai ngày sau hai ngày qua mưa dầm liên miên bất tuyệt đông lăng thành cũng càng thêm náo nhiệt cử hành không ít văn hội thi hội nhã tập cùng cùng đến hội nhưng những ngày tụ hội hết t h ể không có quan hệ gì với giang linh mấy ngày nay đến hắn ngoại trừ trong nhà luyện công tu hành vẫn là luyện công tu hành vẫn như cũ duy trì cửa chính không ra nhị môn không bước tiết tấu về phần lâm thanh y tỉa cũng là như thế những ngày này thâm cư phụ đệ ra ngoài nhiều nhất địa phương chính là đi vào giang ninh sân nhỏ nhìn xem giang ninh luyện công tu hành chưa hề bước ra quá lớn cánh cửa một bước trước đó trong lòng của hắn còn lo lắng lâm thanh y d ì a sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân mấy ngày kế tiếp hắn đối với cái này an tâm rất nhiều một ngày này tỉnh lại nhìn thấy sắc trời so sánh mấy ngày trước đây sáng lên rất nhiều hắn lúc này nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ gặp trên bầu trời mặc dù vẫn như cũ là hỗn độn một mảnh chưa thiên minh nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy tầng mây tán đi liên miên mưa rầm cũng ngừng lại nhất là nơi xa phía đông một màn k i ế ánh nắng chiều đỏ sắp dâng lên mặt trời mới mọc c à n g là nói cho hắn biết hôm nay chính là một cái mười phần thời tiết tốt trên mặt hắn lập tức vui mừng mấy ngày qua mưa rầm liên miên cũng để cho hắn không cách nào thổ nạp đại nhật tinh khí tăng trưởng nội đan dưỡng sinh công kinh nghiệm môn này trong mắt hắn cực kỳ trọng yếu công pháp bởi vì chậm trễ không ít tiến độ bây giờ vân tiêu vũ t ế cái này cũng đại biểu hắn có thể tiếp tục đi vào quỹ đạo thổ nạp đại nhật tinh khí tăng trưởng nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm lập tức sau khi rời giường hắn lại quét về phía bảng của mình nguyên năng tám nghìn bốn trăm hai mươi chín nguyên năng điểm số tại trong mấy ngày này tăng trưởng không rõ ràng vẹn vẹn tăng lên 20 mấy điểm. Kỹ ngày h ệ p nay lôi bộ, một hắn h luyện, luyện, luyện, luyện công tu hành cơ bản ngoại trừ luyện thủy vẫn là luyện thủy tiêu thu thủy kia loáng thoáng uy hiếp để hắn từ đầu đến cuối không dám có chỗ thư giãn tiêu thu thủy một khi thành công liền sẽ trở thành năm gần đây đông lăng quận bên trong vị thứ nhất thiên nhân tôn sư như vậy tồn tại hắn không thể không cẩn thận đối đ ã i m ẹ n vẹn kia chỉ là một cái khả năng nhưng tiêu thu thủy thiên phú tuyệt luân tại tứ phẩm đ ỉ n h phong lại dừng lại dài như thế tuyến n g u y ệ t tích lũy đoán trường sớm đã vô cùng thâm hậu vài ngày trước càng làm cho tiêu thu nguyện đến đây chịu chết chỉ vì để nàng hoàn thành đoạn tuyệt thất tình lục dụng đạt tới thái thượng vong tình từ đó bước vào thiên nhân sinh hóa thiên nhân hợp nhất tri cảnh chuyện này tồn tại để tiêu thuỷ bước vào tam phẩm thành cựu thiên nhân khả năng có thể lớn tăng lên nhiều sau khi rời giường giang ninh đẩy cửa phòng ra ngay sau cơn mưa không khí thanh tân hắn lập tức thần thanh khí sảng hắn lần nữa nhìn về phía bảng nguyên năng 8.429 kỹ nghệ phong lôi bộ một lần phá hạn 2.000, 2.000, đặc tính phong c h i hô hấp từ khi hôm qua phong lôi bộ điểm kinh nghiệm biên mãn về sau hắn liền một mực tại cân nhắc có nên hay không để phong lôi bộ hoàn thành lần thứ hai phá hạn đối với hắn bây giờ t ớ i nói phong lôi bộ lần thứ hai phá hạn cần thiết tựa hồ cũng không lớn m ẹ n vẹn chỉ cần nỗ lực hai điểm nguyên năng điểm số hai nguyên năng điểm số đối với tám n tựa hồ cũng không tính rất nhiều nhưng là tại nguyên năng điểm số đột phá vạn điểm trước đó mỗi một điểm đều rất chân quý chớ đừng nói chi là hai trăm điểm cho nên hắn mới một mực tại cân nhắc một mực tại trần trờ đồng thời phong lôi bộ phá hạn đối thực lực tăng lên khẳng định có nhưng tất nhiên không phải phi thường nổi bật đây cũng là hắn trần trờ nguyên nhân bây giờ nhìn thấy mưa qua thiên minh bầu trời trong lòng của hắn lập tức nghĩ thông suốt cũng làm ra quyết định trận tâm niệm vừa đậu nguyên năng điểm số đ ố n g nhiên trong nháy mắt giảm mất hai trăm điểm nguyên năng tám nghìn hai trăm hai mươi chín tám mươi bốn hai nghìn hai trăm hai mươi chín sau một lát trên bản này hết thể biến hóa đều đã hết thể đều kết thúc kỹ nghệ phong lôi bộ hai lần phá hạn sáu mươi sáu ba nghìn đặc tính phong c h i hô hấp tật phong xét đánh tật phong xét đánh thân p h á p thiên phú cực cao ự c c tại thân p h á p tương quan công pháp bên trên năng lực học tập t h ă n g ngộ năng lực đều sẽ đạt được thật t o tăng thêm nhìn xem trên bản này đơn giản sáng tỏ giới thiệu hắn lập tức liên tục gật đầu không thể lại thực dụng đặc tính đây là hắn đối với cái này đặc tính cách nhìn lập tức hắn nhảy lên một cái bắt đầu khảo thí phong lôi bộ phá hạn sau biến hóa cả người đột nhiên hóa thành một đạo khói xanh lướt đi từ viện hai lần phá hạn sau phong lôi bộ phảng phất đánh vỡ một loại nào đó vô hình gông cùng xiến g xích do sớm bên thai bờ gào t h é t sắt na hắn đ ỗ n g nhiên sinh ra kỳ dị nào đó minh ngộ chính mình tựa hồ có thể nghe thấy gió hô hấp một cái sắt na t a y áo phần phật âm thanh bên trong hắn đã đặt vào ngoài mười t r ư i n g ngọn cây mũi chân chạm đến phiến lá sắt na vô hình chân nguyên như gợn sóng đ ẩ y ra nhánh cây c ả n h lá đồng loạt hướng phía đông nam nghiêng phảng phất tại vì hắn chỉ dẫn hứng gió khoe miệng của hắn dơ lên ý cười bước chân tại sương sớm chưa hi cành lá ở giữa điểm nhẹ mỗi bước ra một bước chân nguyên liền cùng quanh mình khí lưu hình thành vi diệu giờ phút này thân p h á p như hô hấp tự nhiên trôi chảy thân hình trợn một tiếng liền hướng phía trên đỉnh núi bay đi đỉnh núi sương sớm đột nhiên kịch liệt của quận bị hắn chạy vội lúc kéo theo k h í toàn sinh s i n h xé mở một đạo vết n ư ớ c suy hắn tàn ảnh lướt qua rừng trúc mấy chục phiến lá trúc đẫu nhiên quỷ dị lơ lửng giữa không trung thẳng đến thân ảnh của hắn xuất hiện tại ngoài trăm t r ư ợ n g trước thác nước những cái kia lá trúc mới ẩm v a n g nổ thành bụi mịt đặt trên sóng nước tiến lên mỗi một bức rơi xuống dưới chân mánh liệt sóng nước liền ẩm băng nổ tung hình như có đạn pháo tại dưới chân oanh m i n vượt qua thác hắn sau đó lại xông vào trong rừng mỗi một bước rơi xuống trên không trung đều d ẫ m ra mắt trần có thể thấy đẩy ra gọn sóng giờ khắc này hắn giống như tại phùng hương ngự phong m à đi sau lưng hình thành một đạo khí toàn bốn mùa xanh ngát lá cây sau lưng hắn hóa thành màu xanh b i ế c t r ừ n g long tại giữa rừng núi tại ngọn cây cùng ngọn cây ở giữa chạy đội càng thụ được sáng sớm rừng cây mỹ cảnh lắng nghe gió hô hấp càng chạy trong lòng của hắn càng là thông thuận làm hắn leo lên một tòa núi cao đỉnh núi thời điểm sau lưng màu xanh biết vòi rồng lôi quấn vô số lá cây tựa như cự long xé mở vân vụ hắn trở về nhìn thoăn qua lần nữa từ đỉnh núi nhảy xuống tại đầy trời đầy trời nát lá trên đỉnh núi nổ tung dồn dập bay xuống chưa toàn bộ là lúc hắn đã phiêu nhiên trở xuống trong huyện bàn đá xanh bên trên giờ phút này nắng sớm vừa lúc đâm rách tầng mây đem hắn quanh thân quanh q u ầ n nhỏ vụ điện mang độ thành vào nhạn túi đầu nhìn lại đế dày mà ngay cả nửa điểm hạ x ư ơ n g đều không có dính vào hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về góc tường gốc t i ê nụ hoa chấm nở hoa hải đường mới khảo thí thân p h á p lúc rõ ràng nhớ kỹ có cánh hoa bị tức kình quét xuống giờ phút này đã thấy kia xóa yên hồng chính lẳng lặng nằm tại chính mình mới lên nh nguyên lai、like、vào núi phi nước đ ạ i hai mươi dặm trở về bất quá trong nháy mắt t r ư ơ n g bảy mươi tám đồng thí vũ cử câu nguyên phiếu t r ư ơ n g bảy mươi tám đồng thí vũ cử câu nguyên phiếu trường thi cửa ra vào lúc này đã tới giờ hợi bóng đêm đậm đặc như mực màn trời đen như mực sao sáng đẩy trời Thúc! giang nhất minh nhìn thấy giang linh đ ộ i vàng bước nhanh đi tới như thế nào giang linh hỏi vẫn được giang nhất minh trọng trọng gật đầu đều biết đầy cảm giác có tỷ lệ thành công năm mươi có thể qua đồng thí cái kia còn không tệ giang linh gật đầu biểu thị khen ngợi sau đó lại nói trở về hảo hảo chuẩn bị ngày mai võ tí h rõ giang nhất minh trên mặt lập tức tràn ngập thần sắc kiên nghị hắn biết rõ văn cử đồng thí hắn còn có nhất định cơ hội võ cử đồng thí trên cơ bản không có bất luận cái gì cơ hội bởi vì kỳ trước đến nay có thể thông qua võ cử đồng thí khảo hạch chí ít đều là bước vào t h ấ t phẩm hàng ngũ đoạt giải nhất người bao năm qua đến cơ hồ đều là lục phẩm võ giả mà hắn bây giờ tại vài ngày trước chỉ là vừa mới bước vào tác phẩm nhất phẩm chi t r a n lệch hoàn toàn không cách nào vượt qua võ cử dựa vào là cũng không phải lôi đài chiến có thể lấy yếu thắng mạnh thi hạng mục phong phú càng quan trọng hơn là sẽ còn thi thuật cưỡi ngựa tiễn thuật cùng kỵ sạn bởi vì võ cử chính là tuyển chọn binh nghiệp nhân tài kẻ làm tướng há có thể không tinh thông thuật cưỡi ngựa cùng tiễn thuật hai người về đến trong nhà sau thống khoái ăn xong một trận tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối về sau giang linh liền tiếp tục luyện tủy ngay kế tiếp vẫn như c ũ là tại phủ đệ cửa ra vào vẫn như c ũ là hôm qua một b à n kia liễu huyền luyện giúp giang nhất minh chỉnh lý tốt sát người vừa vặn trang phục không tệ liễu huyền gật đầu nhìn xem cao hơn chính mình ra hơn nửa đầu giang nhất minh trên mặt nàng lộ ra hài lòng thân sắc Minh càng càng Minh một Minh mở miệng Nhi Giang cởi gãi cái, đi Giang hỏi. Đi thôi. Giang Linh gật gật đầu. Trên đường đi. Người đi đi càng ngày càng tuấn. Nhất không Nhất Trên đường đường cũng không、ít. nhao nhao hướng phía thành tây phương hướng đi đến. thật chê hồ chút Thúc, phía tựa tứ. gật gật ít, sự sao? là có có tây đầu đầu. ý võ cử không trên mặt đất ra đắt đỏ thành đông cũng không tại thành tây mà là tại đông lăng thành bên ngoài võ đài đi tại rộng lớn trên đại đạo giang l i n h bộ pháp như c h ầ m giống như nhanh không ngừng đem đám người bỏ lại đằng sau trầm một chút chờ ta một chút giang nhất minh thanh em tại sau l ư n g văn lên giang linh nghe b ậ y dừng lại bước chân nhìn xem hắn tới thúc ngươi tốc độ này quá nhanh giang nhất minh cái chán buốc lên mồ hôi không ngừng thở nói đuổi theo coi như ngươi sớm làm nóng người giang linh mở miệng thoại âm rơi xuống hắn bước ra một bước thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại mấy trường xa tại chỗ tàn ảnh chậm dại biến mất giang nhất minh gần đây vội vàng bung ra hai chân đuổi theo đại hạ võ cử chia làm mấy bước bước đầu tiên chính là nâng đá thu hoạch được chính thức khảo thí tư cách chỗ nâng hòn đá là ngàn cân cự thạch đem nó g ơ lên đỉnh đầu kiên trì ba hơi liền có thể thông qua khảo hạch cũng chỉ có thông qua cửa này khảo hạch mới có thể có được tham gia chính thức võ cử đồng thí tư cách võ đài bên ngoài ba bước một người năm bước nhất kỳ tại gió núi quét sạch dưới cờ xí liệt liệt rung động giờ tị mực khắc thứ chín đo đạc ban đầu võ đài thúc ta đi trước giang nhất minh mở miệng giang linh gật gật đầu giang nhất minh số sắp xếp tại trước mặt ắ n bởi vậy trước một bước tiến đến hoàn thành cửa thứ nhất tư cách khảo thí chỉ có thông qua lực ngàn cân cự thạch qua đỉnh tiếp tục ba hơi mới có thể thu h ạ c h được chân chính tham gia võ cử đồng thí tư cách thật trẻ tuổi tiểu h o a tử nhìn xem liền mười lăm mười sáu tuổi bộ dáng cũng có can đảm đến tham gia võ cử đồng thí can đảm làm a có người nhìn thấy giang nhất minh tiến vào võ đài về sau lập tức mở miệng tán thưởng ta nhìn bất quá là tự dứt lấy n ụ không có chút nào tự mình hiểu lấy h ạ n g người có người lập tức mở miệng phản bác sau đó lại tiếp tục phát biểu ý kiến của mình ở độ tuổi này đến tham gia võ cử đồng thí bất quá là loẹ người h ạ n g người đợi chút nữa ngàn cân cự thạch nếu là không n ú p n í c h tí nào không biết do hắn vẫn sẽ hay không hối hận chính mình cái này cử động giang nhất minh tiến vào trong giáo trường nghe được sau l ư n g đám người nghị luận đầu hắn cũng không trở về trong lòng không có chút nào còn sóng hắn trở về nhìn chính mình tiểu thuốc liếp mắt nhìn thấy giang linh gật gật đầu tràn ngập cổ vũ trong lòng của hắn càng là không sợ những cái kia lời đàm tiếu tuốt khôi ngô tiểu đệ đệ tuốt kiên nghị ánh mắt ta ưa thích có phụ nữ thanh â m vang lên đúng vậy a thật không biết rõ là nhà ai tiểu đệ đệ đơn giản q u á tuấn lại có phụ nữ thanh â m vang lên nghe được loại lời này giang nhất minh lập tức một q u n h mặt lộ vẻ ngượng vùng xin bắt đầu một vị giám khảo đối giang nhất minh ra lệ giang nhất minh lập tức gật gật đầu hắn đứng tại ngàn cân như cự thạch thân thể có chút chầm xuống điều chỉnh chân đủ phát lực điểm hắn biết rõ đem ngàn cân cự thạch dơ lên đỉnh đầu đồng thời duy trì ba hơi cũng không có đơn giản như vậy cho dù hắn bây giờ một cánh tay chi lực từ khi bước vào bát phẩm sau sớm đã vượt qua ngàn cân có thể một tay nhấc lên ngàn cân cự thạch nhưng là nhấc lên cùng dơ lên đỉnh đầu là hoàn toàn hai loại khái niệm khác nhau người bình thường một cánh tay sách trăm cân cũng không có gì độ khó cho dù là ngũ cốc k phân tứ thể không cần nam tử cũng có thể làm được điểm này nhưng là muốn đem trăm cân chi vật dơ lên đỉnh đầu pham là từng con t ế m thử người liền biết rõ cái này có bao nhiêu khó chớ nói chi là d ơ lên đỉnh đầu đồng thời còn muốn tiếp tục ba hơi lâu mà lại còn là cự thạch loại này khó mà phát lực quái vật khổng lồ đối lực lượng cùng cân cốt yêu cầu sẽ chỉ cao hơn giang nhất minh hít sâu một hơi điều chỉnh tự thân điểm chịu lực hai tay thả trên cự thạch sau đó lại chậm rãi di động hắn đang tìm phát lực điểm phù hợp hắn phát lực điểm tại không có lực lượng tuyệt đối thời điểm kỹ xảo liền lộ ra cực kỳ trọng yếu tìm tới tốt nhất thích hợp phát lực điểm nâng đá qua đỉnh độ khó muốn hạ xuống hai điểm nếu là tìm tới không thích hợp phát lực địa vị nâng đá qua đỉnh độ khó liền muốn lên thăng hai điểm một hơi về sau lên giang nhất minh hét lớn một tiếng trung k ý í mười phần nặng ngàn cân cự thạch lên tiếng mà lên Tức. võ đài hàng rào bên ngoài xem quần chúng bên trong lập tức có người cao dọc lớn tiếng k h e n hay giờ phút này nặng ngàn cân cự thạch đã dơ cao nhiều đỉnh tại giang nhất minh trong tay không n ú c nhích tí nào nhưng hắn thời khắc này sắc mặt đã trở nên b à bừng ngàn cân cự thạch cao hơn đỉnh đầu đây không chỉ là đối lực lượng khảo nghiệm càng là đối với cân cốt khảo nghiệm một hơi giang nhất minh sắc mặt đỏ lên hai hơi giang nhất minh trên chán có mồ hôi chảy ra ba hơi giang nhất minh hai tay xuất hiện run rẩy qua giáng khảo mở miệng sau đó đưa ra chính mình trong tay m ộ t t i ề n giao trên tay giang nhất minh thiếu ca t ố t quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a võ đài hàng rào bên ngoài có người mở miệng hô to quả thật là anh hùng không sợ tuổi nhỏ a lại có người cảm khái trong đám người vừa mới mở miệng m i ệ m ai người giờ phút này sớm đã yên lặng còn lại đến đằng sau kế tiếp chín t á m ba giáng khảo mở miệng lần nữa nghe vậy giang ninh chạm tại lối vào biểu hiện ra chính mình vừa mới chỗ l i n h d â y số chính là 983. 9, đại biểu là thu hoạch võ cử đồng thí tư cách thứ 9 trường thi về phần 83 thì là số thứ tự xếp hạng thứ 83 v ị nhập trường thi nâng đá người võ đài cửa ra vào sĩ binh cẩn thận kiểm tra đồng thời thẩm tra đối chiếu giang ninh thân phận sau khi xác nhận lúc này mới cho đi một bên khác ở t r ư ờ n g trận trung tâm nhìn trên đài phân biệt ngồi vương quân trường nghiêm đội úy phượng giáo úy các loại quan viên trong đó người cầm đầu không phải những người này tùy ý một người mà là đến từ cự lộc quận một vị phó tướng mà vị này phó tướng chính là lần này đông lăng quận võ cử đồng thí quan chủ khảo tại đại h ạ vô luận là võ cử vẫn là v ă n cử quan chủ khảo đều không là bản địa quan lớn đều là từ nơi khác lâm thời điều phối tới quan lớn như thế mới có thể đem làm việc thiên tư khả năng cùng tính nguy hại xuống đến thấp nhất đối với võ cử tư cách khảo thí những người này đều không để ý cũng không lưu ý phía dưới mười cái trường thi từng màn tư cách khảo thí mà là lẫn nhau tâm tình lấy lòng hòa hoan lẫn nhau ở giữa bầu không khí chương bảy mươi chín vũ cử khôi thủ cầu nguyễn phiếu chương bảy mươi chín vũ cử khôi thủ cầu nguyện phiếu buổi trưa qua đi ngày càng tây di vị kế tiếp giang n i n h quan chủ khảo thanh â m to lớn mắt sáng như nước quét về phía một đám thí sinh chỗ phương hướng liền thấy từ trong đám người đi ra giang n i n h thần s á c hắn bên trong lập tức tăng thêm mấy phần hiệu k ỷ cho dù ở đông lan g quận giang n i n h tuổi tác như vậy liền có thể thu hoạch được chính thức khảo thí tư cách võ giả ít càng thêm ít tuyệt đại bộ phận hắn tuổi tác đều là đã tới cơ quan cùng lúc đó nhìn trên đài mấy người cũng n h o nhao điều chỉnh trạng thái nghiêm túc nhìn về phía trong giáo trường nghe nói vị này giang thống lĩnh mặc dù là giã lộ xuất thân nhưng tiễn thuật cực kỳ xuất sắc nghiêm đô uý mở miệng làm đông lăng quận n g o à i thành chú quân bên trong tay cầm binh quyền đô uý h á n địa vị tại đông lăng thành chính là chân chính sừng sức tại kim tự tháp đ ỉ n h phong nghe đến lời này phượng khiếu trần vị này giáo uý lập tức gật đầu phụ h o ạ n xác thực như thế vị này giang thống lĩnh tiễn thuật cực kỳ xuất sắc bây giờ hắn tham gia võ cử đồng thí với hắn mà nói hẳn là đi cái đi ngang qua sân khấu chức thủ khoa trừ hắn ra không còn có thể là ai khác、Ồ. vị kia đến từ cự lộc quận phó tướng thần sắc hơi có chút kinh ngạc nghe mấy vị trò chuyện người này tựa hồ rất có địa vị vương thủ nghĩa nói từ tướng quân người này là tứ phẩm tứ phẩm vị kia đến từ cự lộc quận làm nơi đây vo cử đồng thí quan chủ khảo phó tướng lập tức con n g ư ờ i có chút co r i ụ c lại tứ phẩm tức là cùng hắn giống nhau võ đạo phẩm cấp cái này phẩm cấp bậc nói nho nhỏ đồng thí cho dù tham gia thi hội cũng có đoạt được công danh khả năng hắn lập tức ánh mắt ngưng lại nhìn về phía hạch n i ệ m thân phận xong xuôi thả người tới cửa gian linh tại hắn chú mắt ngưng tần h phía dưới mặc dù cách xa nhau hơn trăm mét nhưng là vẫn như cũ thấy rõ giang linh bên ngoài thân bên ngoài như ngọc thiên cơ quả thật là t ứ phẩm t hắn lập tức trong lòng âm thầm hít sâu một hơi rất là t r â n kinh trẻ tuổi như vậy đã nhập t ứ phẩm không k é m hắn hắn không cách nào tưởng tượng tương lai vị này tham khảo người sẽ đi đến cỡ nào cấp độ võ tràng nguyên có lẽ có người này một chỗ cám rủi vị yêu đến từ cự lộc quận phó tướng trong đầu hiện lên đạo này suy nghĩ một bên khác giang linh đã ngồi ở trên lưng ngựa đối nhục thân trưởng không đã đạt tới tinh tế nhập vi cấp độ trong nháy mắt liền để hắn nắm giữ lập tức thuật kỹ nghệ thuật cưỡi ngựa nhập môn mười ba một trăm suy dưới hông cao lớn chiến mã giờ phút này trong nuôi phun ra nồng đầm sương mù phải móng trước cũng có chút nâng lên trên mặt đất mải mải một bộ vận sức chờ phát động dáng vẻ chuẩn bị xong c h ư a g i á m thị nhân viên mở miệng giang linh nắm lên trên lưng ngựa trường c u n g hai ngón tay nhẹ nhàng lôi kéo dây c u n g hiểu rõ cung này lược đạo về sau hắn lập tức gật gật đầu chuẩn bị xong bắt đầu đi g i á n thị nhân viên ra lệnh sau một khắc giá giang linh hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy dưới hông chiến mã đạt được giang linh phát hào chỉ lệnh vượt dưới chiến mã đột nhiên r a tốc trong nháy mắt hoàn thành tĩnh động chuyển đổi đột nhiên r a tốc nhận quan tính ảnh hưởng giang linh thân trên có chút sau nghiêng nhưng chỉ vẹn vẹn một cái trước mắt hắn liền điều chỉnh xong xuôi đối thân thể gần như đạt đến hoàn toàn trường khống để thuật cưỡi ngựa ở trước mặt hắn lại không bất luận cái gì độ khó có thể nói thuật cưỡi ngựa điểm kinh nghiệm tám mươi bảy một đạo nhắc nhở hiện lên thuật cưỡi ngựa liền từ nhập môn đạt đến tinh thông mà giờ khác này giang linh cũng rút ra treo ở lưng ngựa bao đựng tên bên trong một cây mũi tên bao đựng tên bên trong tổng cộng có chín cái mũi t nói cách khác mỗi tòa thanh đồng đóng tên chỉ có một lần xuất tiễn cơ hội chín mũi tên bắn ra xuyên qua thanh đồng đóng tên trung tâm lôi thủ n g mũi tên càng nhiều thì đạt được càng cao vỡ vượt d ư ớ i chiến mã ảo ảo như l ư u tình cái thứ nhất mũi tên phá không m à đi lập tức giang linh lại lấy ra cái thứ hai mũi tên dự n g cung kéo dây cung liền nhắm chuẩn đều không nhắm chuẩn liền trực tiếp vung tay vỡ mũi tên phá không sau đó là cái thứ ba cây thứ tư cây thứ năm làm chiến mã xông qua trăm mét đường băng về sau giang linh tay trái cầm trừng cúng tay phải giữ chặt chiến mã dây cường kéo một phát ký thở phi phò chiến mã v ă n g lên trong miệng phun ra tốt ra trận trận sưng ơ trắng kỹ nghệ thuật cưỡi ngựa đại thành tám mươi bảy một nghìn giờ k h ắ c này thuật cưỡi ngựa đã đại thành giang linh đã có thể tùy ý k h ô n g chế dưới hông chiến mã đạt tới như cánh tay chỉ huy trình độ trên đài cao quả thật bất p h à m vị yêu đến từ cự lộc quận phó tướng thần sắc tán thưởng chín mũi tên bắn ra tiện tiễn xuyên qua thanh đồng đống tên trung tâm lớn nhỏ như đồng tiền lỗ thủng chín mũi tên đều trúng giáp thượng cái này đánh giá vừa ra võ đài bên ngoài đám người xôn xao giáp thượng cái thứ nhất giáp thượng người này tốt khoa t r ư ơ n g tiễn thuật ở trước mặt hắn bách bộ xuyên d ư ơ n g cũng bất quá như thế ai nói không phải đây nhất là ở độ tuổi này càng là lộ ra khoa t r ư ơ n g đám người nghị luận giờ phút này cũng không cho giang n i n h mang đến bất luận cái gì nỗi lòng trên ba động hắn sau đó lại cưới chiến mã trở về điểm xuất phát trả lại chiến mã sau đó hạ tràng cùng lúc đó nghiêm đô bí thật sâu nhìn xem giang n i n h bóng lưng thần sắc ngưng trọng dị thường hắn chinh chiến hơn nửa cuộc đời thuật cưỡi ngựa sớm đã đạt tới lô hỏa thuần thanh trình độ cho nên tại giang linh vừa mới lên ngựa thời điểm hắn liền phát hiện giang linh thuật cưỡi ngựa cực kỳ lạnh nhạt hiển nhiên không có tương quan cưỡi ngựa kinh nghiệm nhưng chỉ b ẹ n b ẹ n lúc ấy giang linh dưới hông chiến mã mấy cái lên xuống giang linh mang đến cho hắn một cảm giác liền trong nháy mắt không đồng d ạ n g nhấp đ ô có một vị hợp cách kỵ binh thong dòng lại sau này thì càng làm cho hắn cảm giác chấn kinh đi ngựa dừng lại thời điểm người cùng dưới hông chiến mã đã đạt tới như cánh tay chỉ huy cấp độ đây là kỹ thuật đại thành trở về về sau càng là tiến thêm một bước người cùng dưới hông chiến mã đạt tới nhân mã hợp nhất cấp độ đây là kỹ thuật viên m ã mà toàn bộ quá trình trước sau c ộ n lại cũng bất quá chỉ có ngắn ngủi trong phi khắc đây chính là hắn thiên phú sao nghiêm đô uý trong lòng nhắc lên trận trận mãnh liệt sông lớn vàng này một góc hắn liền nhìn ra giang linh kinh khủng không được đến tìm cơ hội cùng hắn hòa h o ã n quan hệ mới được hắn bây giờ kỳ thế đã thành không phải ta cái này nhỏ nhỏ đô uý có khả năng ngăn cản hòa h o ã n quan hệ mới là lựa chọn tốt nhất nghiêm đô uý trong lòng hơi động một đạo suy nghĩ dâng lên sau đó hắn liền âm thầm làm giá quyết định một bên khác Thúc. người quá lợi hại giang nhất minh nhìn thấy giang linh đến liền vội vàng đứng lên trong giọng nói cũng tràn đẩy chân thành tha thiết giang linh nghe vậy cười cười sau đó lại vỗ vô, vô b ở vai của hắn cố lên người sau này tất nhiên có thể đạt tới ta bây giờ cấp độ đồng thời siêu việt ta biết giang nhất minh nắm chặt lại nằm đấm nho nhỏ trong tâm linh tràn đầy đ ố i giang linh kính ngưỡng lúc này cùng là võ cử đồng thí thi sinh nhìn thấy giang linh về sau không tự chủ nhường ra nhất định không gian cho giang linh kỵ xạ giáp thượng điều này đại biểu giang linh chính là năm nay đông lăng quận khôi thủ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh trong đám người cũng không thiếu có người nắm chặt nằm đấm tràn ngập dâng trào chiến k theo ngày càng tây di giờ mùi vừa qua khỏi liền đi tới võ cử đồng thí hạng thứ hai bước bắn giang nhất minh thu cùng mà đứng ất chung thúc ta lại thất bại đi vào giang ninh trước mặt giang nhất minh cúi đầu t h ấ p xuống có chút v ể bài lúc trước hắn cũng bụng trộn luyện qua cung tiễn cho nên đối với bước bắn hắn có nhất định n ắ m chắc nhưng là không nghĩ tới hắn có n ắ m chắc bước bắn cũng vẹn vẹn chẳng qua là đạt được một cái ớt chung đánh giá một cái bính hạng một cái ớt chung bốn cái hạng mục đã kết thúc hai cái hạng m ụ điều này đại biểu hắn lần này võ cử triệt để thất bại tuyệt trong lòng của hắn còn sót lại tưởng niệm không có việc gì giang n i n h vô vô mở vai của hắn tiếp tục nói ngươi còn trẻ năm sau liền không đồng dạng lắng gặp một năm ngươi năm sau b ấ t quá là mười sáu võ cử đồng thí đối với ngươi mà nói hẳn là liền không khó năm sau ngươi nếu là có thể thành công chính là mười sáu tuổi võ tú tài đủ để vinh quang cửa nhà ta giang ra mộ tổ bước lên khói xanh ngươi suy nghĩ một chút thúc mười sáu tuổi thời điểm còn tại làm gì so ngươi không bằng chẳng làm nên trò chống gì chỉ có thể dựa vào cha mẹ ngươi nuôi ta nghe được giang n i n h lời nói này giang nhất minh ngầm đầu sau đó kiên định lắc đầu thúc, cái này không đồng dạng ngươi là hậu tích bạc phát bây giờ thuốc thành cựu đừng nói phóng nhãn đông lăng quận cho dù phóng nhãn đại hạ cựu châu cũng đủ để ca ngợi ca ngợi thế gian lại có mấy người có thể cùng thuốc bé cùng giang linh nghe vậy cười cười người cái này tiểu tử sau một lát đến tiên giang linh ra sân vỡ cuối cùng một tiên bắn ra hắn thu cùng mà đứng mũi tên pha không tinh chuẩn bắn tại trước một cây mũi tên p vật môi trước một cây mũi tên trong nháy mắt nổ tung hóa thành mảnh vụ bay múa v ảnh cuối cùng một cây mũi tên tùy theo rơi ầm ầm đóng tên trung tâm giờ phút này đầu tiên trên chỉ có một cây mũi tên đâm vào trong đó phía trước chín cái mũi tên đều tại cùng một đ i ể m vị bị, bị bắn nổ lông đôi giờ phút này còn tại không ngừng chấn động giáp thượng làm cái này đánh giá vừa ra võ đài bên ngoài hàng rào chỗ lần nữa ẩm vang vỡ tổ giáp thượng lại là giáp thượng người này thật sự là muốn nhất từ đoạt giải nhất trở thành c ô i thủ đúng vậy a hạng thứ nhất kết thúc tăng thêm người này cũng bất quá vẹn vẹn ba đoạt được giáp thượng xưng hảo nói cách khác bây giờ đến xem trước mắt chỉ có hai người có cùng hắn cạnh tranh tư cách tại mọi người tiếng nghị luận bên trong tham khảo thí sinh bên trong có mấy người không khỏi gắt gao nắm chặt n ắ m đấm giang ninh xuất hiện cho bọn hắn áp lực lớn lao nhất là tại hạng thứ nhất kỵ xạ bên trong đoạn được giáp thượng hai người kia càng là nắm chặt n ắ m đấm sau đó nghiêm mẫu d a o giáp thượng lý quang chính giáp thượng chương tám mươi tiết bảng khôi thủ giang ninh câu n g u y ệ n phiếu chương tám mươi tiết bảng khôi thủ giang ninh câu n g u y ệ n phiếu giáng triệu như dung kim chút xuống đem bầu trời nhiễm làm xích diễm biển lửa mây cuốn mây bay ở giữa hình như có chu tức vỗ cánh kim hồng lưu quăng từ đám mây rủ xuống nhân gian đem hai người dưới chân đường đá xanh rắt lên một tầng m ạ n vàng thúc ngươi nói ngươi có thể đoạt được khôi thủ sao giang nhất minh tại đi trở về đường đi trên hỏi nếu là đoạt được khôi thủ có phải hay không liền có thể c ư ớ i ngựa dạo phố ngày mai ra v õ cử bảng danh sách ngày mai liền biết rõ giang linh chắp tay từ đi trang phục màu đen trên ám s ắ c đường vận t ạ i dáng chiều chiếu dọi bên trong như ẩn như hiện đối với vo cử khôi thủ hắn cũng không phải là rất quan tâm với hắn mà nói đoạt được võ tú tại như vậy đủ rồi đến một lần thu hoạch được công danh gia thần thứ hai cũng sẽ thu hoạch được tham gia hạ quý đi hướng phủ thành thi hương tư cách đây mới là trọng điểm về phần đông lăng quận võ cử khôi thủ hắn thấy vẹn vẹn chỉ là một cái dễ nghe tên tuổi mà lại tại có nghiêm ấu giao cùng hắn đồng dạng thu hoạch được ba lần giáp thượng đánh giá hắn cũng cảm giác chính mình thu hoạch được võ cử đồng thí khôi thủ sát xuất rất thấp bởi vì võ cử văn luận rất dễ dàng làm chút tiểu miều d í n h mà nghiêm ấu giao lại là vị t i a nghiêm đô bí thứ tử có nghiêm đô bí tại hắn cũng không ôm cái gì kỳ vọng dù cho không nói hắn cùng nghiêm đô uý có chút khoảng cách chính mình từng n ử a đường chặt đường b á n giết tàu vinh vị này nghiêm đô uý dưới trướng đắc lực can tương đ i ể m này vẹn vẹn bằng vào nghiêm đô uý cùng nghiêm ấu giao phụ tử quan hệ liền có thể cam đoan nghiêm ấu giao có chín thành khả năng đoạt được võ cử chức thủ khoa về đến trong nhà trong bóng chiều khói bếp lợn lờ liễu h u y ề n huyền đứng ở cánh cửa trước trong tóc ngân châm chiếu đến hào quang t i ê n sảnh trên bàn bắt tiên giấm đường lý ngư bút hơi lấy s ư ơ n trắng đối mặt sớm đã chuẩn bị xong phong phú bữa tối hai người ăn như gió u ấ n võ cử đồng thí kéo dài gần như một cả ngày tại trong bụng đói khát tình hố giới chỉ có thể toàn bằng mang ở trên người lương khô đỡ đói ngay kế tiếp sáng sớm giang nhất minh liền đi chân đất xông vào đình viện và áo bị s ư ơ n g sớm thâm ướt mang theo trận trận gió tác t hắn ú c h xông vào sân nhỏ liền thấy giang ninh đỉnh đầu xuất hiện mở mị quang huy thác nước giang ninh nhìn thấy giang ninh quanh thân lỗ chân lông có quang huy dâng lên mà ra Thúc. giang nhất minh mở miệng lần nữa nhìn xem như tiên như thánh giang ninh trong lòng của hắn không khỏi tràn ngập trận sùng bái giang ninh chậm rãi mở ra hai mắt thế nào、Thúc. giờ thìn bốn k h t chính là võ cử kết bảng giang ninh nhìn thấy đầy cõi lòng mong đợi giang nhất minh cũng không tốt mở miệng đả kích giang nhất minh hào hứng đây không phải là còn s ớ mà m hắn lại quét bóng mặt trời lên mắt tiếp tục nói đây không phải là vừa mới tiến vào giật thịt còn có nửa canh giờ đây thúc lại đi chậm chúng ta liền chen không tiến hàng phía trước nhìn nhất bảng danh sách giang ninh cười cười đ ừ n g nội thúc lại tự nhiên có thể mang ngươi tiến vào hàng phía trước sớm đi qua chờ đợi ít bảng bất quá hưởng phí hết thời gian mà lại ngươi cũng còn không có ăn đ i ể p tâm gấp cái gì ngay vậy giang nhất minh nói vậy ta đi trước hôm ẹ ta nhanh lên làm tốt điệp tâm thoại âm rơi xuống hắn nhanh như chấp liền chạy đi nhìn xem giang nhất minh như vậy kích động lại hưng ơ phấn bộ d á n g giang linh không khỏi lắc đầu sau đó lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt thiếu niên sinh cơ cùng sức sống để hắn không khỏi cảm giác chính mình cũng bị hắn lây nhiễm sau đó một vòng đỏ t h ấ p cùng huyền đen giao nhau cối s a y từ trong cơ thể hắn hướng ra ngoài quyết trương cối s a y chậm rãi nhấp đô đỏ t h ấ p cùng huyền đen giao hội cũng chậm rãi nhấp đô vang lên bên thai hỏa d i ễ m tăng v ọ t tiếng oanh minh cùng thủy triệu bộc phát sóng lớn âm thanh trong máy mắt một vòng thủy hỏ cối xay liền đem thân thể của hắn triệt để bao trùm còn chưa đ ủ anh thủy hỏa cối x a y tiếp tục tăng vọt tiếp tục quyết t r ư ờ n g giờ phút này hư thực g i a o hội hư thực biến ảo thủy hỏa cối x a y bành t r ư ờ n g đến ba thước về sau một trượng lớn nhỏ mới tiến vào cực hạn hóa thành một vòng d ạ y đặc cối x a y chậm rãi nhấp nô thần bốn hai khắc giang l i n h cùng giang nhất minh đi ra cửa chính lúc này tiểu đậu bao cũng dùng nắm đấm chăm chú nắm chặt giang l i n h ngón tay mấy người các ngươi trên đường chậm một chút liễu huyền luyện mở miệng căn dặn lương ngươi đây cũng không cần quan tâm có tiểu thúc đây này giang nhất minh nói tậu tử không cần lo lắng có ta ở đây hai người bọn họ không ra được ngoài ý muốn giang ninh cũng theo đó mở miệng vậy đi sớm về sớm liễu biển luyện mở miệng sau đó lại nói ta nghe nói võ cử khôi thủ sẽ có khôi thủ yến an i n h có muốn hay không ta sớm chuẩn bị kỹ càng thiện hằng diệu không cần giang ninh lắc đầu ta đại khái là không có hy vọng đoạt được khôi thủ mà lại dù cho thật đoạt được khôi thủ yến cũng không cần trong nhà tổ chức kia là chính thức tính chất thúc ta tin tưởng n g ư ờ i có thể không có người so thúc có tư cách hơn thu hoạch được khôi thủ xưng hô một bên giang nhất minh một mặt nghiêm túc giang ninh cười cười không nói võ đài bên ngoài lúc này tới gần hết bảng đã là người đông nhìn nhịp có người một mình đến đây chờ hết bảng có người cả nhà tề xuất động đầy cõi lòng ước mơ chờ đợi thúc này làm sao chen b ả o giang nhất minh nhìn xem phía trước nôn nháo đầu người mặt mũi tràn đầy đau đầu cùng ta sau lưng giang linh mở miệng nói sau đó xoay người ôm lấy tiểu đ l u bao sau đó hắn hướng phía trước biển người đi đến trong chốc lát một cỗ nhu hòa lực lượng từ trên người hắn quyết tán biển người bắt đầu chiếm ở giang nhất minh gặp đây vội vàng cùng sau lưng giang linh vị chân nguyên thúc đẩy đám người trở về nhìn thấy giang linh về sau đều lần nữa hướng phía bên cạnh yên lặng lui nửa bước tới đây đều là người tập võ như thế nào nhìn không ra giang ninh thủ đoạn chi ta m ì n h nhất là trong đó phần lớn người đều là phía trước một ngày nhìn thấy tại trên giáo trường liên đoạn ba lần giáp thượng giang ninh càng là biết được giang ninh lợi hại sau một lát giang ninh ôm tiểu đầu bao liền đẩy ra đám người nhất phía trước tự ly đ ợ i chút nữa hết bảng bố cáo cột vẹn vẹn chỉ có xa một trường thúc người thật lợi hại giang nhất minh từ phía sau g ạ t ra giang ninh cười cười không nói đồng thời giang ninh xuất hiện đưa đến động tĩnh cũng không khỏi hấp dẫn chết đối diện hai người ánh mắt trong đó một người chính là nghiêm ấu giao nghiêm đô uý thứ tử mà một người khác thì là nghiêm ấu hổ nghiêm đô uý ấu tử t a m ca chúc mừng người a hôm nay qua đi cũng coi như tại phụ thân nơi này mở mày mở mặt nghiêm ấu hổ ngữ khí cảm khái sau đó đáp lại hắn làm một trận t r ư m mặc hắn không khỏi quay đầu nhìn mình t a m ca liền nhìn thấy chính mình t a m ca nhìn về phía một bên khác ánh mắt hắn cũng theo đó nhìn qua ánh mắt lập tức ngưng tụ là hắn nhìn thấy giang linh hắn không khỏi nghĩ đến ngày đó tại võ huyện võ luyện tháp trước phát sinh hết thảy tám ca nghiêm ấu hổ mở miệp lần nữa nghiêm ấu g i a o chầm rãi trở về t à m ca ngươi là đang lo lắng hắn sẽ đoạt đi chức thủ khoa sao nghiêm ấu h ồ mở miệng lần nữa ta không lo lắng nghiêm ấu g i a o lắc đầu hắn phía trước ba loại không có thắng qua ta tại văn luận cho điểm liền không khả năng vượt qua ta giờ phút này nghiêm ấu g i a o tràn ngập tự tin giống như tại đối với mình bảo để nói lại tựa hồ tại đúng không xa xa giang ninh nói thúc giang nhất minh vừa mới mở miệng giang ninh liền t r ụ n quay mở vai của hắn an tâm c h ố đội kết quả lập tức ra phải chăng khôi thủ đối ta mà nói cũng không trọng yếu được rồi thúc giang nhất minh gật gật đầu sau một lát phong bế hàng rào cửa nhỏ bị đẩy ra một vị mặc giáp sĩ quan đi ra đám người ánh mắt trong nháy mắt bị hắn trong tay vải vóc hấp dẫn có người tùy theo hô hấp trở nên nặng nề g h có người không khỏi nắm chặt nắm đấm có người càng là thần sắc b ạ n phần khẩn trương đủ loại thần thái không phải trường hợp cá biệt bọn hắn biết rõ tiền đồ của bọn hắn ngay tại cái này nho nhỏ bảng danh sách bên trong tổng hợp đánh giá rác đẳng tức đại biểu bọn hắn tại lần này võ cử bên trong cước đoạt công danh không những sau này công danh gia thân địa vị hoàn toàn khác biệt đồng thời cũng đại biểu bọn hắn còn có sông lên phía trên kích võ cử nhân khả năng vị quan quân kia đi vào bố cáo có trước tại mọi người trú mục dưới hắn chậm rãi leo lên dựng tốt cầu thang chương tám mươi mốt các phương tạc lễ khôi thủ thị h y ế n chương tám mươi mốt các phương tạc lễ khôi thủ thị h y ế n buổi trưa mặc khắc liệt nhật như m ạ n vàng r u n g nham chút xuống đình v i ệ n n ộ i đan dưỡng sinh công đ i ể m kinh nghiệm một hô giang linh c h ậ m chậm thu công khẽ n h ả một ngụm trong bụng trọc khí q u a thân bút hơi màu đỏ khí vụ ngưng tụ thành mấy đạo hà quang theo thổ tức không có vào thất khiếu bên trong hắn g ư ơ n g mắt nhìn hướng trong hư không hư thực giao nh kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công đại thành hai nghìn mười một mười nghìn một phần năm tiến độ còn vẫn cần hai cái tháng sau giang linh mày kiếm co lại đón g lại bảng về sau ánh mắt rơi vào trong viện dưới cây ngô đồng tiến ảnh trên thân thời khác này lâm thanh y dìa bọc lấy màu xanh cánh ve xa dựa nghiêng ở trên ghế mây trong tóc bích ngọc c h â m đem rơi chưa rơi phát giác được giang linh ánh mắt nàng lười biếng trở mình váy áo trượt xuống lộ ra một nửa dương chi ngọc giống như bắp chân những ngày gần đây lâm thanh y đi trốn trong xó ít ra ngoài mỗi ngày đều muốn ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh bình thường cũng một bộ không có chuyện gì bộ dáng tại chính mình trong phủ khắp nơi loạn đi dạo lại hoặc là ở một bên quan sát hắn luyện công trừ cái đó ra liền giống như không có chuyện khác làm giang linh trong lòng tuy có hiếu kỳ nhưng cũng không dễ chịu nhiều truy vấn chỉ có thể vùng sôi bỏ mặc lâm t h t tỉ ta được đi gặp cái khác h nhân giang linh mở miệng đi thôi lâm thanh y r ì a ngáp một cái vỗ vỗ miệng mình sau đó từ trên ghế mây lười biếng đứng dậy hai tay giơ cao dỗi cái thật dài lưng mỏi sao y k ề sát ở giữa mỹ lệ dáng người triển lộ không thể nghi ngờ dôi xong lưng mỏi về sau nàng nói ta trở về đi ngủ giang linh gật gật đầu nhìn xem lâm thanh y để mặc màu xanh xa mỏng váy dài chậm rãi rời đi hắn sau đó thu hồi ánh mắt khẽ lắc đầu một lát sau hậu viện bạch linh giang linh hướng phía tại trong đình thưởng thức phong cảnh bạch lạc ngọc đi tới tại hắn vừa mới thổ nạc đại nhật tinh khí thời điểm bạch lạc ngọc liền đến nhà b á i phòng tại hậu viện này chờ lấy hắn bạch lạc ngọc gâm thầm xét lại giang linh liếc mắt không khỏi khen giang minh trên người dương khí tốt tràn đầy quanh thân khí cơ như hỏa lò sơ khai không hổ là có thể thổ nạc buổi chưa đại nhật tinh sau đó tại bạch lạc ngọc trước mặt ngồi xuống tự m ì n h rót cho mình một ly t r à lạnh lập tức lời nói xoay chuyển bạch Ninh nay tới cửa, thế nhưng tới hôm thế cửa, lạc à sự kiện kia có tin có tức. b h Lạc ngọc lắc đầu kia yêu đạo mặc dù bị chúng ta c h é m giết nhưng còn cần dám thiên t i bên kia hành nghiệm tạm thời không có nhanh như vậy nghe vậy giang linh gật gật đầu bạch minh chúc mừng đúng lúc này bạch lạc ngọc giơ tay lên nói chúc giang minh lập tức minh bạch bạch lạc ngọc ý tứ hắn lắc đầu bất quá là nho nhỏ võ tú tài công danh cái nào đáng giá cái gì chúc mừng bạch lạc ngọc lắc đầu giang minh cái này có thể không đồng đạo khôi thủ cùng phổ thông võ tú tài có thể hoàn toàn không thể hoạch năng bằng khôi thủ một cái quận chỉ có một vị kỳ trước đến nay một quận khôi thủ tham gia phụ thành thi hương không thể thu được đến cử nhân công danh có thể đ ế m được trên đầu ngón tay trăm năm qua cũng liền ra như vậy một hai lần gia n g minh có thể đoạt được võ cử đồng thí khôi thủ có thể nói là khóa chặt võ cử nhân công danh võ tú tài mặc dù tính không được cái gì nhưng là võ cử nhân có thể không đồng dạng gia n g minh nếu là đoạt được võ cử nhân công danh lựa chọn tổng quân trong khoảnh khắc liền có thể thu hoạch được giáo h ú nhậm chức dù cho không có công tích bằng vào võ cử nhân chịu cái mười năm tám năm tư lịch cũng có thể nhậm chức đô ý đô ý đây chính là nghiêm ngặt quan nghiêm đô ý chức vị thống ngự một quận binh mã trưởng q u ả n mấy ngàn người quân đội cho nên đây cũng là vì sao kỳ trước đến nay sẽ có khôi thủ đ ế n tập tụ khôi thủ liền e m đến đại khái xuất tay cầm binh quyền ngũ phẩm đại quan nghe được lời nói này giang minh trong lòng minh ngộ đa tạo bạch minh cao chi hắn chắp tay một cái giang minh đêm nay nhớ kỹ đúng hạn dự tiệp đến lúc đó sẽ có toàn thành quan to quý nhân dân tặng lễ vật vẻ vẹn, vẹn tiền b i ể u giá trị đây chính là chống đỡ được chúng ta trăm năm đồng lộc đủ để cho bình thường gia đình trong nháy mắt tiến và o phú giáp một phương cấp bậc mạch lạc ngọc mở miệng lần nữa nghe được lời nói này giang l i n h trong lòng đ ố n g cảm giác kinh ngạc trăm năm đồng lộc kia là cỡ nào khái niệm giống lúc trước hắn đảm nhiệm b ắ t phẩm phó thống lĩnh thời điểm một tháng đồng lộc giống như là một trăm lượng bạc trắng một năm chính là một n g à n hai trăm lượng mười năm chính là một vạn lượng ngàn lượng trăm năm chính là mười hai vạn lượng mà cái này vẻ vẹn, vẹn chỉ là phó thống lĩnh đồng lộc chính thống lĩnh theo hắn biết thì là nhiều hơn năm thành đồng lộc mà bạch lạc ngọc lời nói này nói tới trăm năm đồng lộc đại khái s u ấ t là lấy hắn tự thân quận tuần sứ làm cơ sở điểm trăm năm như đúng như đây ta thiếu một nguyên năng điểm số chẳng phải là đủ bạch minh yên tâm ta khẳng định sẽ đúng hạn dự tiệc giang l i n h mở miệng bạch lạc ngọc n ớ i lỏng một hơi sau đó cười nói không dối gạt giang minh ta sở dĩ đến đây mái phòng chủ yếu chính là vì chuyện này ta cũng biết rõ giang minh không thích như vậy với náo không khả quan nhiều đây cũng là vị kia quận trưởng lo lắng sự tình sợ giang minh đêm nay không có mặt khôi thủ yến đó chính là làm cái đại ô long thì ra là thế giang ninh lập tức gật đầu trong lòng hiểu rõ vừa mới hắn hiếu k ỷ bạch lạc ngọc đột nhiên tới c ử a không biết có chuyện gì giờ phút này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là lo lắng cho mình không có mặt cho nên mới để cùng mình quan hệ rất tốt bạch lạc ngọc ra mặt mình nếu là không dự tiệc buổi tối khôi thủ yến thiếu khôi thủ kia s ắ c thực chính là cứ vậy mà làm cái đại hoạn g h ĩ tới đây trong lòng của hắn không khỏi mỉm cười khoe miệng cũng hơi lộ ra một vòng ý cười bạch minh yên tâm đi ta khẳng định đúng hạn dự tiệc giang ninh mở miệng lần nữa có giang minh câu nói này ta liền triệt để yên tâm bởi ạ Lạc c Ngọc c h ư vì tại trích tinh lâu tám tầng đêm nay ngay tại cử hành khôi thủ đến võ cử khôi thủ hàng năm một vị bao năm qua đến chín thành nhiều khôi thủ tại hạ quý thi hương bên trong đều có thể cấp đoạt võ cử nhân công danh cho nên khôi thủ chi yến tại đông đảo quan to quý nhân trong mắt chính là cùng tương lai võ cử nhân rút ngắn quan hệ nhìn quen mắt trọng yếu cơ hội khôi thủ đ a tiệc khôi thủ chỉ là võ tu tài còn vẫn có thể đ á p lời nếu là tương lai trở thành võ cử nhân đồng dạng quyền quý nhưng là không còn cơ hội đ á p lời trích tinh lâu bên ngoài làm giang linh cùng lục y từ xe ngựa bên trên xuống tới vì dự tiệc lục y tỉ mỉ là giang linh chuẩn bị một bộ tơ bạc bệnh thành vân văn màu trắng c ầ m bạo tóc cũng bị một cây màu đỏ dây cột tóc gục lên lộ ra mười phần tớ lãng mà nàng cũng mặc vào màu xanh nhạt máy dài tóc bị đâm thành thua cờ rủ xuống lạc hậu nửa bước cùng sau l ư n g giang linh sông khôi thủ đến nơi cửa sớm đã có người trở lệ nhìn thấy giang linh thứ nhất khắc hắn liền hướng phía trong lầu gào to hô to đêm nay toàn bộ trích tinh lâu đều bị đặt bao hết không có người không có phận sự có thể tới đây dự tiệc đều là đông lăng thành bên trong quyền quý thông truyền âm thanh rơi xuống trong lâu trận có sáu c h ú c thanh em đột nhiên nghỉ còn tại cửa ra vào chúng quan to quý nhân nhao nhao nhìn về phía giang linh đó chính là sông khôi thủ quả thật ai hùng bất phạm trước đó liền nghe nói sông khôi thủ mười phần tuổi nhỏ bây giờ đến xem nào chỉ là tuổi nhỏ a Quả t h ự chương là mười p ầ n nghiêng lang. n thiếu thế t u ổ tám h nhất trên đoạn cử dài khôi sông mươi hai phá hạn thuế biến â m thận. thận câu nguyên phiếu giờ tuất buôn khắc trích tinh lâu đèn hoa mới lên tám tầng yến khách sảnh bên trong rèm c h â u k h ẽ động ba mươi tám chương đàn một bản trọn không còn chỗ ngồi bên cạnh trên sân khấu có thải y l ì vũ cơ triển lộ răng múa có chút trúc chi từng tiếng âm thanh lọt vào thai đ ợ i cho canh giờ một tới triệu ngọc đem lưu ly chản làm chén rượu hướng trên bàn nhẹ nhàng ngột đập dẫn đầu đứng dậy hắn trầm t h ấ p tiếng nói bỗng nhiên văng lên chư vị lại là giang khôi thủ đầy uống chén này cầu chúc nay hạ hương thử lại đoạn giải nhất thủ thanh â m bình tĩnh giờ phút này lượt xuyên thấu cực mạnh rõ ràng lọt vào t hai truyền vào các phương quý khách trong hai triệu ngọc long chủ động đứng dậy đây là là giang ninh trầm đ ạ i lập tức tất cả mọi người không dám k i n h thường vội vàng bưng chén đứng dậy chúc giang khôi thủ tại thi hương bên trong có thể nhất cử đoạn giải nhất thấy cảnh này giang ninh cũng làm tức đứng dậy mỗi một cái tới đây người đều cho hắm Thú n hồ đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười hắn cũng liền không bưng ra đỡ tay nâng chén rượu nhận được chư vị nâng đỡ tại hạ uống trước rồi nói thoại âm rơi xuống giang ninh ngửa cổ uống cạn rượu trong chén hầu kết nhóc n ô ở giữa liệt t i ể u và bụng như lửa làm tràn uống một hơi cạn sạch về sau hắn đem miệng chén móc ngược giọt rượu chưa rơi đám người gặp đây tuy có kinh ngạc nhưng n h a o nhao nâng chén ra hiệu sau đó nhao nhao uống một hơi cạn sạch giờ phút này giang ninh cũng hiểu biết khẳng định có trong lòng người nhà danh hắn không biết lễ tiết không hiệu thượng tầng cấp bậc lễ nghĩa nhưng hắn cũng không thèm để ý điểm này cũng không cảm thấy xấu hổ c ũ n g không có ý tứ hắn kiếp trước bất quá là người bình thường kiếp này cũng là bách tính xuất thân vốn cũng không hiểu thượng tầng nhân sĩ quy củ cùng lễ tiết mà lại trong lòng của hắn không có chút nào thèm quan tâm càng không có bất luận cái gì phụ họa thượng tầng nhân sĩ quy củ cùng lễ tiết ý nghĩ tại cái người vĩ lực uy về tự thân thế giới thực lực mới là yếu tố đầu tiên xa tôn này trấn áp thiên hạ hơn tám trăm năm đại hạ võ t h à n h chính là tốt nhất ví dụ gần thì chính là triệu ngọc long triệu ngọc long nhất cử nhất động đều sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người phóng nhãn đông lan g quận không có mấy người dám không nể mặt hắn cho nên vừa mới triệu ngọc long đứng dậy thời khắc đám người cũng nhao nhao không dám kinh thường tùy theo đứng dậy đợi cho giang ninh cùng triệu ngọc long lần nữa ngồi xuống đến về sau đám người cũng nhao nhao ngồi xuống giờ phút này giang ninh một bàn này vẹn vẹn chỉ là mấy người ngay một khắc này tiến thính bên trong ăn uống linh đình ở giữa đột nhiên chuyển đến một tiếng kim tôn rơi xuống đất thanh âm đám người nghe vậy lập tức nhìn sang chỉ gặp nghiêm ấu dao đứng dậy giang khôi thủ hết bảng này ngươi là giáp nhất ta là giáp nhị vì vậy ta muốn hướng giang khôi thủ thỉnh giáo một chút không biết giang khôi thủ có dám cùng ta luận b à n m ộ t hai lời này vừa nói ra giống như một viên cự thạch rơi vào vốn là sóng lớn chập trùng trên mặt nước đ ỗ n g nhiên trở nên b ọ t nước lớn hơn đám người lập tức t r â u đầu kẹt hai nghị luận ầm ĩ cho dù ai đều có thể nhìn ra nghiêm ấu dao trong lời nói ý khiêu khích dao lưu r a trong tay nghiêm n g ậ t hoan đũa rơi xuống cùng mặt bàn va chạm phát ra tiếng vang lênh lảnh trong giọng nói tràn đầy quát lớn phụ thân đây là quyết định của ta nghiêm ấu dao nói không nhanh rõ ràng hữu lực hắn nhìn thấy chính mình trong mắt phụ thân tức giận lại là lại không giống trước đó như vậy c u i đầu mà là cùng hắn nhìn thẳng trong ánh mắt không có chút nào lùi b ư ớ chi c ý đêm nay chính là khôi thủ yến không phải ngươi h ổ n h á o địa phương nghiêm mật khoan mở miệng lần nữa phụ thân khôi thủ đỡ thiệp hải nhi cũng muốn cho một đám khách tới yến cái tiết m ụ g nghiêm ấu dao không tối lùi chút nào nhưng vào lúc này nghiêm mật khoan mở môi hơi động một chút cũng không âm thanh truyền ra nhưng là nghiêm ấu dao giờ phút này lại là có thể rõ ràng nghe được đến từ chính mình phụ thân truyền âm nhập mật thanh âm ngươi không phải là đối thủ của hắn nghe được mấy chữ này n g i ê m ấu dao không khỏi mỉm cười h ắ n đương nhiên cũng biết mình không phải giang ninh đối thủ hôm nay hắn cũng chính là dường như lấy hắn đ ủ n hướng mình phụ thân biểu đạt bất mãn để cho mình phụ thân mất mặt đây là hắn im ắ n g phản kháng suy nghĩ h i lên hắn ánh mắt một mực nhìn c h ầ m c h ầ m giang linh giang khôi thủ có dám cùng ta lập u bàn người nghĩ rõ ràng giang linh hỏi tự nhiên là nghĩ rõ ràng nghiêm ấu g i a o nói tại hạ nghe nói giang khôi thủ cửa h ạ h cuối năm chi dạ tại lạc thủy huyện một người hơi con thủ một thành đối giang khôi thủ đại danh sớm đã như s ố n bên h a i vì vậy nghĩ linh giáo một chút giang khôi thủ công phu giang linh nhìn về phía n g i ê m đô ý nghiêm đô uý vừa mới cho hắn đưa trăm lượng vàng làm tiền biếu vậy liền mời giang khôi thủ chỉ điểm một chút quyền t ử nghiêm ngặt con nói được giang linh gật đầu đứng dậy gặp đây nghiêm ấu giao nói nơi đây sân bãi quá nhỏ không thi triển được giang khôi thủ so với ta so công phu quyền cước như thế nào theo lời ngươi nói đến giang linh nói sau một lát nguyên bản lầu tám vũ cơ triển lộ giá múa sân khấu bị c h ố n g giống giang linh cùng nghiêm ấu giao phân lập hai bên phía dưới đám người có chút hăng hái nhìn xem trên sân khấu một màn này dường như xem kịch phát giác được như thế ánh mắt giang linh không khỏi n h ú n mày trong lòng lập tức quyết định tốc chiến tốc thắng ra tay đi hắn nhìn về phía nghiêm ấu dao thoại âm rơi xuống ngâm khí huyết khuấy động ở giữa một tiếng long ngâm nổ vang nghiêm ấu dao khẽ động lập tức hóa thành trùng đ i ệ p tàn ảnh tới gần du long bộ dưới đài lập tức có tiếng người khí hơi có chút kinh ngạc đại thành du long bộ theo nghiêm ấu dao khẽ động áo bào phân phật như mặc vân xoay tròn đất bằng tạo ra khí lãng quá chậm giang linh âm thầm lắc đầu nhìn xem nghiêm ấu dao tới gần nguyên bản không cao hào hứng càng là cảm giác không có ý nghĩa lẫn nhau ở giữa tranh lệnh quá lớn để hắn hoàn toàn không có động thủ dục vọng cùng lúc đó nghiêm m u giao nhìn thấy giang ninh nhãn thần biến hóa hắn có thể từ trong mắt giang ninh nhìn thấy ý k i n h thường dù cho sớm có tâm lý chuẩn bị nhưng là trong lòng vẫn như cũ có một cô vô danh l ử a dận dâng lên nghĩ hắn hai mươi qua năm đã đến lục phẩm thực lực đặt ở thế hệ trẻ tuổi bên trong ai dám đối với hắn k i n h thường sau một khắc tới gần giang ninh một t r ư ợ n g sau giao l o n g giao đuớt hắn bấm tay thành c h ả o khí tức phồng lên c h ả o phong pha không đối mặt pha không mà đến cương phong như giao cắt cái này một quyền giang ninh chỉ là đơn giản đưa tay ra quyền ẩm một q u y ề n rơi xuống nghiêm ấu dao năm ngón tay bị hắn ngẩng lên đồng thời cái này một q u y ề n cũng phá vỡ nghiêm ấu dao bề ngoài đánh vào nghiêm ấu dao trên lồng ngực đối mặt giang linh cái này một q u y ề n nghiêm ấu dao không có sức chống tự trực tiếp bị đánh bay sân khấu bên ngoài rơi ẩm ẩm mặt đất mạnh như vậy giáp nhất cùng giáp nhị trên l ệ c h vậy mà như thế lớn phía dưới tân khách bên trong có không rõ chân tướng phát ra tiếng than thở giang linh cũng theo đó nhảy xuống sân khấu giờ phút này nghiêm mật khoan xuất hiện tại nghiêm ấu dao bên cạnh một tay nắm lên n g i ê m ấu dao h á n âm thầm gió xét nghiêm ấu dao q u a n thân không nhìn thấy thương thế nghiêm trọng về sau trong lòng không khỏi thoải mái một hơi đa tạ giang khôi thủ thủ hạ lưu t ì n h nghiêm ngặt quan c h ấ p tay sau đó lại là đưa tay một trưởng b ô ở bên cạnh nghiêm ấu dao trên lưng khúc k h ú nghiêm ấu dao liên tiếp ho khan hai tiếng tại nghiêm ngặt quan đánh ra phía dưới thể nội khí tức triệt để trở nên lưu loát còn không nói cảm ơn nghiêm ngặt quan ngữ khí t r ầ m xu ố nói g n tự mình cảm nhận được giang n i n h thực lực hắn đột nhiên có chút rõ ràng chính mình phụ thân vì sao không cho mình cái này trước thủ khoa đức không xứng vị ngược lại khả năng đưa tới mầm hai bạn mình nếu là tại phụ thân trợ giúp hạ trở thành khôi thủ một khi lặp lại vậy sẽ từ đám mây rơi xuống đến trong đất bùn ý niệm trong lòng nhẹ lên nghiêm ấu giao trợt mở miệng đa tạ giang khôi thủ thủ hạ lưu t ì n h nghiêm đô uý giang minh hoạt động cũng hoạt động trở về tiếp tục uống bài rượu mạch lạc ngọc ngồi tại vị trí trước mở miệng nói chương tám mươi ba thăng lên to lớn mới là tính chương tám mươi ba thăng lên to lớn mới là tính đông lăng thành chân trời nổi lên vỏ cua thanh lúc tòa này ngàn năm cổ thành còn tại sương mù bên trong n g say phía đông bầu trời xuất hiện đoá đoá màu vàng kim tầng mây giang l i n h hóa thành u lam lưu q u a n g lơ lửng tại tòa này cổ lao thành trì trên không giờ phút này hắn phảng phất một vị dạ du thần quanh thân hình như có u m à u l a m sương m g ủ nổi lên tại hắn quan c h ắ c bên trong phía dưới bóng người b ả y biện ra khác biệt biểu hiện có người sống khí tức suy nhược như một chiếc nho nhỏ ảnh đến kia là phổ thông người buôn bán nhỏ có người thì như thiêu đốt bao đuốc t ả n ra ánh sáng cùng nhật kia là tuần thành vũ tốt cùng tại trên tường thành phòng thủ vũ tốt cũng có người như đống lửa tràn đầy tràn đầy nóng dực khí tức kia là quan quân tướng lĩnh còn có thân như hỏa lò tồn tại dù cho cách xa nhau rất xa hắn đều có thể cảm nhận được hắn tồn tại. giang linh nhìn thật sâu tôn này tựa như hỏa lò tồn tại phương hướng sau đó thu hồi ánh mắt theo hắn biết kia là triệu ngọc long vị trí giờ k h ắ c này trong lòng của hắn có chút sáng tỏ tại hắn quan trắc bên trong tồn tại khác biệt trạng thái chính là cùng sinh mạng thể cường đại có quan hệ sinh mạng thể càng là cường đại thì mang đến cho hắn một cảm giác càng là trú m g ụ như tôn này hỏa lò giang linh cảm giác chính mình tại bây giờ loại trạng thái này đại khái xuất là không cách nào tới gần sau một khắc hắn lơ lửng tại tòa này cổ lão thành trì trên không cảm nhận được trong không khí dần dần tràn ngập một cô nóng dự khí t ứ c tự thân giờ phút này giống như thân ở dần dần bị đun sôi mênh mông biển lớn hắn lập tức nhìn thoáng qua xa xôi phương đông bầu trời chỉ gặp thiên quang dần dần sáng tỏ phương đông trên không tầng m â y bị dắt lên màu vàng kim tại húc nhật sắp dâng lên thời khắc hắn đông nhiên hóa thành một đạo lưu tinh tún đuôi nhìn về phía thành đông phía dưới bạch lạc ngọc nhìn ngoài cửa sổ nhìn thấy tôn này âm thần hóa thành đ u n màu l a m lưu tinh nhìn về phía giang linh phụ đệ vị trí chẳng lẽ là giang minh hắn nhìn xem tôn này âm thần tại bầu trời biến mất phương hướng con ngươi không khỏi có chút co g ụ c lại hô hấp đông ng không có khả năng hắn chậm rãi lắc đầu giang minh võ đạo đạt đến tư phẩm đã là thần nhân chi tư như thế nào lại ngưng tụ âm thần lúc trước hắn nhưng từ chưa biểu lộ ra sửa qua thượng cổ t i ê n đạo huống hồ lấy hắn bây giờ tình huống như thế nào lại ngưng tụ âm thần phát m ô n thầm nghĩ đến như thế đủ loại hắn lần nữa lắc đầu một bên khác làm cái kia đạo linh thể trở về thể nội lúc giang linh lập tức cảm giác được một loại nước sữa hòa nhau cảm giác nhận n h ụ thân tầm b ổ cái kia đạo linh thể như một suối nước nóng giờ khác này đang nhắm mắt tình mục dưới hắn có thể n có rõ r à giờ cảm g á c phút này linh thể quanh thân lương thực có thể nhìn thấy rõ ràng tử tri cùng hơi có vẻ mơ hộ ngũ quan linh thể quanh thân khi thì nổi lên vận sóng lại đạo đạo u màu l a m sương mù nổi lên ly thể vài tấc về sau lại tựa hồ nhận lấy lực kéo một lần nữa dung nhập trong linh thể đúng thế chính ta nhìn xem cái k i a đạo linh thể giang ninh trong đầu hiện lên đạo này suy nghĩ sau một khắc hắn chậm rãi mở ra hai mắt ngoài cửa sổ giờ phút này sắc trời sáng rõ đạo đạo kim quan g xuyên tấu h qua sòng cửa sổ rơi ở trên người hắn kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa mười lần phá hạn hai trăm ba mươi ba hai mươi nghìn đặc tính xem qua khúc bên mũ giác phi phạm tinh thần nhanh nhẹn nội tính xuất chúng thiên nhãn vừa vỡ lục cảm siêu nhiên chi hành hợp nhất tâm như gương sáng sinh m à thần thánh sinh m à thần thánh ước vạn người không được một tồn tại sinh mã phi phạm trong h lòng của hắn lập tức minh ngộ hắn cũng minh bạch vừa mới kêu u màu lam linh thể chính là cái gọi là âm thần sau đó hắn nhìn thấy hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ về sau phá hạn cần thiết điểm kinh nghiệm về sau không khỏi lâm vào tắc lưới bên trong lần tiếp theo phá hạn cần thiết điểm kinh nghiệm là hai bản điểm trực tiếp tăng lên gấp đôi vẹn vẹn nhìn một chút liền để giang ninh đã mất đi ý nghĩ hai vạn điểm kinh nghiệm nếu là nhìn phổ thông thư tịch không biết do muốn nhìn bao nhiêu b ả n muốn nhìn bao lâu mới có thể can đủ cái này hai vạn điểm kinh nghiệm chớ đừng nói chi là phá hạn cần thiết nguyên năng điểm số tất nhiên cũng muốn nước lên thì thuyền lên dựa theo trước đó quy luật cũng cần hai vạn điểm nguyên năng điểm số hắn lắc đầu lười đi ý nghĩ vấn đề này sau đó hắn lần nữa nhắm mắt không đúng trong lòng của hắn s ứ n g sở lập tức phát hiện không đồng dạng địa phương thần thức cảm nhận được cùng lúc trước tinh thần lực trường triển khai chỗ khác biệt hắn lần nữa nhớ tới trước đó hiểu rõ ngưng tụ âm thần về sau tinh thần lực t h i biến chính là thần thức thần thức so sánh tinh thần lực chính là một cái khác cấp độ sản phẩm càng thêm ngưng thực giữa hai bên cũng là chất khác nhau mà không phải lượng trồng chất giờ phút này theo hắn thần thức triển khai không những phương viên mười g i ả m tất cả đều bị hắn thần thức bao phủ đồng thời thần thức thâm nhập dưới đất cũng có một g i ả m nhiều đây chính là tinh thần lực lột xác thành thần thức hiệu quả sao cảm nhận được như thế đủ loại trong lòng của hắn đông cảm giác r u n động lúc trước tinh thần lực của hắn trận vẹn vẹn chỉ có thể bao phủ phương viên hai dặm bây giờ trực tiếp mở rộng đến phương biên một mươi dặm cái này nào chỉ là gấp năm lần cường độ phải biết đây chính là bao trùm diện tích cao gấp năm lần cường độ chính là t r ê n lệch dòng giã hai mươi năm lần mà không phải gấp năm lần mà trước đó triển khai tinh thần lực trường lúc tại chống t r á i chỗ lực xuyên thấu coi như mạnh nhưng là tại quận trong ngục đối mặt trên dưới bốn phương đều là tinh tiết đổ bê tông cùng dày đặc thổ nhưỡng tinh thần lực khó mà xuyên thấu không cách nào khuyết trương mà giờ khác này thì hoàn toàn khác biệt lộ sát thành thần thức thần thức có thể thâm nhập dưới đất cũng có một giảm nhiều hắn có thể thấy rõ ràng dưới chân trong lớp đất kiến vương quốc nhìn thấy đến ngàn vạn mà tính bận rộn con kiến nhìn thấy hai chi con kiến quân đội đang chém giết lẫn nhau h ả i q u ố t khắp nơi trên đất nhìn thấy trong địa động còn tại ngủ đông rắn ngay một khắc này đang nhắm mắt tình hồ dưới hắn lại cảm giác được chỗ xa xa cùng mình có liên hệ nào đó g i à n g buộc nhiều giang đại nhân đồ ăn từ nơi sâu xa hắn nghe được một vị lao phụ nhỏ vụ thanh âm thuận cái k i a đạo g i à n g buộc hắn tựa hồ cũng nhìn thấy một vị cao tuổi lao p ụ tay nâng ba nén hương cắm ở trước mặt hắn kia là hắn đột nhiên mở ra hai mắt xa xa nhìn về phía lạc thủy huyện phương hướng với mới một loại nào đó giang buộc chính là đến từ lạc thủy huyện hắn lần nữa nhìn mình bảng sinh m ạ thần thánh ước vạn người không được một tồn tại sinh m ạ phi phạm thiên sinh âm thần có thần tính có thể hưởng hưng ơ hỏa có thể gánh chịu thiên địa quyền hành có thể hưởng hưng ơ hỏa k i a là hưng ơ hỏa suy nghĩ dâng lên trong lòng của hắn đông cảm giác chấn kinh tồn tại gì có thể hưởng hưng ơ hỏa k i a là thành thần người mới có thể làm được bởi vì cái gọi là hưng hỏa thành thần hưng hưng hỏa cũng là thành thần một loại phương thức hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía lạc thủy huyện phương hướng trong mắt thần sắc biến hóa c h â n c h ờ một lát sau đó ánh mắt trở nên kiên định đêm nay đi âm thần xuất hiếu đi lạc thủy huyện nhìn xem trong lòng của hắn lập tức làm ra quyết định định viện một góc giang l i n h dừng ở gần như hoang phế tạ đá trước mặt những n à y tạ đá sơ tại hắn mua xuống tòa phủ đệ này trước liền tồn tại từ hắn vào ở đến nay đều không thể vận dụng những n à y tạ đá đây hết thể đều là bởi vì với hắn mà nói tạ đá đã hoàn toàn đã mất đi tác dụng nhưng giờ phút này hắn lại là cần trước mặt những n à y tạ đá khảo thí một cái đồ vật khảo thí hắn thần thức cường độ sau một khắc hắn ánh mắt nhìn về phía nhẹ nhất tạ đá trên đó có khắc một trăm cân cái này và chữ to và chữ này biểu lộ khối này tạ đá trọng lượng chính là một trăm cân một trăm cân nên không có vấn đề hắn tâm niệm bỗng nhiên k h ẽ o đậu chương tám mươi b ố một môn song t ủ tải âm thần xuất hiếu câu nguyên phiếu chương tám mươi b ố một môn song t ủ tải âm thần xuất hiếu câu nguyên phiếu điểm tâm thời khắc Thúc, đợi chút nữa có phải hay không muốn thả văn cử bảng danh sách giang nhất minh hỏi giang linh gật gật đầu t h ú c kia đợi chút nữa cùng đi sao giang nhất minh lần nữa hỏi sau đó hắn lại bổ sung một câu nghe nói là giờ tị bốn k h ắ c t i ế t bảng ta thì không đi được giang ninh l ắ t đầu ngươi đ ợ i chút nữa trở về nói cho ta một tiếng là được được rồi thúc giang nhất minh gật gật đầu sau đó sau khi ăn cơm chưa xong giang ninh trở lại viện tử của mình tiếp tục luyện công tu vi ô quan cùng màu đỏ t h ấ p nhấp đô dẫn động thiên địa chi lực nhập thể luyện thủy trong máy mắt đã tới buổi trưa giang nhất minh tiến vào trong viện nhìn thấy giang ninh quanh thân tựa như hỏa lò tản ra kinh khủng sóng nhiệt quần quận sóng nhiệt để ánh mắt bật mèo giang nhất minh lập tức kiểm chế chính mình kích động nội tâm chậm dần động tác của mình đi lặng lẽ xuất việt tử buổi trưa ma khắc liệt nhật như mạ vàng r u n g nham chút xuống đ ì n h viện n ộ i đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một hô giang ninh trầm trầm thu công khẽ n h ả một ngụm trong bụng trọc khí q u ê n thân bút hơi màu đỏ khí b ụ ngưng n g tụ thành mấy đạo hà o quang theo thổ tức không có vào thất khiếu bên trong hắn d ư ơ n g mắt nhìn hướng trong hư không hư thực giao nhau bảng kỹ nghệ n ộ i đan dưỡng sinh công đại thành hai n g h nghìn nhìn thoáng qua tự thân bảng về sau hắn lập tức đứng dậy đóng lại mỗi ngày cố gắng cuối cùng đều sẽ hóa làm mắt trần có thể thấy tiến độ tăng trưởng cái này khiến trong lòng của hắn hết sức hài lòng cuộc đời một người không sợ chịu khổ không sợ cố gắng liền sợ cố gắng không có thu hoạch sợ nhất liếc mắt không thấy được tương lai đó mới là lớn nhất việt vọng mà cái này bảng để hắn thấy được chính mình mỗi một phần cố gắng cũng sẽ không hóa thành phí công càng làm cho hắn nhìn thấy chính mình tương lai vô hạn khả năng một lát sau Thúc. giang nhất minh mặt mũi tràn đầy hưng phấn xuất hiện ở trước mặt hắn hưng phấn như vậy là thi đậu công danh sao giang linh hỏi phải giang nhất minh trọng trọng gật đầu tiếp tục nói ra t h u ố c t ạ i văn cử bên trong danh liệt thứ tư thu hoạch được giáp trùng tổng hợp đánh giá vậy còn ngươi giang ninh cơ hỏi đối với mình thi đậu văn tú mới công danh hắn không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn đồng thí với hắn mà nói quá mức đơn giản khảo thủ công danh chính là nhất định ngược lại vẹn vẹn chỉ là danh liệt thứ tư có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn theo hắn dự đoán chính mình nên danh liệt đứng đầu bảng mới đúng dù sao luận trí nhớ cái gì học sinh có thể cùng hắn xem qua không quên trí nhớ so sánh mà văn cử đồng thí cũng chỉ dựa vào trí nhớ nhưng hắn cũng lười so đo trong đó khác nhau trong thiên hạ như thế nào lại có tuyệt đối công bằng công chính so sánh võ cử văn cử dựa vào quan hệ cùng gian lận càng thêm đơn giản không giống võ cử như vậy trước ba hạng khảo thí chính là tại trước mắt ba người đi chính là đi không được thì thôi không được không có chút nào làm ra mờ ám địa phương giờ phút này giang nhất minh nghe được giang l i n h hỏi thăm lập tức liên tục gật đầu thúc ta cũng thi đậu tuy là giáp hạ đánh giá nhưng cũng thi đậu công danh t h ứ nay về sau ta chính là thân phận tú tài không tệ giang ninh lập tức gật gật đầu lộ ra tán dương thần sắc mười lăm tuổi tú tài bất luận nói thế nào đều là cực kỳ ưu tú dù cho không có ta cái này tiểu tử bằng vào tú tài công danh gia thân hẳn là cũng có thể chống lên cái nhà này nhìn xem so với mình hơi thấp một chút xíu thân hình g ầ y g ò n giang nhất minh giang linh trong lòng sinh ra cảm khái t h ú c dựa theo thứ tự trước sau đợi chút nữa nên liền sẽ có sai dịch tới cửa đưa tới tin chiến thắng chúng ta giang ra một môn song tú tài t h ú c càng là văn võ song toàn văn tú mới cha ta cùng mẹ ta khẳng định đợi chút nữa vui vẻ hơn n i rồi nghe vậy giang linh cười, cười. hắn nhớ tới đã từng giang lê minh trưởng như cha vì hắn đợi trước che gió che mưa đối giang nhất minh lời nói này có chút tán đồng sau đó hắn mở miệng nói ra đây đúng là một kiện mừng rỡ sự t ì n h những ngày này ngươi cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt tìm ba năm cái hảo hữu đi ra ngoài hít thở không khí nghe được lời nói này giang nhất minh lập tức lắc đầu t h u ố c ngươi cũng có thể cố gắng như vậy ta lấy thuốc làm gương lại có thể nào lười biếng ta nghĩ kỹ tiếp xuống ta muốn toàn lực luyện võ cùng dụng công đọc sách tranh thủ sang năm thi hạ võ tu tài đồng thời đi tham gia văn cử nhân khảo thí cứ như vậy ta cũng có thể miễn cưỡng đổi kịp thúc bước chân nói đến đây giang nhất minh không khỏi nắm chặt n ắ m đấm ánh mắt vô cùng kiên định giang linh lắc đầu không cần thiết cho mình áp lực quá lớn có ta ở đây ngươi có thể lựa chọn chính mình ưa thích sinh hoạt nghe vậy giang nhất minh ngẩng đầu nghiêm túc nhìn xem giang linh Thúc, đây chính là ta ưa thích sinh hoạt ta thích xem sách ta cũng ưa thích tập võ đọc sách khiến cho ta sáng suốt tập võ sứ ta cường thân tại hai cái này bên trong ta có thể cảm nhận được vô tận điểm mối thú nghe được giang nhất minh lời nói này giang ninh không khỏi đối với hắn có chút lau mắt mà nhìn hắn phát hiện chính mình trước đó tựa hồ một mực có chút xem thường đứa cháu này giang nhất minh nội tâm xa so với chính mình trước đó đối với hắn hiểu rõ càng thêm cường đại ngay một khắc này hai người các ngươi còn không qua đây ăn cơm liễu huyền luyện c á o giận nói theo thanh â m băng lên hai người cũng nhìn thấy liễu huyền luyện xuất hiện thân ảnh đương ta cái này đến nhìn thấy liễu huyền luyện xuất hiện giang nhất minh thuận theo đáp giang ninh cũng trả lời một tiếng lúc xế chiều sai dịch đưa tới giang ninh cùng giang nhất minh tin chiến thắng một môn song thú tài cho dù ở vừa mới giang lê cùng liễu đ u y n đ u y n liền đã biết rõ tin tức này hai người vẫn như cũ hưng phấn vô cùng giang linh tâm tình đồng dạng không tệ bởi vì dựa theo trước đó hắn làm đông lăng quận dự khuyết tuần sát xứ khảo nghiệm hắn cần thỏa mãn ngũ phẩm thực lực cùng thi đậu văn tú mới công danh liền có thể tính xong qua khảo nghiệm sau đó chính là dự khuyết thân phận c h u y ể n chính thức cái kia thời điểm hắn sẽ trở thành đông lăng quận vị kế tiếp tuần sát xứ đứng hàng tòng lục phẩm có được tại đông lăng thành đơn mở một viện tư cách vô luận là quyền lực vẫn là địa vị đều đem hoàn toàn khác biệt dưới tay có người có thể chỉ huy đây mới thật sự là quyền lực có thể cung cấp chỉ huy càng nhiều người thực lực càng mạnh thì quyền lực càng lớn đông lăng quận tuần sát xứ có thể đơn mở một viện có thuộc về hắn thuộc h ạ chỉ nghe hắn ra lệnh thuộc h ạ cái này tự nhiên là thật chính quyền lực đến một bước này nếu là lại xuất hiện trước đó tình huống hắn cũng không cần mượn bạch lạc ngọc thế nếu là lại xuất hiện tiêu thu nguyện c h u y ề n này bằng vào tuần sứ thân phận cũng quả quyết không có khả năng nhập q u ậ ngục n phải biết tại trên đến hội bạch lạc n g ọ thế nhưng là có tư cách cùng triệu ngọc lòng nghiêm ngọc quan vương thủ nghĩa những người này ngồi chung một bản cái này tức là làm tuần sứ địa vị đồng thời hắn còn từ giấy đỏ chữ vàng biết quan phương tiệp báo lên biết được ngày mai buổi sáng hoạt động nhập thành miếu dân hương tế b á i tiên hiển nhưng phải cái gọi là hạo nhiên chi k h í tẩy lễ từ đó lớn mạnh tinh thần chương tám mươi lăm âm thần dạ du gặp vương tiến gặp lục thanh sơn Sơ câu nguyễn phiếu chương tám mươi lăm âm thần dạ du gặp vương tiến gặp lục thanh sơn Sơ câu nguyễn phiếu bóng đêm thanh lãnh lâm thanh y đ i a rời đi để giang ninh nhìn thật sâu liếc mắt nàng rời đi phương hướng h ắ n biết rõ lâm thanh y lia vừa mới là thấy được chính mình hai mắt có thể gặp tâm thần cái này khiến hắn càng thêm rõ ràng lâm thanh y lý ở chỗ bất p h ả m đã từng hắn hiểu có ích cho nên cảm thấy lâm thanh y lý ở đêm đó xuất thủ kích thương hoàng thiên giáo tôn này địa vương âm thần cũng không cảm thấy cỡ nào không thể tưởng tượng nổi bây giờ biết được càng nhiều hắn càng là cảm giác được trên thân lâm thanh y lý sương mù nồng nặc cực kỳ bất p h ả m không nói cái khác lâm thanh y lý tất nhiên là như hắn như vậy thân có tiên căn tồn tại đ ặ t ở thời kỳ thượng cổ bước này đặc thù tồn tại chính là có cơ hội thành tiên làm tổ mà lại dù cho thân có tiết căn cũng không thể nhìn thấy âm thần giống như hắn ngày đó chỉ có thể bằng vào cảm giác cảm nhận được hoàng thiên giáo địa vương âm thần đến mà không cách nào bằng vào hai mắt nhìn thấy hắn trầm tư một lát không còn đi tự tìm p h i ê n não người đi suy tư lâm thanh ý trên người bí mật sau đó hắn một lần nữa nhìn về phía lạc thủy huyện phương hướng bằng vào trong cõi u minh cảm giác hắn có thể cảm nhận được đến từ lạc thủy huyện g i a n g b ộ c tối nay hắn thi triển âm thần xuất hiếu chính là chuẩn bị đi xem một chút cái này sâu xa thăm t h ẳ m bên trong liên hệ là tới từ cỡ nào nguyên do sau một khắc thân hình hắn khẽ động trong nháy mắt hoa thành một đạo mậu lam nội quang thẳng tắp hướng phía lạc thủy mạng cái này một đội giang linh rõ ràng cảm nhận được âm thần dạ du thần kỳ bởi vì âm thần là linh thể cho nên không nhìn hết t h ể hữu hình hoặc vô hình trở ngại bất luận là tường cao vẫn là núi cao đại thụ hoặc là nguồn nước đều không thể ngăn cản âm thần mảy may hắn cũng rõ ràng minh bạch vì sao âm thần có thể danh xương dạ hành và dặm nửa canh giờ sau hắn liền thấy kia quen thuộc tường thành lạc thủy huyện nhìn xem trên tường thành cái này bà c h ữ to hắn đột nhiên có một loại trở về quê quán cảm giác thân thiết cùng cảm giác quen thuộc giờ phút này bởi vì là đến khuya huyện thành cửa chính đã triệt để đóng lại chỉ có trên tường thành kia lẹ tà lẹ kẻ bốc lên ánh lửa bò đốt hắn tùy ý quan sát một cái liền không còn làm dừng lại thân hình k h ẽ động liền trong nháy mắt xuyên qua thật dày tường thành tiến vào lạc thủy huyện ngoại thành rất nhanh hắn bằng vào kia trong cõi u minh cảm giác liền đi tới một cái pho tượng trước tại pho tượng dưới chân còn đặt vào một cái l ư n hương trong lò còn có mấy cây không ngừng t i ê u đốt bốc lên giải rác khói xanh hương đến cái đó là hình người của ta pho tượng nhìn xem trước mặt cùng mình các loại tỷ lệ phóng đại có cao hơn hai mét tượng bùn pho tượng giang ninh trong lòng lập tức minh mạch trước đó tạo ra t ừ n g tại trong trời đông giá rét phát cháo lúc cho mình tố pho tượng bây giờ pho tượng kia được hưởng hư n g hỏa hắn không khỏi lần nữa nhìn mình trên bản này cái kia là tính sinh m à thần thánh ước b ạ n người không được một tồn tại sinh m à phi phạm thiên sinh âm thần có thần tính có thể hưởng hư n g hỏa có thể gánh chịu thiên địa quyền hành thiên sinh âm thần có thần tính có thể hưởng hư n g hỏa có thể gánh chịu thiên địa quyền hành nhìn xem mấy cái này từ ngữ trong lòng của hắn tự nói một lần nữa thuật lại một lần thì ra là thế hắn lại nhìn về phía cái khác mấy cái cùng hắn có liên hệ địa phương mấy cái kia địa phương mặc dù hắn còn chưa tới qua hiện trường nhưng hắn đã đều minh bạch đều là trước đó tạ ra vì chính mình tố tượng đất bây giờ mới hưởng hư hỏa sau đó hắn ánh mắt lại rơi vào trước người tượng bùn pho tượng bên trên tại chỗ hắn tại âm thần xuất khiếu trạng thái bên trong có thể nhìn thấy tượng bùn pho tượng bên trên có một tầng cực kỳ ảm đạm k i m q u a n g kia tượng hồ là ta cần đồ vật giang l i n h có chút không dám vững tin nhưng hắn cũng tin tưởng mình cảm giác sau đó hắn trôi nổi tiếng lên đi vào chính mình tượng bùn pho tượng trước làm hắn âm thần vừa mới chạm đến cái này tượng bùn pho tượng lúc trước mắt lập tức hiện ra một đạo nhắc nhở kiểm tra đến hương hòa hội tụ có thể ngưng tụ thành một điểm thần tính cung cấp hấp thu hương hòa hội tụ một điểm thần tính giang linh trong lòng lập tức kinh ngạc hắn suy tư một lát mang theo chỗ âm thần trạng thái thời điểm đưa tay chạm đến tượng bùn pho tượng sau đó tâm nghiệm vừa đậu trong chốc lát hắn liền thấy một đạo nhắc nhở thần tính điểm một làm cái này nhắc nhở hiện hiện thời điểm hắn cũng nhìn thấy trước mặt tượng bùn pho tượng trong nháy mắt đã mất đi tầm kia nhàn nhạt, nhạt kim băng thần tính một điểm thì ra là thế chính nhìn xem bảng hắn không khỏi gật gật đầu sau đó hắn hóa thành nội b a n g tiến đến còn lại mấy cái địa phương làm hắn thu sạch c ắ t s o n g sôi về sau trên bản này cũng phát sinh nho nhỏ biến hóa thần tính ba điểm bảy chỗ tượng bùn pho tượng chỗ hưởng hương hỏa cũng vẹn vẹn cho hắn mang theo ba điểm thần tính có chút ít còn hơn không hắn đóng lại bảng chuyến này mặc dù không tính không có thu hoạch nhưng với hắn mà nói loại thu hoạch này cũng cơ bản có thể không đáng kể ba điểm thần tính cũng không thể mang đến cho hắn bất luận cái gì tăng lên vẹn vẹn để hắn biết được một đầu thần tính điểm tăng trưởng được tắt sau đó hắn khởi hành lựa chọn ly khai lạc thủy h u ệ n dược ngốc tại ánh trăng bao phủ xuống Dược vương cốc tràn đầy yên tĩnh khí tức giang ninh đi vào vương tiến phòng nhỏ trước ly khai lạc thủy huyện về sau hắn liền đường kính đi tới Dược vương cốc hồi lâu không đến xem nhìn vương tiến tĩnh dưỡng tình trạng cho nên tối nay âm thần xuất khiếu về sau còn thừa thời gian còn có hắn cũng liền đến Dược vương cốc đi một chuyến sau đó thân hình hắn khẽ động như l à như ấu linh xuyên qua cửa phòng đi tới trong phòng giờ phút này chỉ gặp vương tiến tiếng ấ y như sấm ngay tại sâu ngủ nhìn bộ dạng này nên không tệ nhìn xem trên giường khí tức bình ổn trung khí mười phần vương tiến giang ninh hải lòng gật đầu ngay một khắp này vương tiến đột nhiên mở ra hai mắt hai mắt đột nhiên như châu mắt hắn hai mắt sáng tỏ nhìn về phía một bên chẳng lẽ có thể phát hiện ta nhìn trước mắt một màn này giang ninh trong lòng có chút n g h i hoặc sau đó hắn liền lập tức phủ định chính mình cái này phỏng đoán bởi vì giờ khắp này vương tiến ánh mắt chẳng có mục đích đánh giá chung quanh nhưng cũng rõ ràng không có hội tụ ở trên người hắn nhất là hắn tả hữu phiêu hốt thời khắc vương tiến ánh mắt cũng không có bất kỳ khắc thường gì biến hóa cái này không thể nghi ngờ nói minh vương tiến cũng không thể phát hiện chính mình xem ra là võ giả tại thời khắc sinh tử bồi dưỡng được đến sâu xa t h ă m thẳm bên trong trực giác giang l i n h trong lòng thầm nói giờ phút này vương tiến trong lòng đ ố n g cảm giác run dày mặc dù hắn không nhìn thấy chung quanh bất kỳ dị thường nhưng hắn có thể cảm giác được có người tại chính nhìn xem làm kinh nghiệm phong phú võ giả hắn tin tưởng mình cái này phán đoán nhưng hắn cũng phát hiện chính mình hoàn toàn không phát hiện được bất luận cái gì đọc t ĩ n h đột nhiên cái loại cảm giác này như thủy chiều tán đi vương tiến trong lòng lập tức như chút được gánh nặng hắn biết rõ cái kia đồ v ậ đi chỉ ít ly khai hắn ra phòng một bên khác giang ninh ra khỏi phòng phát giác được trong phòng động tĩnh hắn không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng hắn biết rõ vương tiến bị chính mình hù dọa nghĩ tới đây hắn vận dụng thần thức nắm lên trên đất chống một khối màu xám trắng tảng đá sau đó lại lần nữa xuyên qua cửa phòng tiến vào trong phòng lúc này vương tiến lúc này mới vừa mới như chút được gánh nặng đột nhiên lại toàn thân căng cứng hắn có thể cảm giác được tia đổ vật lại lần nữa tiến đến ngay tại một bên nhìn xem hắn cảm nhận được vương tiến biến hóa giang ninh càng là bất đắc dĩ hắn sợ chính mình liền như vậy rời đi sẽ cho vương tiến mang đến di chứng dù sao vừa mới rất rõ ràng vương tiến biết do hắn đến ngay một khắc này vương tiến hai mắt đột nhiên chừng lớn h ú trọn bởi vì tại mở tối k i a sáng bên trong hắn nhìn thấy một khối màu xám trắng tảng đá từ bệ cửa sổ chỗ nhẹ nhàng tiến đến hô hấp của hắn không khỏi dừng lại trong đầu nghĩ đến từng nghe qua đủ loại kỳ văn q u á i sự sau đó xa xa xa màu xám trắng tảng đá trên sàn nhà vạch ra b ú t họa nhìn xem sàn nhà xuất hiện b ú t họa vương tiến lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc bởi vì một bút một bức tranh trong sát na ngắn ngủi ở giữa công phu tạo thành một chữ sư nhìn thấy văn tự xuất hiện trong lòng của hắn vô danh ý sợ hãi lập tức ít đi rất nhiều có thể câu thông liền không có đáng sợ như vậy sau đó chữ thứ hai ra sư phụ vương tiến trong miệng thì thảo hình như có chút không dám tin tưởng con mắt của mình trên mặt cũng toát ra cảm thấy lẫn lộn thần sắc nhưng hắn cũng tiếp tục nhẫn mại tính tình nhìn xuống sư phụ ta là giang linh nhìn thấy cái này sáu chữ to vương tiến con người đột nhiên co vào là hắn trong đầu hắn lập tức hiện ra giang linh thân ảnh sư phụ không cần sợ chương tám mươi sáu thủy hỏa chân kình trần đầy quận t u n sứ chuyển chính thực đến t r ư ơ n g tám mươi sáu thủy hỏa chân kình chân đầy quận tuần sứ chuyển chính tức đến bóng đêm đậm đặc như mực sương ngủ dần dần dày nhiệt độ không khí càng rét làm giang ninh trở lại trong nhà mình thời điểm canh giờ đã qua giờ tí tối nay đủ loại để hắn không cách nào tiến vào giấc ngủ hắn dứt khoát cũng không còn chìm vào giấc ngủ đi vào trong v i ệ n luyện công sáng ngày hôm sau phủ đ ệ cửa ra vào vẻ lo lắng dày đặc thời tiết hiển nhiên không phải rất tốt liễu b i ể n luyện sửa sang lại một cái giang nhất mình trên người học sinh phủ, lại bố vô, vô hắn và táo chỗ không tồn tại cho bụi đợi chút nữa nhớ ký đi theo ngươi tiểu thúc tiến vào thanh miêu tế bái m u ố người cẩn thủ đ này ngây n thơ i n m tuấn mặt bình nắm lấy liệu huyền luyện vóc áo cân nhắc mũi chân nhìn xem mấy người tiểu đậu bao đột nhiên mở miệng nghe được cái này âm thanh đột nhưng mà đến tán dương giang nhất minh lập tức có chút ngượng n g ù n g gãi đầu m ộ t cái hh một lát sau hai người liền đi bộ tiến đến thánh miếu tiền biện tập hợp hôm nay chính là khảo thủ công danh đi trên tòa thánh miếu hương trọng yếu nhất thời gian cũng là văn tú mới công danh g i a thân cuối cùng một vòng hoàn thành dân hương khâu danh sách đăng ký công danh g i a thân có thể hưởng cao trung tú tài đủ loại chỗ tốt gặp quan không cần quy lạy có thể miễn một nhà bốn miệng thu thuế miễn trừ lao dịch không thể đối tú tài dùng hình cần trước tức đoạt công danh mới có thể xử phạt lại nếu là điều kiện khó khăn có thể mỗi tháng tiến đến quan phủ nhận lấy lương thực trợ cấp thơ n h h miếu. t phụng đại hạ khai quốc m ớ i bắt đầu m ấ y v ị k i a hào viết thánh nhân đại nho giờ thìn buôn khắc vương sinh và o miếu dân hương bên trong tòa t h á n h miếu chuyển đến một tiếng thanh em vi nghiêm nghe được thanh em này trong đám người cầm đầu thanh s a m học sinh l ắ c l ắ c ống tay á o lại sửa sang lại một cái rung nhan dáng vẻ nâng đỡ đỉnh đầu nho sinh m ũ sau đó ngẩng đầu bước qua t h á n h miếu ngưỡng cửa giờ phút này thánh miếu tiền viện trong đám người không nói một lời không có châu đầu ghé hai tiếng nghị luận bởi vì tại thánh miếu vực này trang nghiêm túc mục nơi trốn cấm chỉ ồn ào vương sinh làm bắn khối thủ vị thứ nhất vượt qua ngưỡng cửa tiến vào thánh miễu bên trong đàn hương nào h tới trước mặt bàn trên bảy chén nhỏ trường minh đ ă n g lúc sáng lúc tối phản chiếu chính giữa năm tôn thánh nhân tượng bùn vẻ mặt mơ hồ chủ tế quan thanh â m chấm thấp ngươi thế nhưng là vương sinh học sinh chính là vương sinh vương sinh cung kính trả lời vương sinh mời tiến lên kính hương chủ tế quan thanh â m vang lên lần nữa ngay vậy vương sinh tiến lên tay nâng tam trụ hai thước chẩm hương không người hướng phía trước mặt năm tôn thánh nhân tượng bùn bái ba bái sau đó lại đem trong tay ba trụ hai thước chẩm hương cắm vào trong đỉnh sau đó lui ba bước lần nữa hành lễ trong chốc lát một đạo hơi b ệ trắng mang từ rơi xuống rót vào vương sinh đỉnh đầu bên trong nhắm mắt ngưng thần tiếp nhận hạo nhiên chi khí t ẩ y lễ chủ tế quan thanh nhâm ghé vào lỗ thai hắn văng lên vương sinh lập tức theo chủ tế quan nói đi làm nhưng trong lòng thì kích động không thôi hạo nhiên chính khí t ẩ y lễ có mở tuệ cùng minh ngộ hiệu quả đối với cơ thể người trợ giúp rất lớn nhất là đối với người đọc sách trợ giúp lớn hơn đầu não thông minh tư duy nhanh nhẹn mà hàng năm đầu một vị hưởng thụ hạo nhiên chính khí tời lễ công hiệu quả cũng là lớn nhất xếp hạng càng là về sau hiệu quả cũng dần dần biến yếu ngoài miếu tiền biện giang linh nhìn xem t h á n h miếu trên không hắn có thể cảm giác được t h á n h miếu trên không khí lưu không giống bình thường không ngừng nổi lên khuấy động h ạ n nhiên chi k h í sao trong lòng của hắn thầm nói sau một lát từ rượu chân vào miếu dân hương theo vương sinh từ bên trong tòa t h á n h miếu đi tới bên trong tòa t h á n h miếu vang lên lần nữa một tiếng gọi đến văn cử tên thứ hai từ miệu chân tướng so thứ một tên vương sinh kích động hắn lộ ra khuôn mặt bình tĩnh bộ pháp bình ổn không nhanh không chập vượt qua thành miếu ngưỡng cửa tiến vào miếu bên trong lại qua một lát từ rượu chân đi ra thành miếu hai mắt sáng tỏ phản phất tản ra quan mang sau đó lại vang lên thứ ba người danh tự nhìn xem thứ ba người đi vào thành miếu giang nhất minh đứng tại giang l i n h bên người thúc lập tức tới ngay ngươi giang l i n h gật gật đầu nhìn xem tung bay loanh quanh khói xanh đàn hương trong lòng của hắn hết sức tò mò hắn sớm liền từ trong sách hiểu rõ đến h ạ m nhiên chính khí có thể tăng trưởng tinh thần lực lớn mạnh thần hồn hôm nay hắn liền có thể tự mình nghiệm chứng thuyết pháp này giang l i n h vào miếu dân hương bên trong tòa thành miếu theo thứ ba người đi ra chuyển đến một đạo thành em uy nghiêm giang ninh tùy theo khởi hành vượt qua thánh m i ê u ngưỡng cửa về sau hắn liền thấy bản trên bảy chén nhỏ lúc sáng lúc tối trường minh đăng cũng nhìn thấy năm tôn khuôn mặt mơ hồ thánh nhân tượng bùn ngươi thế nhưng là giang n i n h chủ tế quan thanh em chấm thấp học sinh chính là giang n i n h giang n i n h nói giang n i n h mời tiến lên kính hương chủ tế quan thanh em vang lên lần nữa nghe vậy giang n i n h cầm lấy để ở một bên tam trụ c h ầ m hương đem nó nhóm lửa về sau tùy theo hướng về phía trước tay hắn nâng tam trụ hai thước trầm hương không người hướng phía trước mặt năm tôn thánh nhân tượng bùn bái bà bái hành lễ xong xuôi về sau liên tục hướng về phía trước đem trong tay ba trụ hai thước trầm hương cắm vào trong đỉnh sau đó lui ba bước lần nữa chắp tay hành lễ trong chốc lát hắn cảm giác được đỉnh đầu truyền đến trận trận khoái động hắn trên trán thoái phát tùy theo trở nên lộn xộn sau một khắc một đạo cổ sáng rơi xuống giang linh đ ỗ n g nhiên cảm giác được trong đại nao xuất hiện một cỗ thanh linh chi khí nhắm mắt ngưng thần tiếp nhận hạo nhiên chi khí t ẩ y lễ chủ tế quan thanh â m vang lên có vấn đề giang linh trong lòng hướng tụ bỗng nhiên phát giác được trong đó dị dạng rót vào trong đầu cái gọi là hạo nhiên t r i khí kia là vô số bay tán loạn là cấn giống như lúc trước hắn đánh vào tiêu nga mi thể nội cái chủng loại kia lạc ấn giờ phút này những cái kia lạc ấn nhập thể trong n g á y mắt ở trong cơ thể hắn tan giã hoàn toàn vô pháp dung nhập trong cơ thể hắn phát giác được như vậy biến hóa thì ra là thế trong lòng của hắn lập tức hiểu rõ vì sao khảo thủ công danh người sẽ có nhập thánh miếu d â n hương đạo này quá trình minh ngộ vì sao nhập trên tòa t h á n h miếu hương đến hạo nhiên chi khí t ẩ y lễ có thể lớn mạnh thần hồn tăng trưởng tinh thần lực kia năm pho tượng bùn thanh nhân tất có một tôn là có vấn đề chính là thần linh tượng bùn thân hơn nữa là đại hạ thần linh tượng môn hưởng hưng ơ hỏa chính là tráng đại thần linh một trong phương thức giống như hắn đem qua đi lạc thủy huyện hấp thu thuộc về mình hưng ơ hỏa mà có thể cho tế bái dân hương học sinh cho phản hồi lớn mạnh thần hồn tăng trưởng tinh thần lực hắn thủ đoạn rõ ràng là cùng hắn có dị khúc đồng công c h i r ư ợ u hoặc là nói cùng bái thần giáo huyết đ ụ c c h i thần cũng có dị khúc đồng công c h i r ư ợ u một cái là thần hồn một cái là nhục thân nhìn qua chỉ có như vậy khác nhau phía sau mang tới hậu quả thì là trở thành thân thuộc giống như tiêu nga mi bị chính mình kiềm chế những cái kia tại trên tòa thánh miếu qua hương học sinh tất nhiên cũng là cùng tiêu nga mi không kém bao nhiêu cảm thụ trong đầu những cái kia bay tán loạn lạc ấn bị tan giã giang linh lập tức lòng còn sợ hãi như thật bị đánh trên lạc ấn muốn tránh thoát nhưng là không còn đơn giản như vậy chương 87, nhập thiên nhân t ô n g sư vương thanh đàn thẳng k h á i chương 87, nhập thiên nhân t ô n g sư vương thanh đàn thẳng k h á i thời tiết sáng sủa vạn dặm không mây vịt v ị c h đỉnh đầu chuyển đến cánh vô thanh âm giang linh ngầm đầu lập tức nhìn thấy cái kia quen thuộc phi thiên tín ông sau một khắc phi thiên tín ông vỗ cánh rơi vào trên người hắn sau đó giang ninh thuần thục từ cột vào phi thiên tín ông nuốt chim trên thùng thư bên trong lấy ra giấy viết thư đem gấp gọn lại giấy viết thư mở ra ánh mắt đ à o q u a lông mày của hắn lập tức n h í u một cái tiêu thu thủy xuất quan cảnh giới không rõ chống không trên tờ giấy chỉ có dùng tiêu nga mi chữ viết lưu lại hai câu này xuất quan hắn trong mày đem trong tay tín n i ệ m v ò thành bụi phấn nhìn xem vương xa xanh t h ẳ m bầu trời lâm vào trầm tư bên trong từ trước đó tiêu nga mi chuyển tới trong tình báo h ắ n biết được tiêu thu thủy đang bế quan tham ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới hơn nữa lúc ấy tiêu thuỷ bế quan gọi là bế tử quan cái gì gọi là tử quan nếu không bỏ mình văn hóa nếu không công thành xuất quan chẳng lẽ tiêu thu thủy thành công trở thành những năm gần đây đông lăng quận bên ngoài một vị duy nhất thiên nhân t ô n g sư giang l i n h trong miệng tự lẩm bẩm nội tâm trực giác nói cho hắn biết khả năng này không thấp dù sao tiêu thu thủy lần bế q u a n này chính là bỏ ra giá cả to lớn tiêu thu người chết cũng là gián tiếp bởi vì tiêu thu thủy ý đồ hoàn thành đoạn tuyệt thất tình đục d ụ n g đ ạ tới t thái thượng vong t ỉ n h từ đó bước vào thiên nhân sinh hóa thiên nhân hợp nhất tri cảnh nỗ lực như vậy đại giới người thân nhất chết đi tiêu thu thủy trở thành năm gần đây đông lăng quận một vị duy nhất bước vào thiên nhân tông sư khả năng có thể lớn tăng lên nhiều không thể không phòng a giang ninh trong miệng thang nhẹ sau đó đưa tay đối mặt hồ một chiêu lập tức một đầu ba ngón động tại dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh sáng bạch liên liền cách không bay tới đem bạch liên đút cho phi thiên tín ông làm khao về sau phi thiên tín ông lập tức thân mật cọ sát b ở vai của hắn sau đó vỗ cánh cao phi trong nháy mắt l i ề n biến mất tại mênh mông bắt ngát trên bầu trời mà giờ khắp này giang ninh lại là tại chính nhìn xem bảng nguyên năng hai n kỹ nghệ đ i ề u biết chữ nghĩa mười lần phá hạn hai trăm ba mươi ba hai mươi nghìn đặc tính xem qua không quên ngũ giác phi phạm tinh thần nhanh nhẹn lộ tính xuất chúng thiên nhãn vừa vỡ lục cảm siêu nhiên c h i hành hợp nhất tâm như gương sáng sinh m à thần thánh phép xài đao phát chín lần phá hạn bảy nghìn ba trăm ba mươi ba mười nghìn đặc tính loại suy đao như x é t đánh vận đao như thần nhân đao hợp nhất thiên sinh đao cốt hai phá bào đinh giải ngưu thủy hòa chân k ỉ n h năm lần phá hạn sáu mươi bảy sáu nghìn đặc tính thủy hòa tiên y vừa vỡ trưởng ngự thủy hòa trừ thạch thủy hòa tổng tế phong nội bộ hai lần phá hạn một nghìn bảy trăm tám mươi ba ba nghìn đặc tính phong chi hô hấp tật phong tấn lôi hắn thấy nếu là tiêu thu thủy thật vào thiên nhân tôn g sư chính mình có thể cùng nàng đấu một trận buôn liếng chính là chủ yếu ý vào cái này mấy môn kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa để hắn bây giờ ngưng tụ thần thức cùng âm thần tại thần hồn phương diện chắc hẳn cho dù là thiên nhân tôn g sư cũng còn hoàn toàn không k ị m hắn mà phép xài đao pháp chín lần phá hạn để hắn nắm giữ đao ý cái này đồng dạng là thật to lợi khí cái này khiến hắn có được uy hiếp tôn sư thủ đoạn linh binh nơi tay phối hợp đao ý bộc phát toàn lực một đao cho dù là tông sư hắn tin tưởng cũng không dám dệ hắn phong mang thủy hỏa chân kình môn này kỹ nghệ thì giao phó hắn hộ thể cùng cận thân áp chế hiệu quả một khi bị thủy hỏa cối say bao phủ hắn tin tưởng lấy tông sư thực lực cũng tất nhiên không có khả năng không nhịn phía trước chút thời gian vị kia yêu đạo trên t h ầ n thủy hỏa cối say chi thế hiệu quả đã biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế lúc ấy đối mặt vị kia yêu đạo cho dù tô chỉ vị này tại đồng lăng quận bên trong xếp hạng trước mấy tứ phẩm cao thủ cũng không cách nào không có quá lớn sức h o à n thủ mà vị kia yêu đạo bị thủy hỏa cối say bao t r ù n không đến một thời ba khắc liền đi tới g i u hết đẹn t hết cách xoay chuyển trạng thái về phần phong lôi bộ môn này thượng thừa thân pháp loại võ học thì giao phó hắn có thể chiến thối lui năng lực nhưng còn chưa đủ bảo hiểm chính nhìn xem bảng giang ninh e m thầm lắc đầu thiên nhân tông sư mạnh vẹn vẹn căn cứ trong tư tịch đ i chép liền cho hắn áp lực vô hình thư không lăng độ ngự không m à đi thủ đoạn như thế xưng là lục địa thần tiên cũng không quá mức có thể nói cùng bình thường võ giả hoàn toàn không tại một cái vị diện cho dù là bình thường tông sư cùng thiên nhân tông sư so xảy mới cũng hoàn toàn không tại một cái cấp độ cảnh giới tứ phẩm luyện ủy 1191-1999, h ắ n sau đó lại liếc mắt nhìn luyện thủy tiến độ dựa theo tiến độ mà nói đã qua một nửa tính làm tứ phẩm trung kỳ nhưng loại này cơ sở cự ly tôn g sư hoàn toàn không tại một cái cấp độ chớ đừng nói chi là thiên nhân tôn g sư cho nên giang linh biết rõ bằng vào bây giờ cơ sở nếu như tiêu thu thủy t h ậ t bước vào tam phẩm thành t i ể u thiên nhân tôn g sư chính mình có khả năng dựa vào chỉ có kỹ nghệ chỉ có phi phạm kỹ nghệ mới có thể để hắn vượt qua ngày này cùng khác biệt trong đầu suy nghĩ phát tán hắn không khỏi to mày chân chính có thể để cho hắn nhanh chóng tăng lên chiến lược bây giờ trừ phép xài đao pháp bên ngoài chính là thủy hỏa chân k ỉ n h phép xài đao pháp trước mặt phá h ạ để hắn đao ý đạt được trưởng thành nếu là lại tiếp tục đột phá có thể nghĩ đao ý tất nhiên sẽ nâng cao một bước chiến lược tự nhiên nước lên thì thuyền lên mà thủy hỏa chân k ỉ n h đồng dạng bất phạm vốn là một môn đứng hàng thượng thừa võ học chuyên chú giết địch công phạt trải qua hơn lần phá h ạ về sau thủy hỏa cối say chi thế cường đại vô song đã siêu biệt bình thường võ học phạm chủ tại cơ sở này bên trên nếu là tiến thêm một bước có thể nghĩ tất nhiên tăng lên được lớn chiến lược tự nhiên phóng đại nhưng đối mặt như thế đủ loại trong lòng của hắn cũng là bất đắc dĩ p h á c h xài đao pháp nếu muốn lại phá h ạ điểm kinh nghiệm không là vấn đề vấn đề lớn nhất là nguyên năng điểm số cần dòng giá một vạn nguyên năng điểm số không thể bảo là không nhiều mà thủy hỏa chân kình đồng dạng không thua bao nhiêu mặc dù nhu cầu ít một chút nhưng cũng muốn năm ngàn nguyên năng điểm số bây giờ hắn chỉ có hơn hai ngàn điểm nguyên năng điểm số mà trước đó để hiểu biết c h ư a nghĩa phá h ạ đã đem của cải của nhà hắn triệt để tiêu hao chống không bây giờ trong nhà tất cả tiền tài cũng gần đủ thường ngày chi tiêu đối với hắn bây giờ cần thiết tài nguyên mà nói những số tiền kia tài bất quá là hạ n cắt trong sa mạc không hề có tác dụng theo nhìn chính nhìn xem bảng hắn ánh mắt tùy theo rơi vào phong lôi bộ phía trên kỹ nghệ phong lôi bộ hai lần phá hạn một nghìn bảy trăm tám mươi ba ba nghìn đặc tính phong c h i hô hấp t ậ n phong tấn lôi so sánh phách xài đao pháp cùng thủy hỏa chân tình nhu cầu phong lôi bộ thì đơn giản rất nhiều chỉ l ợ i điểm kinh nghiệm căn đầy đột phá chỉ cần năm trăm nguyên năng điểm số điểm ấy nhu cầu đối với hắn bây giờ mà nói hoàn toàn gánh bắt lên mà phong lôi bộ làm thượng thừa thân pháp loại võ học cũng là chiến lực trọng yếu một vòng đối với chiến lược tăng lên đồng dạng không coi thường suy nghĩ dâng lên giang linh cũng theo đó làm ra quyết định sau một khắc hắn nhảy lên một cái trong nháy mắt vận chuyển phong lôi bộ cả người đột nhiên hóa thành một đạo khói xanh lạng yên không tiếng động lướt đi t ư ờ n g viện một cái trong chốc lát hắn đã vượt qua cao lớn t ư ờ n g viện đ ặ p vào ngoài mười t r ư i n g ngọn cây mũi chân chạm đến phiến lá s á t na vô hình chân nguyên như gợn sóng đ ẩ y r a dưới chân nhánh cây đột nhiên hóa thành mảnh vụn nổ tung thân hình của hắn lần nữa lên như diều gặp gió chương t á nguyên năng điểm số phá bạn tăng vào sau các loại điểm kinh nghiệm chương t á nguyên năng điểm số phá bạn tăng vọt sau các loại điểm kinh nghiệm buổi trưa qua đi đám người ăn cơm chưa xong định không quên vương cô nương ân đức giang n i n h đem vương thanh đàn đưa ra phòng trước sau giờ ngọ ánh nắng rơi vào tiền viện trên sàn nhà lóa mắt trói mắt vương thanh đàn liếm liếm môi đỏ cuốn đi khoẹ miệng hạt gạo giống như tại dư vị tẩu tử ngươi làm đồ ăn thật đúng là ăn ngon s o nhà ta đầu bếp ăn ngon nhiều lắm vương cô nương nếu là thích ăn không ngại nhiều đến đi vòng một chút cửa ra vào liễu huyện luyện cười nhẹ nhàng nói có huyện luyện tỷ câu nói này vậy ta nhưng liền không có bất kỳ cố kỵ nào vương thanh đàn triển lộ tươi cười nói vương cô đ ư ơ n g có thể đến ta cao hứng còn chưa kịp đây liễu luyện luyện vẫn như c ũ cười nhẹ nhàng sau đó nàng r ộ n g sử giang n i n h còn không đi đưa tiễn vương cô đương ta đưa tiễn ngươi giang n i n h nói Tức. vương thanh đàn gật gật đầu hai người sau đó hướng phía bên ngoài phủ đi đến giờ phút này vương thanh đàn váy áo lắc lư ở giữa lóe ra dạng rỡ tuy quang đi ra phủ đệ đi vào rộng lớn đại đạo hôm nay đa tạ vương cô đ ư ơ n g dốc túi tương t r ợ giang n i n h mở miệng vương thanh đàn k h o á t q u o á c tay nhớ k ỹ đừng cho ta xảy ra chuyện sang năm ta cần phải tới cửa thu nợ khi đó ta nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy không có vấn đề giang linh mỉm cười còn có ngươi nợ ta một món nợ ân tình cái này không có vấn đề đi vương thanh đàn nói không có vấn đề giang linh lần nữa gật gật đầu cứ quyết định như vậy đi vương thanh đàn mở miệng sau đó dội ra tinh tế xanh thẳng một lúc hướng phía giang linh ra hiệu thất thần làm gì nhất ngôn cửu đình nhìn xem giang linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ vương thanh đàn mở miệng nghe được câu này giang ninh không khỏi thản nhiên cười móc tay ước định tiếp trước hắn ngay tại mấy tuổi thời điểm mới làm qua loại động tác này nhưng là nhìn xem giờ phút này vương thanh đàn vẻ mặt thành thật bộ dáng hắn cười một tiếng liền dỗi ra ngón lút cùng hắn móc tay chỉ con gắn sen một lời đã định á vương thanh đàn nói một lời đã định giang ninh mở miệng vậy cứ như thế quyết định ta trước hết trở về vương thanh đàn rút ra ngón lút quay người hướng phía tại đạo lộ bên cạnh xin lợi nàng đã lâu xe ngựa đi đến vương cô nương đi thong thả giang ninh chạm tại nguyên chỗ đúng rồi ngươi có thể gọi ta thanh đàn vương thanh đàn quay đầu như t h ắ p nước sợi tóc vu nhảy bị gió thổi lên lập tức có mấy sợi tóc đen dính tại môi của nàng ở giữa được rồi thanh đàn cô đương giang l i n h thuận theo nói sau đó nhìn xem vương thanh đàn leo lên xe ngựa xe ngựa chậm dại biến mất tại cuối con đường hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt sau một khắc hắn trong tay kim quang l ó e lên lập tức xuất hiện một tờ kim phiếu mỗi tấm mặt giá trị đều là một trăm l ư ợ n g trên đó có đại hạ tiền trang phòng ngụy tiêu ký kim phiếu tổng cộng mười hai tấm tổng cộng một n g h n hai trăm lượng hoàng kim tương đương một trăm hai mươi vạn lượng bệnh nhân Ý niệm trong lòng phát tán, Giang Ninh không Cũng không biết rõ nàng ở đâu ra nhiều tiền như vậy. Thoại âm rơi xuống, hắn khỏi khái. cái tiểu biết Thoại rơi gửi đi cảm một âm phát Thật tức ra do lắc là lập lắc phú đầu đâu đầu, vậy. bà. ở sau u y này. nghĩ vấn đề s đó khỏe miệng của hắn canh nết tâm tình rất tốt có vương thanh đàn trợ giúp để hắn lập tức hóa giải trước mắt khẩn cấp một hai trăm l ư ợ n g hoàng kim lơi tay hắn nguyên năng điểm số liền có thể nên đón tăng gọn có đầy đủ nguyên năng điểm số thực lực của hắn tự nhiên có thể thật to tăng tiến đến lúc đó, cho dù thật đối mặt bước vào tán phẩm, thành tựu thiên nhân tông sư tiêu thu thủy cũng sẽ có càng nhiều lực lượng, cũng chưa chắc không thể tranh tài một trận chiến. về phần có thể hay không là hắn đối thủ, còn phải đánh qua mới biết rõ. nhưng là cũng có t r ư ớ c đối đầu kia yêu đạo chiến tích, giang ninh trong lòng cũng cũng không phải là hoàn toàn không chắc. về đến trong nhà sau, hắn mang theo lục y gì ở liền hướng phía vạn bảo cấp đi đến. vạn bảo cấp, ở vào đông lăng thành phồn hoa nhất khu đông thành, tiếp giáp s ô i trào m ả n h liệt độ giang. l ầ u cao ba tầng, chiếm diện tích trừng bài mẫu. lần này đi vạn bảo cấp, giang ninh cũng là vì đem vương thanh đản cho hắn mượn kia một n g h n hai trăm lượng hoàng kim đều đổi thành hắn cần thiết tài nguyên ngay kế tiếp nắng sớm chưa phá thiên điệp như rơi m về minh giang ninh mở ra hai mắt trước tiên liền nhìn mình bảng nguyên năng mười ba nghìn tám trăm sáu mươi ba nhìn thấy trên bản này số này giá trị hắn lập tức mặt lộ vẻ ý cười nguyên năng điểm số lần nữa phá bạn cái này đủ để cho hắn lựa chọn tùy ý một môn nguyên năng điểm số phá h ạ bất luận là thủy hỏa c h â n k ì n h vẫn là phách xài đạo pháp đều có thể tùy ý tuyển một môn kỹ nghệ phá h ạ hắn ánh mắt tùy theo rơi vào kỹ nghệ cái này một cột kỹ nghệ p h、so、bây giờ đao đ pháp, phá hạn lần chỉ cần hắn nghĩ thủy hỏa chân tình môn này kỹ nghệ thủy thời liền có thể đột phá đặt thành lần thứ sáu phá hạng nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là trần trờ một cái liền tạm thời đem ý nghĩ này gắt lại phách xài đao pháp phá h ạ hắn có linh binh trường đao nơi tay cả hai được ra một cộng một hiệu quả lớn hơn hai cho nên phách xài đao pháp nếu là đạt thành lần thứ mười phá h ạ tất nhiên là đối với hắn thực lực tăng cường trực tiếp nhất rõ ràng nghĩ rõ ràng vấn đề này hắn lúc này đóng lại bảng sau đó rời giường rửa mặt một lát sau đáp lấy thanh phong cùng hạt sương hắn rơi vào trống trải trong núi rừng giờ phút này trong núi sương n g chính đồng hốc nhật chưa mọc lên ở phương đông hắn đứng tại một góc cần mấy người ôm hết đại thụ trước mặt l i ê n đó đánh giá liếc mắt trước người đại thụ che trời giang n i n h lập tức hài lòng gật đầu như thế một tây đại thụ trong mắt hắn đã đầy đủ để hắn phép xài đao p h á p can đầy còn lại hơn hai n g à n mấy điểm kinh nghiệm sau một khắc tay hắn nắm trường đao đối phía trước cái này k h o ả đại thụ che trời một chạm trong chốc lát một đạo sáng chói chói mắt ánh đao lướt qua đao quang rơi vào cần mấy người ôm hết trên đại thụ che trời như không vật gì thấu thể mà ra sau đó lại lan tràn một trượng có thửa lúc này mới chậm rãi tắn đi sau đó giang g i c giang g á c chỉ gặp đại thụ che trời chậm rãi nghiêng sụp đổ kẽ cây bên trong chuyển đến rõ ràng có thể nghe đứt gây âm thanh theo đại thụ tre trời nghiêng góc độ chậm rãi gia tăng đứt gây âm thanh cũng càng ngày càng rõ ràng lốp b ú t thượng như pháo âm thanh liên miên không dứt văng lên mấy cái hô hấp sau giang linh bàn chân phát lực trong nháy mắt hướng về sau rút lui mấy t chỗ xa ẩm ẩm đại thụ tre trời trùng điệp sụp đổ tại mặt đất trong nháy mắt n ệ n đứt v à i cây cây c ố i đ ú n đất hướng xung quanh về da đối mặt bay tới bùn đất giang linh thể nội chân khí trào ra ngoài hình thành hộ thể cơ khí làm bùn đất rơi xuống nước tại hộ thể cơ khí trên lúc giống như đụng phải một mặt vô hình vết tưởng nao nhau bị dừng lại tại giữa không trung theo hết thể hết thể đều kết thúc hộ thể cương khí tắn đi vùng đất lúc này mới nao nhau, nhau rơi trên mặt đất có như thế một cây đại thụ nên liền đủ ta can đậy còn lại hơn hai ngàn điểm kinh nghiệm nhìn thoáng qua bảng của mình giang n i n h trong lòng tầm h nói kỹ nghệ phép xài đao pháp chín lần phá hạn bảy nghìn ba trăm ba mươi ba mười nghìn đặc tính loại suy đao như sét đánh vận đao như thần nhân đao hợp nhất thiên sinh đao cốt hai phá bào đinh giải n g u sau đó hắn đóng lại bảng đem trưởng đao trong tay hướng phía trên không ném một cái ông trong ư đầu lõe lên hình tượng không còn là hắn đã từng như vậy không ngừng cầm đao lợi đao cũng không còn là hạ qua đông đến đông ni xuân tới đâu luyện tam cửu hạ luyện tam phục hình tượng mà là từng đạo vô số sáng trói mà trói mắt đao quang tại đen như mực thế giới bên trong không ngừng hiện lên như một đạo đạo ánh đao sáng trói mà l ộ n g lây đối với hắn tâm thần tràn đầy trí mạng l ự c hấp dẫn nhìn xem vô cùng vô tận l ộ n g lây đao quang hắn rất nhanh liền say mê ở trong đó không biết thời gian trôi qua không biết qua bao lâu có thể là một cái trước mắt cũng có thể là làm ộ t s á t na cũng có thể có thể là vĩnh hằng vô số lóe lên ánh đao sáng trói đột nhiên tụ hợp tụ hợp thành một thanh sáng loáng trường đao trường đao toàn thân ngưng trắng loẹ loạch l o mắt một đau kia tựa hồ có thể bổ ra trước mắt cái này hạ cám giang linh trong đầu suy nghĩ bỗng nhiên hiện lên sau m ộ t khắc chuối này ngưng trắng trường đau đột nhiên một b ổ toàn bộ thiên địa tựa hồ bị một đau kia cho b ổ ra đen như mực thế giới trở nên một mảnh quan minh giang linh cũng chậm rãi mở ra hai mắt đỉnh đầu ánh nắng tươi sáng dưới chân g ạ c h đất bắn trắng bệnh ánh nắng loẹ loẹt l o a mắt hắn hai mắt nhắm lại nhìn xem giờ phút này đã xuất hiện tại chính mình trường đau trong tay ông trường đau chấn động thân đau tiến dung chuyển lại ra thanh â m trầm thấp giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được không khí chung quanh bị vô hình khí nhận cắt vỡ nát vô hình đao ý tràn ngập tại quanh người hắn hơn một t r ư ợ n g bên trong hình thành một mảnh túc s á t khí cơ hắn chậm rãi n ư n g đao trường đao chậm rãi qua bài âu long trường đao trong tay giờ phút này tựa hồ có chút tiếp nhận không được cố này đao ý tiếng r u n g thanh âm càng rõ ràng hơn thân đao giờ phút này hiện ra tinh mị liên miên nhỏ bé dao động như người thường kiệt lực thời khắc toàn thân rung động cơ bắp h ắ n lại chậm rãi nhắm hai mắt tại hai mắt nhắm n i ề n thời khắc h ư vô một mảnh thế giới bên trong hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng bị hắn cầm trôi này, tràn ngập có thể cảm nhận được trường đao trong tay trên ngưng tụ đao ý độ cường hành một đao kia t h ư ợ n như có thể c h ặ t đứt v ậ n vật trong lòng của hắn lập tức hiện lên một đạo suy nghĩ sau một k h ắ c hắn mở ra hai mắt thu hồi trường đao thân hình sau đó lóe lên trong nháy mắt biến mất ở trong viện một lát sau hắn xuất hiện tại đông lăng sơn mạch c h ỗ sâu hắn rơi vào một đầu thác nước trước mặt vài ngày trước mưa to để nguyên bản gần như k h u kiệt thác nước khôi phục nhất định lượng nước giờ phút này thác nước b a n h minh hơi nước bốc lên hắn nhìn phía trước thác nước lướt mắt linh binh trường đao xuất hiện lần nữa tại hắn trong tay ông trường đao chấn động đao ý c h ẳ n ngập q u a n mình không khí lập tức bị tỏ khắp đao ý chém thành nhỏ vụ có lá dụng phiêu đến hắn một trượng có hơn m ẹ n vẹn một cái s á t n à lá dụng liền biến thành mấy chục trên trăm khối mảnh vụ bị tỏ khắp đao ý chém mỡ ông o n g đao ý tiếp tục hưng tụ đao ý càng thịnh trường đao trong tay tiếng rung âm thanh thì càng bé nhọn sau một khắc hắn nhấc đao vung lên một đạo sáng chói ánh đao lướt qua trong chốc lát trước người thác nước bị lên tiếng chém thành hai đoạn đao quan phía dưới thác nước tiếp tục hướng xuống lưu động đao quang phía trên thác nước lại là đột nhiên lâm vào đ ỉ n h trệ bay thấp mà xuống thác nước chi thủy tại đao quang phía trên t r ồ n g chất một hơi về sau đao quang tán đi đao ý tiêu tán tích xúc thác nước lúc này mới đột nhiên rơi xuống ẩm ẩm rơi đập tại trong đầm nước phát ra đinh thai nhức gót tiếng oanh minh vô số vỡ b ụ n b ọ t nước lần nữa lên cao mấy t r ư ợ n g mà giang ninh lại là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem vừa mới ánh đao lướt qua địa phương không hợp với lẽ thường không nói quy tắc giờ phút này trong lòng của hắn xa so với bề ngoài càng thêm không bình tĩnh không ngừng nhấc lên bạn trượng sòng lớn một đao kia chặt n ư ớ thác nước hợp tình hợp lý hắn có thể hiểu được cũng có thể tiếp nhận nhưng là để t h ắ t nước ngăn nước cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn bởi vì t h ắ t nước ngăn nước cái này vi phạm với vật lý quy tắc cùng tự nhiên định luật giờ khác này trong đầu hắn suy nghĩ không ngừng phát tán tạp n i ệ m bay tán loạn sau một lát hắn ánh mắt một lần nữa ngưng tụ tiêu điểm sau đó nhìn về phía trường đao trong tay một đao kia không biết do tiêu thu thủy có tiếp hay không ở giang ninh trong miệng tự lẩm bẩm trực giác nói cho hắn biết hắn bây giờ đao không tầm thường có thể để cho thác nước ngăn nước loại này đao đã đã vượt ra vật lý quy tắc bởi vì bình thường mà nói đảm nhiệm đau mạnh hơn lại mãnh lại nhanh cũng không thể hoàn toàn chặt đứt thác nước dòng nước chớ đừng nói chi là để thác nước ngăn nước đau của ta sau đó đã liên quan đến quy tắc phương diện ý nghĩ này dâng lên giang linh liền âm thầm lắc đầu quy tắc hắn ở trong sách cổ cũng đã được nghe nói tiên thần căn cứ cổ tịch ghi chép chính là nắm giữ quy tắc tồn tại nguyên nhân chính là như thế một ít cường đại tiên thần cho dù sớm đã mất đi cũng có bọn hắn lưu lại vết tích giống như tiểu bí cảnh cũng có động thiên phúc địa danh xương tiểu thế giới nhưng là loại kia tồn tại tại thời kỳ thượng cổ đều là xương tổ tồn tại đó là chân chính bậc đại thần thông xa không phải hiện tại võ giả thông sư có thể bằng muốn nói thực lực võ đạo chi lộ đi ra nhất phẩm phía trên con đường chỉ có chỉ là mấy trăm năm hoàn toàn không cách nào b ẽ cùng thời kỳ thượng cổ thiên thần nhất là không có đi ra khỏi nhất phẩm phía trên tôn này võ thánh trước đó càng là hoàn toàn không cách nào b ẽ cùng cho nên dù cho nghĩ đến cái này khả năng giang ninh trong lòng vẫn là bản năng cảm thấy rất không có khả năng chạm đến quy tắc cấp độ a o hắn thấy cách mình vẫn là quá xa nhưng hắn cũng minh mạch nếu không phải không chạm đến quy tắc lại làm sao có thể một đao sụt dưới để thác nước n g à nước n trầm tư ngồi lâu hô hắn thở ra thật dài một hơi không còn đi để ý tới trong đầu kia không ngừng phát tán tạng nghiệm sau đó đem trường đao trong tay thu hồi ánh mắt lập tức rơi vào trước mặt bên trên hắn muốn nhìn một chút phép xài đao pháp lần thứ mười phá hạn đến tột cùng mang đến cho hắn cái gì đạt tính kỹ nghệ phép xài đao pháp mười lần phá hạn mười ba hai mươi nghìn đạt tính loại suy đao như sét đánh vận đao như thần nhân đao hợp nhất thiên sinh đao cốt hai phá vào đinh giải ngưu đao có thể thông huyền đao có thể thông huyền kỹ pháp năm nào hóa phàm là thần hóa phàm là thần chẳng lẽ vừa mới để thác nước ngăn nước một đau kia chính là cái này hóa phàm là thần hiệu quả giang ninh nhìn mình chằm chằm bảng trong miệng tự lẩm bẩm trong lòng hình như có sở mộ sau đó hắn đóng lại bảng thân hình nhảy lên như hồng nhạn bay lên không dọc theo bên cạnh thác nước bên cạnh bóng loáng vách đá mấy cái mượn lực liền nhảy lên cao hơn mười triệu thác nước nhìn xem phía trước lao nhanh dòng sông hắn lần nữa cầm đao ông thân đao tiến g r u n g chuyển đến trận trận khuấy động thanh â m một hơi về sau trường đao một bủ đao quan phá không chương chín mươi kim cương bất diệt thần t ơ bạc thiết giáp chương chín mươi kim cương bất diệt thần t ơ bạc thiết giáp trời chiều dư huy hạng anh t à dương đỏ quặt như máu nhuộm đỏ thiên địa giang ninh sừng sững trên đỉnh núi chính nhìn xem trên bản này cái khác kỹ nghệ kỹ nghệ kim cương bất diệt thần tiểu thành tám trăm bảy mươi ba năm nghìn phong lôi tiến thuật ba lần phá hạn sáu mươi ba bốn nghìn đặc tính phong lôi c h i tước tâm c h i tiến thuật phong lôi chi tiễn bây giờ trên bản này có thể để cho hắn chú ý kỹ nghệ cũng chỉ có hai loại một môn kim cương bất diệt thần một môn phong lôi tiến thuật nhưng chỉ vẹn vẹn nhìn bảng liếp mắt hắn liền không lại cân nhắc đem thời gian dùng trên phong lôi tiện thuật phong lôi tiện thuật cho dù mạnh hơn cũng là không một đấu gột nên hổ không có một chương thích hợp tường c ù n g tiện thuật mạnh hơn cũng có có thể phát huy hắn ưu thế cho nên trong lòng của hắn đã liền không có bất kỳ ý nghĩ sau đó hắn ánh mắt rơi vào kim cương bất diệt thân môn này kỹ nghệ phía trên trong đầu cũng trong nháy mắt hiện lên liên quan tới cái này môn công pháp tin tức kim cương bất diệt thân chính là kim cương tự chấn tông võ học môn võ học này cũng là thế gian ít có có thể rèn đúc kim thân công pháp kim thân cũng được xưng là bất hủ kim thân chính là tại đồng bị phía trên mang ra lặp đi lặp lại thuế biến phía sau có thể đạt tới cấp độ gen đ ú c bất hủ kim thân đó mới là cựu phẩm luyện b ì chân chính cuối cùng một khi đạt tới cái này cuối cùng danh xưng ơ đ a o thương bất nhập thủy hỏa bất sâm cho dù đ a o đua gia thần cũng không cách nào tổn thương hắn mảy may đối mặt ngang nhau cấp độ đối thủ thiên thiên đứng ở thế bất bại đồng thời căn cứ hắn các nơi hiểu rõ đây cũng là bước vào nhất phẩm phía trên võ thánh thiết yếu cơ sở một trong mà muốn đạt tới kim thân cấp độ này cũng chỉ cần đem kim cương bất diệt thân luyện tới viên mãn liền có thể hoàn thành nghĩ đến như thế đủ loại hắn ánh mắt lần nữa rơi vào kim cương bất d i ệ t thân cái này môn công pháp phía trên hắn bây giờ thủ đoạn công kích không thiếu có lần nữa mạnh lên đao ý ra chỉ đủ để uy hiếp ở trên hắn thiên nhân t ô n g sư thân pháp cũng đồng dạng không thiếu ba lần phá hạn thượng thừa thân pháp phong lôi bộ đồng dạng cho hắn có thể chiến thối lui bị b à o tại loại này tình h n g dưới hắn khiếm khuyết chính là phòng ngự đủ mạnh phòng ngự đủ mạnh sinh tồn năng lực mới có đầy đủ nhiều cơ hội cho nên giang ninh rõ ràng chính mình bây giờ cần bổ sung chính mình ư ợ điểm bổ sung ư ợ điểm mới là trong thời gian ngắn tăng thực lực lên hữu hiệu nhất phương hướng nhục thân nếu là lực phòng ngự đủ mạnh phối hợp hắn kinh khủng sức khôi phục đem không lo không sợ tiên tiên bất bại ý niệm tới đây trong lòng của hắn lập tức không có bất cứ chút do dự nào thú hổ kim cương bất diệt thân hắn m u ố n là muốn tăng lên bất hủ kim thân gen đúc liên quan đến tại nhục thân viên mãn căn cơ cũng là tương lai bước vào nhất phẩm phía trên nhất định phải sớm đánh tốt căn cơ mà bây giờ thời gian ngắn ngủi cái khác có thể tăng lên kỹ nghệ đều không thể mang đến cho hắn rõ ràng thực lực tăng lên có thể trông cậy bảo cũng chỉ có kim cương bất diệt thân mà lại môn này bắt nguồn từ kim cương tự chấn tông võ học mặc dù thần kỳ nhưng dù sao chỉ là thuộc về luyện bị cảnh công pháp cho nên giang n i n h cảm giác lấy chính mình bây giờ căn cơ luyện thêm kim cương bất diệt thân hiệu suất tất nhiên cao hơn tại chính trước đây hắn hôm nay nhục thân khí huyết mạnh căn cơ mạnh như thế nào c ự u phẩm có thể so sánh á n h t à dương đỏ q u ạ t như máu chậm rãi rơi vào lưng núi giang n i n h trên đỉnh núi rất nhanh bày ra kim cương bất diệt thân thức thứ nhất kim cương bất diệt thân tổng cộng có mười tám cái động tác căn cứ kim cương bất diệt thân g i chép tổng cộng là có mười tám cái động tác mỗi cái động tác đối ứng một loại vận chuyển khí huyết rèn luyện thân thể đường đi mà hắn bởi vì nắm giữ chính là kim cương bất diệt thân tàn thiên chỉ có thể tu hành đến tiểu thành tàn thiên đằng sau sáu cái động tác đối ứng kim cương bất diệt thân đại thành cùng b i ế n mãn hắn cũng không có nắm giữ nhưng hắn cũng không thèm để ý bằng vào bản thần kỳ cho dù không có có tiếp sau tu hành c h i pháp nhưng bằng mượn tàn thiên tu hành c h i pháp đồng dạng có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm tăng trưởng theo cái động tác thứ nhất bày ra hắn bắt đầu vận chuyển khí huyết ẩm ẩm trong chốc lát thể nội khí huyết trào lên như lôi mình kỳ thế mênh mông đung đưa không thể ngắn cản chỉ một lát sau công phu hắn liền chuyển biến động tác bày ra cái thứ hai động tác sau đó là cái thứ ba động tác cái thứ tư động tác cái thứ năm động tác thẳng đến mười hai cái động tác toàn bộ b à y một lần hoàn thành một vòng luyện tập kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm tăng lên ba mươi mốt điểm quả nhiên hiệu suất hoàn toàn không đồng dạng kỹ nghệ kim cương bất diệt thân tiểu thành chín trăm linh bốn năm nghìn giang l i n h nhìn đ ả o qua bảng l ư ớ t mắt trong lòng vui mừng sau đó ánh mắt nhìn lướt qua xa xa tả dương trong lòng cũng tính ra ra một vòng thời gian đại khái ước chừng một chén trả tả hữu trong lòng của hắn đơn giản tính toán một cái liền xác định lựa chọn của mình không có vấn đề lấy hắn hiện tại cái này hiệu suất không ngủ không nghỉ can hai ngày điểm kinh nghiệm cũng đủ để cho kim cương bất d i ệ t thân lại được đột phá là đêm bóng đêm đậm đặc trong núi bay tới nầm ngụ giang linh bỏ đi quần áo mặc áo ngắn ở trong viện bày ra kim cương bất d i ệ t thân đem đối ứng động tác một động tác kết thúc về sau lại đổi thành một cái khác động tác thẳng đến tất cả động tác hoàn thành một vòng hắn mới chậm rãi thu công khẽ n h ả một bụng trong bụng cho khí kim cương bất diện thân điểm kinh nghiệm ba mươi hai sau đó hắn lại tiếp tục lời công khí huyết vận chuyển dưới mồ hôi không ngừng nhỏ xuống đỉnh đầu có quần quận xương ngủ đúc lên toàn bộ đình viện cũng bởi vì hắn tồn tại mà trở nên nhiệt độ không khí lên cao không ít c â u tử còn chưa ngủ sao m ặ c váy ngủ lục y gì xuất hiện tại giang ninh trong viện người đi ngủ đi cái này hai ngày ta liền không ngủ giang ninh một bên vận chuyển khí huyết một bên bày ra động tác giờ phút này theo hắn khí huyết phun trào b ắ c thịt hở ra có thể nhìn thấy điểm điểm ngân quang từ hắn cơ thể trên h i ệ n lên kia là cơ thể phía dưới màng da nhan sắp tại thay đổi dần đồng bị về sau chính là ngân da đến cấp độ này cơ thể phía dưới màng da sẽ lột s á t thành ngân ti tạm kén bệnh màng mỏng tầng tiêu màng mỏng cứng cỏi vật phẩn có thể sánh vai tinh thiết tạo thành sợi tơ cho nên kim cương bất diệt thân một khi đ ạ i thành còn giống như phủ thêm một tầng tinh thiết tạo thành b i ễ n giáp mà lại hắn độ bền bỉ theo nhục thân cường độ lại không ngừng tăng lên có thể sánh vai bắt đoán tiên đoán thậm chí cao hơn rèn tinh thiết đồng thời căn cứ giang linh hiểu rõ ngân da không những đối với vật lý đả kích có cực mạnh lực phòng ngự còn có suy yếu thời kỳ thượng cổ tiên đạo bên trong nắm giữ đạo pháp thần thông bên trong thần kỳ hiệu quả đồng thời còn có thủy hòa bất xâm hiệu quả cho nên tầng này, cũng được xưng chi xưng là tôi ơ bạc t luyện bị mảng h ạ n cho đem màng rèn ra l u dù đến hắn t ầ n g thứ này thứ phẩm cường giả đồng dạng có thể tiếp tục rèn luyện tiếp tục tăng cường mảng ra cường độ thậm chí đến tam phẩm tông sư cấp bậc cường giả đồng dạng có thể tôi luyện bị m à n g cho nên muốn đem mảng ra rèn luyện đến tờ bạc thiết giáp thật khó khăn địa phương vẹn vẹn bởi vì rèn luyện tơ bạc thiết giáp p h á p môn đều là bị chuyển quá hiếm có đến chỉ có đại thế lực hạch o tâm nhân viên mới có thể thu được bực này truyền thừa trong nội viện lục y gì trong tay mang theo đèn lồng tại suy nhược ánh đ ế n chiếu d ọ i xuống nàng nhìn thấy giang linh quanh thân cơ bắp c h ậ t trùng mồ hôi rơi như mưa đỉnh đầu cũng giống như lồng hấp nàng nghe được giang linh đáp lời về sau ngựa khí lập tức trở nên có chút khẩn trương chương chín mươi mốt vương thanh đàn lễ phượng hoàng niết bản chương chín mươi mốt vương thanh đàn lễ phượng hoàng niết bản mặt trời trói trang tại ánh nắng bao phủ xuống giang、linh、giờ phút này tựa như pho tượng tích tích mồ hôi dọc theo cơ bắp đường vân chạy xuôi sau đó chậm rãi nhỏ xuống tại gạch đá phía trên lưu lại h u y ể n như cánh hoa tràn ra nước đọng hoàn thành kim cương bất diệt thân một động tác về sau hắn lại đ ổ i thành một cái khác động tác nhất cử nhất động ở giữa cơ bắp đường vân tựa như như dòng nước lưu động tích tích mồ hôi rơi xuống khi thì mồ hôi bên trong l ầ n chứa điểm điểm ngân quang nghĩa lên làm hắn bày ra động tác kế tiếp về sau h a y phải trong lúc lơ đãng ghé đ ậ u tiểu lục tại lục y ở trong h u ệ n sửa chữa có cây liền đội vàng đứng lên áp đi cửa ra vào đem vương thanh đản mời đến giang linh nói giờ phút này hắn đã nghe được vương thanh đàn xuống xe ngựa mở miệng đối xa phu dặn dò thanh âm nàng hôm nay tới đây làm gì tại tôi luyện bị màng đồng thời giang ninh trong đầu không khỏi hiện lên vương thanh đàn thân ảnh đối với vương thanh đàn hai ngày trước khẳng khái mượn nói thực ra để trong lòng của hắn tràn đầy cảm kích vay tiền chi nạn chỉ cần từng có loại này trải qua đều có thể có thật sâu trải nghiệm mà vương thanh đàn tại vốn là cho mượn hắn một số tiền lớn tài tình hướng i ớ i nghe được hắn đưa ra còn muốn mượn một bút thời điểm liền không có bao nhiêu do dự đối với hắn khẳng khái rút tiền loại hành vi này còn có cái gì nói đâu chỉ có thể nói nghĩa khí suy nghĩ phát tán ở giữa giang ninh tiếp tục luyện tập kim cương bất diệt thân khí huyết nhóc nhô ở giữa kinh lực rèn luyện ở giữa thân thể tựa như h ỏ a lò tàn mát ra kinh người n h i ệ t l ư ợ n g đỉnh đầu càng là có xương trắng dâng lên sau một lát n h ỏ n vụn tiếng bước chân từ xa mà đến gần sau một khắc lục y d ị c cùng vương thanh đàn liền xuất hiện tại trong đ ệ n h viện xuyên qua hình tròn cổng vòm bước vào trong viện một khắc này vương thanh đàn ánh mắt trước tiên bị giang ninh hấp dẫn giờ phút này giang ninh ở bên hồ thân trên trần trụi hạ thân một đầu rộng rãi thắt chặt màu trắng luyện công quần Thở r tích tích vương thanh đàn tạc lực nhẹ g t c tích hôi mồ dọn g đáp sau đó tại lục y di hẻ dẫn dắt dưới ngồi ở một bên trong lương đình phòng ngừa bị mặt trời chiếu sạc ngồi ngay ngắn ở trong lương đình vương thanh đàn hai chân chụp lại váy dài che lại bắt chân lộ ra màu trắng t ấ t vải lúc này sắc mặt nàng g n g đỏ ánh mắt không khỏi liếc về phía bên hồ giang n i n h nhìn càng lâu sắc mặt nàng càng đỏ rất nhanh hai lỗ thai liền từ trắng c h u y ể n đỏ cảm nhận được hai lỗ thai thật giống như bị hỏa thiêu nàng không khỏi có chút t r ộ t dạ thu hồi ánh mắt da vẻ chấn định bưng lên trước người trà lạnh nhấp một miếng một bên khác đến lúc cuối cùng một tổ động tác kết thúc giang n i n h chậm rãi khẽ nhả một ngụm trọc khí nỗi đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm ba mươi bảy kỹ nghệ kim cương bất diệt thân tiểu thành ba nghìn bảy mươi bảy năm nghìn đảo qua bảng liếc mắt hắn lập tức đem nó đóng lại sau đó lại đi tới trong nội viện giếng cổ nhấc lên một thùng hơi có ấm áp n ứ c giếng hướng phía đỉnh đầu một ư ớ i phóng đi toàn thân mồ hôi sau đó hắn đưa tay xóa đi trên mặt bọn nước lại lắc lắc tóc dài g i ọ t nước lập tức v ẩ y ra thật sự sảng khoái giang ninh than nhẹ một tiếng lúc này mới vận chuyển chân nguyên trong nháy mắt h o n g khô trên người nước đọng một lát sau hắn mặc một bộ lộ ra cánh tay vải đay thô áo xuất hiện tại vương thanh đàn trước mặt tóc dài đầy đầu tùy ý tán loạn tại sau lưng thanh đàn cô đương ngươi tốt giang ninh đơn giản lên tiếng trào tuy tính ngồi tại vương thanh đàn đối diện sau đó bưng lên trên bàn đặt vào trà lạnh uống một hơi cạn sạch luyện công kết thúc suất mồ hôi quá nhiều cái này cũng dẫn đến hắn miệng đắng lơi k h ô chờ chút vương thanh đàn vừa mới mở miệng liền thấy trong c h é n trà trà lạnh đã vào hết giang n i n h h ế t hầu thế nào giang n i n h b u ô n g xuống trong tay b ắ t trà đây là ta vương thanh đàn r ố i ra ngón trỏ tay phải chỉ chỉ giang n i n h vừa mới b u ô n g xuống b ắ t trà nghe vậy giang n i n h nao nao sau đó cười cười không có việc gì ta không chê nghe được câu này vương thanh đàn lập tức hung hăng trận mắt nhìn giang linh liếp mắt nhìn thấy giang linh quần áo không trình t ề trước người nút thắt đều t r ụ m sai lỗ thủng lại tùy ý xóa dối bởi tóc lập tức không khỏi nhà ránh ngươi bộ dáng này thật giống cái giã nhân nghe được vương thanh đàn chửi tới giang linh cũng không tức giận ngược lại cười một tiếng ta nếu là giã nhân kia đã sớm đem ngươi bắt đi cho ta sinh mấy cái mập b é o tiểu t ư phi vương thanh đàn lập tức xỉ giang linh một ngụn thật vô s ỉ hh giang linh cười cười lơ lễm sau đó hắn lại hỏi không biết thanh đàn cô nương hôm nay là vì sao mà đến vốn là cho ngươi đưa kiện bảo mệnh đồ vật bất quá ta hiện tại hối l ậ n vương thanh đàn k h ẽ n biết cái cảm đừng giang linh b ộ i vàng hai tay hướng về phía trước bắt lấy vương thanh đàn cổ tay hắn biết được vương thanh đàn lai lịch bí ẩn cho nên đối với vương thanh đàn câu nói này nói tới bảo mệnh c h i vật hắn biết rõ chỉ thật không dạ sau một khắc đường v ụ n g trộm chiếm ta tiện nghi vương thanh đàn trận nhìn giang linh lên mắt đem hai tay từ giang linh trong tay rút ra trong lúc lơ đãng trên mặt của nàng hiện hiện một vòng có chút đỏ ứng sau đó nàng hai tay hướng về sau sắn rút đi cố định ba ngàn tóc đen tây châm lập tức ba ngàn như gấm vóc bóng loáng tóc xanh như suối bố tạt ra sợi tóc bóng l o á n g đen nhánh nghiêm tại phía sau lưng nàng bị gió thổi lên sợi tóc bay lên sau một khắc nàng từ chính mình trong tóc đen rút ra một cây lông tơ n g ắ n ngũ hán chiều dài chỉ có một tấc toàn thân kim hồng giao nhau cho dù không có ánh mặt t r ờ i chiếu cũng lộ ra lộng lẫy bất p h ả m g i ờ phút này vương thanh đàn nhìn thấy giang linh ánh mắt lập tức biết được giang linh trong mắt nghi hoặc đây là phượng hoàng n ứ c ngũ mặc dù trải qua d à i giang giặc tuyến n g u y ệ t trôi mất đại bộ phận năng lượng nhưng vẫn như c ũ có niết bản hiệu quả có căn này n h u vũ tại người sau này cho dù nhận nặng hơn nữa thương thế vàng vào căn này n h u vũ hiệu quả cũng có thể khoảnh khắc khỏi hẳn trở lại trạng thái đ ỉ n h p h o n g thậm chí còn có thể tiến thêm một bước thoại âm rơi xuống vương thanh đàn đứng dậy một trận mát mẻ gió núi thổi qua lập tức đưa nàng sau lưng khoác t à n ra tóc giơ lên có mấy sợi tóc đen vượt qua nàng gậy gò bà bay rơi vào trên gương mặt của nàng dính t ạ i nàng ư ớt á t môi đỏ ở giữa giang linh lập tức chú ý tới hôm nay vương thanh đàn tựa hồ cùng lúc trước có chút khác biệt môi đỏ hiện ra mực đỏ chi sắc càng là tăng thêm mấy phần khí sắc sau đó hắn ánh mắt lại rơi vào trước người trên bàn bát trà bên trên lập tức chú ý tới b á t trả vùng bèn châu có mấy đạo màu đỏ thảm dấu s o n môi sau một khắc vương thanh đàn liền đi tới giang ninh sau lưng một cố như xả mùi như lan quanh quần tại giang ninh trong m ũ i đừng núp đ í c h giang ninh vừa mới nghĩ quay đầu liền nghe đến ở bên thai vang lên thanh âm nhưng vào lúc này vương thanh đàn rủ xuống tóc dài bị gió giơ lên rơi vào giang ninh trong m ũ i lập tức để hắn cảm giác xoan mũi hơn nữa nói đừng núp đ í c h vương thanh đàn đỡ lấy giang ninh đầu sau đó đẩy ra tóc của hắn giang ninh lập tức cảm giác được ra đầu hơn nữa sau đó ra đầu truyền đến một trận nhỏ xịu nhói nhói được rồi sau lưng cũng truyền tới vương thanh đàn thanh âm sau lưng vương thanh đàn nhìn xem bị trùng tại giang l i n h sợi tóc ở giữa màu đỏ vàng nung mũ lập tức phủi tay thần s á c hài lòng có căn này phượng hoàng n u n g n ũ tại hắn nên liền không sao đi vương thanh đàn ý niệm trong lòng n g h ĩ lên đối với thời khắc này cái tác nàng cũng hết sức hài lòng vào thời khắc này giang l i n h đưa tay vươn hướng chính mình sau đầu hắn biết rõ vừa mới vương thanh đàn tại trên đầu mình tại gậy cái gì kia là cho mình trồng lên vương thanh đàn trong miệm phượng hoàng đũa n g nhiên giang ninh lập tức cảm giác được tay phải của mình mu bàn tay đụng phải một chỗ mềm mại có chút ló mềm mại sau lưng vương thanh đàn trong nháy mắt đột nhiên hướng lui về phía sau nàng che chở ngực đôi mắt đẹp t r ừ n g mắt bay đầu giang ninh ngươi lại chiếm ta tiện nghi giang ninh hắn giờ phút này làm sao có thể không minh bạch chính mình vừa mới đụng phải chính là cái gì địa phương chương 92, kim cương bất diệt thần đột phá ngân t i thiết giáp chương 92, kim cương bất diệt thần đột phá ngân t i thiết giáp buổi trưa qua đi ngươi cái này dám góc không tệ mã lâm thanh nghĩ ngồi ở bên hồ chống da che nắng dủ dưới l một điều lấy vừa mới chế tốt thanh mai nước, đối đổ mồ hôi như mưa giang Linh bình phẩm từ đầu đến mới mai hôi Giang Ninh lấy vừa từ thanh mưa mồ phẩm m nước, chế chân. như bình tắt tốt luận động tác sau khi hoàn thành giang ninh thu nạp động tác cơ bắp nhóc nhô ở giữa v ũ n ư ớ c đục ngưng kết cùng một chỗ hội tụ thành g i ọ t nước nhỏ xuống trên mặt đất gạch bên trên nở rộ ra đại tỷ ngươi làm sao mỗi ngày không có việc gì có thể làm a giang ninh nhìn xem một bên tại trên ghế nằm ngồi xếp bằng lâm thanh y l ỉ a có chút bất đắc dĩ đánh lấy minh trần nếu là không ai hắn hoàn toàn không thèm để ý nhưng khi trong viện có người khác tại hắn cũng cảm giác có chút không được tự nhiên nhất là lâm thanh y rỉa loại này không che giấu chút nào thưởng thức ánh mắt càng làm cho tâm hắn sinh bất đắc dĩ làm sao thẹn thùng lâm thanh y rỉa cười cười đem chứa thanh mai nước cái chén thả trên ngực sau đó t ú i đầu toát một g ụ m ta thẹn thùng cái gì giang linh k h o á t khoác tay ra v ẻ không thèm quan tâm sau đó hắn nhìn lâm thanh y rỉa n ư ớ t mắt cũng lười sen vào nữa nàng dù sao chính mình cũng không mất mắt gì hắn chợt lần nữa chậm rãi b ả y ra kim cương bất diệt thân thất thứ nhất động tác vận chuyển thể nội khí huyết giờ phút này từ trên người hắn nhỏ xuống mồ hôi bên trong khi thì hiện lên mất q u a n g cực kỳ thần dị lâm thanh y rìa dựa vào trên ghế nằm t h ư ở n g thụ lấy buổi chiều từ mặt hồ thổi tới gió nhẹ tính tính thưởng thức giang linh luyện công một k h ắ c đồng hồ sau hô giang linh khẽ n h ả một n g ụ m trọc khí chậm rãi kết thúc công việc kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm 36 k ỹ nghệ kim cương bất diệt thân tiểu thành 3233, 5000, đảo qua bảng sau đó đóng đ ó lại ngươi tại rèn đúc ngân t i thiết giáp lâm thanh y rìa đột nhiên mở miệng giang linh nghe vậy theo danh vọng đi liền thấy lâm thanh y tại giãn ra hai trần tóc đen chỗ rệ tơ t lủa vẫy xa bảy giờ phút này vẹn vẹn chỉ che đến bắp đùi của nàng lộ ra một đôi m ư ợ t mà hai chân như ngọc tứ phẩm viên mãn có tiên cơ ngọc cốt thuyết p h á t luyện tủy về sau da thịt như ngọc t h ì vết tiêu hết đối với nữ tử mà nói tăng thêm mấy phần tư cách thanh xuân cũng có thể càng thêm lâu dài đây chính là võ đạo cao phẩm ảo d i ệ u giang ninh nhìn qua hai lần thu hồi ánh mắt lâm tỉ tỉ ánh mắt ngược lại là chuẩn ngân ti thiết giáp mồ hôi bên trong ngân mảnh hiện lên cái này rất phân biệt lâm thanh y h i mở miệm thoại âm rơi xuống nàng lại cúi đầu t o á t một b ụ n trong chèn nói trở lại vực này cao thâm luyện b ị c h i pháp ngươi đi đâu làm tới lâm thanh y để lại hỏi giang linh cười cười không nói dừng a không nói thì không nói lâm thanh y t h t r ậ n nhìn giang linh liếc mắt đem hai chân t ử trên ghế mây bông ra lại mang dép đạp đạp ly khai gặp đây giang linh tiếp tục tôi luyện bị màng hắn biết rõ không nói luyện thành kim thân vẹn vẹn luyện ra ngân t i thiết giáp nhục thân lực phòng ngự liền sẽ cường đại rất nhiều bất luận cái gì công kích muốn chân chính làm bị thương hắn đều cần xé mở hắn tầng ngoài dưới ra t ầ n kia n g n màng từ ức vạn t ơ bạc bệnh mà thành n g n màng t h ầ n k i a ngân n m ả khi n g huyết ư rèn luyện hạn mồ hôi lần nữa từ thể nội chảy ra đỉnh đầu có sương mủ bước lên đặc đạt, đạt cách đó không xa lần nữa chuyển đến tiếng bước chân sau một khắc mang dép một thân cư g i a trưởng váy lâm thanh y xuất hiện lần nữa tại giang ninh trước mặt cha cha nàng đi vào giang ninh trước người lượn quanh giang ninh liếc mắt trên dưới thưởng thức một cái người thật là đủ liều mỗi ngày kiên trì luyện công liền không chê b u ồ n tẻ h cùng nhảm chắn sao giang ninh một bên vận chuyển khí h u ế t tôi luyện bị màng một bên cười cười có thể cảm nhận được thực lực mình từng giờ từng phút tăng lên nỗ lực đều có thu hoạch này làm sao sẽ nhảm chán về phần m ệ n h mỏi nói về cái đề tài này hắn không khỏi nhớ tới kiếp trước tiêm mưu mã sinh hoạt trong vòng một năm ngoại trừ mỗi khi gặp cuối năm mới có mấy phần thời gian thở dốc thời gian còn lại đều là ép khó m à thở phóng bay xe bay lao nhân hải tử cái nào đều để hắn không dừng được nhưng vô luận lại thế nào cố gắng đều chỉ có thể miễn cưỡng ấm no miễn cưỡng còn sống hoặc là nói là vẹn vẹn đủ sinh tồn ba mươi ba hai m ạ n h ngân đem người cả một đời tính chết rồi mà kiếp này cố gắng của hắn chính là vì mình mà sống có thể cảm nhận được tự thân từng giờ từng phút mạnh lên có thể cảm nhận được bởi vì chính mình cố gắng sinh mệnh của mình dần dần trở nên vĩ đại tương lai có vô hạn r ộ lớn giữa hai bên hoàn toàn không có bất luận cái gì chỗ có thể so chà chà lâm thanh y lìa vòng quanh giang n i n h lần nữa tấm tắc lấy làm kỳ lạ mặc dù giang n i n h cũng không nói gì nhưng là nàng có thể từ giang n i n h bộc lộ trong ánh mắt cảm nhận được tia cô vô cùng kiên nghị uống nước sao nàng nhìn xem giang n i n h trên thân nhỏ xuống mồ hôi đột nhiên đem cái ly trong tay đặt ở giang n i n h trước người tia ống hút cự ly giang n i n h bên miệng chỉ có không đến hai thốn nhìn lâm thanh y lìa l ì lướt mắt hắn không chút do dự túi đầu toát một miệng lớn chua ngọt ngon miệng thanh mai nước ngay tại hắn bị rác bên trong nổ tung người thật là không khắc khí lâm thanh y liền nhìn cái ly trong tay lướt mắt vừa mới còn tràn đầy một ly lớn thanh mai nước bị giang ninh hít một hơi về sau còn sót lại không đến một nửa người cũng mời ta uống ta còn khách khí làm gì giang ninh hết hậu đ ư n g ngực nuốt vào chua ngọt d à i k h ắ t thanh mai nước lập tức mở miệng nói ra sau đó hắn lại chậm rãi chuyển biến động tác tiếp tục vận chuyển khí huyết tôi luyện b ì màng đ ặ p đ ặ p lâm thanh y liền nện bước bộ pháp một lần nữa trở lại bên hồ tre nắng dù hạ trên đế nằm nàng toát một mụn thanh mai nước liền đem chân co quắp tại dưới váy dài mặt sau đó thư thư phục phục bảy cái quen thuộc tư thế tiếp tục chuẩy đi ngủ nhìn thấy cách đó không xa một màn này lâm tỷ tỷ ngươi là tới nhà của ta ngủ suốt ngày sau giang n i n h nói lâm thanh y liền nghe vậy ngước mắt nhìn giang n i n h liếc mắt đúng vậy à nàng không chút do dự đáp thiết qua vài ngày ta muốn đi đương nhiên phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một đoạn thời gian đi giang n i n h kinh ngạc nói đi đâu đi rất xa địa phương lâm thanh y thì thản nhiên nói sau đó nàng xê dịch thân thể đem phía sau l ư n g đối giang n i n h nhìn thấy lâm thanh y l i ề động tác về sau giang linh cũng liền không hỏi tới nữa rất xa địa phương chẳng lẽ nàng là muốn về nhà rồi giang linh trong lòng có chút kinh ngạc sau đó hắn vừa tối tôi lắc đầu không đúng lâm thanh y địa gia tộc chính là tại đông l a n quận điểm này hắn t ừ lâu biết được âm thầm suy tư một lát hắn lập tức không còn suy nghĩ sâu xa vấn đề này tiếp tục vận chuyển khí huyết vận chuyển kinh lực tôi luyện bị mảng tại bang bạc khí huyết cùng hùng hậu kinh lực phụ trợ dưới tôi luyện bị mảng hiệu quả cũng hết sức rõ ràng đêm k u a tinh hắn s á n lạ ngân hà treo cao tại bầu trời đêm ánh trăng trong sáng sáng tỏ treo ở đỉnh đầu một cái động tác sau cùng xong xuôi giang ninh thu nạp tư thế kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm 33 kỹ nghệ kim cương bất diệt thân tiểu thành 4513, 5000, còn kém không đến 500 điểm nhanh hắn nắm chặt lại quyền âm thầm hưng phấn ai có thể nghĩ đến r e n luyện giang ngân ra lấy hắn bây giờ hiệu suất bệnh mà chỉ cần ngắn ngủi hai ngày có thửa chương 93, thành cựu võ thánh căn cơ chương 93, thành cựu võ thánh căn cơ trong phòng theo da bị dao găm mở ra giang ninh lập tức nhìn thấy ra phía dưới tia sợi ngân quang nhưng là sau một khắc cái k i a đạo nhỏ xịu thương thế ngay lập tức khỏi hẳn liền bết máu cũng không có xuất hiện liền đã khôi phục như lúc ban đầu hắn lại liếc mắt nhìn trong tay dao găm chỉ gặp đao sắc bén n ọ i chỗ đã xuất hiện quyển lưới lao ngân ti thiết giáp quả nhiên như thiết giáp cứng cỏi thật mạnh lực phòng ngự giang linh c ũ n g khỏi âm thầm tắt lưới để mười rèn tinh thiết tạo thành dao găm quyển lưới lao cái này đã cho thấy từ tơ bạc bệnh m à n g d a hắn độ cứng đã cao hơn bình thường mười rèn tinh thiết loại này cường đại lực phòng ngự để hắn có thể tại đao lâm t h ư ũ tiễn như châu chấu bên trong tiến lên cơ thể phía dưới tầng kia mảng có thể ngăn cách đại bộ phận sĩ binh bên trong đao b ì n h bởi vì cái gọi là quân đội tinh nhuệ mặc giáp chất n duệ cũng bất quá là mười rèn tả hữu tinh thiết tạo thành bách đoán tinh thiết đây không phải là bình thường trong quân sĩ binh có khả năng dùng tới được sử dụng trang bị bởi vì ngang nhau thể tích tinh thiết đoán số càng cao tại độ cứng càng cao đồng thời h á m trọng lượng cũng là đang không ngừng gia tăng khó trách trong sách nói rèn luyện ra ngân ti thiết giáp mới có thể chân chính tại chiến trường chỗ xưng là một đấu một vạn giờ khắc này giang linh lòng có minh ngộ trên chiến trường đao thương không có mắt mũi tên càng là không có mắt lại nhân lực có cuối cùng không có không nhìn đại bộ phận trên chiến trường nguy hiểm năng lực như thế nào có thể sưng một đấu một vạn ngân ti thiết giáp chính là có thể làm được điều này bình thường sĩ binh đao binh gia t h ầ n cho dù không có làm bất kỳ phòng vệ nào cũng nhiều lắm là thụ chút ra ngoại thương chỉ có bực này cơ sở mới có thể có tư cách trở thành một đấu một vạn bất quá t a cơ sở nhưng không bình thường võ giả có thể bằng giang ninh trong miệng thì thảo hắn ánh mắt lại rơi vào một bên từ bách đoán tinh thiết tạo thành dao găm, bên trên.、So、sánh thành dao găm bách đoán tinh thiết tạo thành dao găm vô luận là tại sắc bén độ vẫn là tại độ cứng trên cũng mạnh hơn rất nhiều đương nhiên hắn trọng lượng cũng muốn nặng hơn rất nhiều tay cầm bách đoán tinh thiết tạo thành dao găm giang linh lập tức có thể cảm nhận được c h i ế u nặng phân lượng hắn có chút ước lượng hai lần tại cả hai hình thể chiều dài cùng lớn nhỏ đều cơ bản tướng các loại tình hô d ư ớ i bách đoán tinh thiết tạo thành dao găm trọng lượng tại mười rèn gấp hai trở lên sau một khắc b a n g hắn rút ra dao găm đao thanh mát mẻ hắn q u a n g bước người bóng loáng thân đao như gương có thể chiếu dọi ra hắn rõ ràng khuôn mặt là thanh đao tốt giang linh khen sau đó tay phải hắn cầm chui lao đem xác bén mũi đao đối tay trái cánh tay vạnh một cái ra trong nháy mắt bị mở ra lộ ra m à u bạc màng da sau đó hắn liền cảm nhận được một loại rất nặng vướng hữu cảm giác liền giống như phổ thông lao cụ muốn mở ra một chương do mảnh khảnh dây kém bệnh mà thành lưới sắt hắn lần nữa phát lực tư ơ n g trên cánh tay trong nháy mắt t r u y ề n đến một trận bén nhọn đau đớn hắn lông mày lập tức hơi n h u lập tức nhìn thấy có vết máu hiện hiện hắn lại liếc mắt nhìn trong tay bách đoán tinh thiết tạo thành mũi lao chỉ gặp nguyên bản sắc bén mũi lao bây giờ cũng phát sinh một điểm có chút nhiều sóng vẫn được giang ninh lập tức gật gật đầu trải qua bách đoán dao găm khảo thí để hắn biết được hắn đúc thành ngân ti thiết giáp hắn cường độ đã vô hạn giống như là bách đoán tinh thiết bách đoán dao g ă m mặc dù có thể triệt để mở ra hắn màng da nhưng là cũng xuất hiện lực có thua hiệu quả vẹn vẹn chỉ có thể cho hắn tạo thành bị thương ngoài r a để vết máu xuất hiện nhưng mà này còn là tại hắn không có bất kỳ kháng cự nào tình hồ dưới không sai biệt lắm biết rõ ta chỗ rèn luyện ra ngân ti thiết giáp cường độ bao nhiêu giang ninh đem trong tay dao g ă m một lần nữa thu nhập trong b o đao giờ phút này trên cánh tay chỗ kia vết máu từ lâu khôi phục như lúc ban đầu ngoại trừ lưu lại cái kia đạo tựa như dây nhỏ vết máu bên ngoài lại nhìn không đến bất luận cái gì hắn lại nhìn về phía trôi này thiên đoán dao găm thử lại lần nữa đi suy nghĩ dâng lên hắn nắm lên thiên đoán tinh thiết tạo thành dao găm và o tay rất nặng trọng lượng so sánh bách đoán dao găm nạp đại khái gấp ba có thửa ngâm dao găm ra khỏi vỏ tựa như long ngâm thân đao cũng không giống trước đó hai thanh dao găm như vậy tựa như mặt kính bóng loáng mà là một loại hát s a màu sắc không có chút nào phản quang còn có từng đạo tựa như long lân vết tích hiển nhiên đây là một vị nào đó thợ rèn bỏ ra tâm huyết tác phẩm sau đó hắn lại thử một cái thiên đoán dao găm sắc bén độ so sánh bách đoán d a o găm thiên đoán d a o găm rõ ràng sắc bén rất nhiều độ cứng cũng mạnh lên rất nhiều tại hắn phát lực phía dưới tương đối buông lỏng liền phá vỡ dưới da tầng kêu màng da nhưng là tiếp tục tan ra cũng rõ ràng có thể cảm nhận được hắn vướng biểu độ nói rõ cho dù ở thiên đoán binh khí sắc bén dưới cho dù không làm bất luận cái gì phản kháng đ ạ tới t ngân ti thiết giác màng ra hiệu quả đồng dạng phi phạm có thể suy yếu rất lớn chỗ thụ thường thế khảo thí xong sôi về sau hắn về đao và gỏ đã triệt để biết được chính mình bây giờ nhục thân độ phòng ngự mười gen binh khí k ó thương hắn mảy may bách đoán binh khí cũng chỉ có thể mang đến cho hắn bị thương ngoài ra thiên đoán binh khí cũng chỉ có thể phá vỡ hắn phòng ngự nhưng là muốn tạo thành trọng thương hiệu quả cũng rất khó lấy bực này phòng ngự đối mặt t ô n g sư nên có thể thông rong mấy phần đi giang ninh trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm nói câu nói này tuy là đối với mình ta nghi vấn nhưng cùng lúc lại bao hàm một loại tự tin n g â n ti thiết giáp để hắn giống như là nói thân phụ bách đoán tinh thiết tạo thành chiến giáp lại còn có thể trong nháy mắt liền triệt để tự lành chiến giáp đối với sinh tồn lực trợ giúp không phải một chút điểm bởi vì chiến đấu chân chính hắn không có khả năng đứng tại chỗ tùy ý người khác xuất thủ đối với nhục thân lực phòng ngự khảo thí kết thúc sau hắn hướng phía trong viện đi đến dù cho giờ phút này mưa to mưa lớn nhưng vẫn không có ngăn cản hắn tiếp tục tu hành tâm căn cứ tiêu nga mi trước đây truyền tin liền trong mấy ngày này tiêu thu thủy liền sẽ đi vào đông nam thành tại trọng yếu như vậy trước mắt giới hắn không dám chút nào lười biếng thực lực mỗi nhiều một phần thì phần thắng cao hơn một phần trong nội viện mưa to trong nháy mắt đem g i a ninh g xối rộng rãi quần áo luyện công trong nháy mắt sát người tóc cũng đã bị nước mưa xáo trộn hắn chậm rãi bày ra kim cương bất diệt thân cái động tác thứ nhất trong nháy mắt vận chuyển quanh thân khí huyết vận chuyển k i n h lực một lát sau tại màn mưa bên trong quanh người hắn liền xuất hiện một loại kỳ diệu hiện tượng không ngừng có sương mù dâng lên nước mưa ngôn tạng mồ hôi cũng nhỏ xuống đến mặt đất đến lúc cuối cùng một thức động tác sau khi hoàn thành giang linh cũng kết thúc một vòng n à y đối mảng ra rèn luyện kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm mười bảy mười bảy biển t i ế u đi hắn lông mày chính nhìn xem bảng lông mày lập tức nhữ một cái kỹ nghệ kim cương bất diệt thân đại thành hai mươi một lần mười bảy điểm cần một vạn điểm kinh nghiệm mới có thể hoàn thành k i m cương bất diệt thân viên mãn viên mãn cấp độ k i m cương bất diệt thân chính là trong sách chỗ ghi lại bất hủ kim thân đồng thời cũng là bước vào võ thánh cần thiết căn cơ cho nên cửa này hắn sớm đã nghĩ kỹ nhất định phải đi mà lại là càng sớm càng cao võ đạo cửu phẩm r a thịt cân cốt cái này bốn bước chính là ngoại luyện cũng là nhục thân trọng yếu căn cơ tại hắn lý giải bên trong căn cơ đánh càng kiên cố thì đằng sau con đường càng là tạm biệt đi cũng càng xa cái này có lẽ cũng là vì cái gì bất hủ kim thân mới là bước vào võ thánh cần thiết thiết yếu căn cơ đồng thời hắn lại nghĩ tới trước đó b ạ c h bà bà giao cho hắn một trăm lẻ tám thiên cương địa sắt bán cốt p h á p bên trong chỗ ghi lại thần cốt thần cốt tại ngọc cốt phía trên cũng là bước vào võ thánh cần thiết thiết yếu căn cơ lại theo hắn giải chương chín mươi b ố kinh khủng hiệu suất tăng trưởng gấp mười tăng gọn chương chín mươi b ố kinh khủng hiệu suất tăng trưởng gấp mười tăng gọn trong núi gió lớn mưa tật một lát sau tiến vào một chỗ trong cốc giang ninh liền thấy tại màn mưa bên trong vị tiêu áo trắng thiếu niên tăng nhân xếp bằng ở một chỗ động của trước mưa to tại trước người hắn ba thước mạng ngừng áo trắng không nhiễm trần thế hướng trên đỉnh đầu là một cái cự hình hoa sen pho tượng bởi vì tuổi tác đã lâu dai dầu sưng gió thạch yêu đường vân có chút mô hình ở sau lưng hắn trong đ ậ u g vật ngồi ngay thẳng một tôn cao chừng hai t r ư ợ n g đại phật đại phật tay phải lập tức trên bàn tay dương tay trái hướng phía dưới hai tay hiện lên giữ n g u y ệ n ấn trông thấy một màn này giang ninh lập tức hồi tưởng lại trước đó trong sách nhìn thấy ghi chép nơi đây là đông l a n g sơn mạch bên trong liên hoa động tục chuyên chính là thượng cổ đại phật một chỗ ngộ đạo nơi trốn cũng có lưu truyền ghi chép từng có t u ệ tâm tươi sáng cao tăng ở đây lĩnh ngộ thiền ý cùng có học cao thầm kim cương tự ba mươi sáu tuyệt kỹ một trong khó trách hắn sẽ ở nơi đây nên là ở chỗ này ngộ đạo tham thiền ý niệm trong lòng t r ợ t l o a lên giang n i n h trong lòng minh ngộ theo giang n i n h cùng triệu ngọc long đến thiếu niên áo b à o trắng tăng nhân chậm rãi mở ra hai mắt triệu phụ chủ giang thống lĩnh kim tiền đại sư giang n i n h cũng cười chào hỏi triệu ngọc long nhìn thấy kim tiền nhìn đến ánh mắt không khỏi khẽ mỉm cười nói đại sư đừng nhìn ta nhìn giang thống lĩnh là hắn tới t ì n người nghe vậy áo bảo trắng thiếu niên tăng nhân nhìn về phía giang linh dù cho nơi đây tại mưa to tẩy lệ dưới đậu cất phía trước lầy lội không chịu nổi thiếu niên tăng nhân trên người áo bào trắng cũng là không nhiễm trần thế cùng lúc đó giang linh nhìn thấy kim tiền nhìn đến ánh mắt t r ậ t lấy ra đặt ở trong túi thật lâu kim cương lệnh kim cương lệnh kim tiền thần sắc kinh ngạc giang linh gật gật đầu kim tiền đại sư không biết bằng v à o này kim cương lệnh ta có hay không có thể mượn kim cương bất diệt thân nhìn qua ta biết rõ giang thống linh ý tứ kim tiền mặt lộ vẻ ý cười sau đó tiếp tục nói giang thống lĩnh là nghĩ rèn luyện ra kim thân đi xác thực như thế giang linh gật gật đầu cái này đơn giản kim cương bất diệt thân đều g i tạc tiểu tăng trong đầu giang thống linh nếu là tin q u a tiểu tăng ta lấy phật môn bí p h á p c h u y ể n cho ngươi là được về phần cái này kim cương lệnh dùng tại nơi này cũng quá lãng phí thoại âm rơi xuống kim tiền quanh thân lập tức bao phủ một tầng như có như không hộ thể kim quan g hộ thể kim quan g bên trong hình như có phật văn h i ể n hiện nhìn trước mắt một màn này giang linh trong lòng ngưng tụ kim quan g từ cơ thể bên trong thấu thể mà ra cái này chính là kim cương bất diệt thân đã đạt viên mãn biểu hiện cái này nói mặt kim tiền đã sớm đem kim cương bất diệt thân luyện tới viên mãn cấp độ đã rèn đúc bất hủ kim thân tại kim cương tự bên trong bất luận cái gì t ă n g nhân có thể đem cái này môn công pháp luyện tới b i ê n mãn liền có thể gia nhập la hán đường xưng là kim thân la hán mà kim tiền cái này t u ổ i tác như vậy liền có thể tại kim cương bất diệt thân cái này môn công pháp trên đ ạ t thành b i ê n mãn h á n thiên phu không thể bảo là không cao trong đầu hắn cũng hiện lên trước đó triệu ngọc long thuyết pháp vị này kim tiền đại sư chính là trong phật môn một vị nào đó đại năng truyền thế có lẽ lời ấy không giả、Chợ. giang linh nói kim tiền đại sư là người ta tự nhiên là tin qua vất quá kim cương bất diệt thân chính là kim cương tự trần phái võ học đại sư nơi g ư đây cũng dám tự mình truyền thụ kim thiền cười cười việc này giang thống lính không cần lo lắng ta truyền thụ những cái kia lão gia hỏa không dám nói gì như thật có sự tình ngươi chính là tiểu tăng bằng hữu cũng sẽ không có vấn đề n g h e vậy giang linh chắc tay vậy liền đa tạ kim tiền đại sư phía trên t u n g lũng giờ phút này bay xuống màn mưa ra phủ đ ỉ n h phía trên nghiêng vách đá che chắn ba người đứng tại liên hoa động động bật lối vào nước mưa tại ba người trước người ba thước mà ngừng giang thống lính liền không sợ ta thừa cơ g a hại ngươi sau đó dựa theo kim tiền thuyết pháp hai người mặt đối mặt bàn mà ngồi giang thống lĩnh ngươi đơn giản như vậy liền tín nhiệm tiểu tăng liền không sợ tiểu tăng thừa cơ gia hại của ngươi giang ninh không khỏi cười cười đại sư đều nói ngươi ta chính là bằng h ư u đã là bằng h ư u kia sao lại có thừa hại bằng h ư u đạo lý ha ha cũng là kim thiền cười ha ha một tiếng sau đó kim thiền khuôn mặt trở nên nghiêm túc giang thống lĩnh chuẩn bị kỹ càng thoại âm rơi xuống hắn bấm tay cách không đối giang ninh mi tâm một điểm trong chốc lát giang ninh liền cảm nhận được một cỗ tin tức hồng lưu tràn vào một bên triệu ngọc、Long、nhìn xem một màn này cũng nghiêm túc là hai người hộ pháp vẹn vẹn sau một lúc lâu giang ninh chậm rãi mở ra hai mắt giờ phút này trong đầu hắn đã có kim cương bất diệt thân hoàn chỉnh tu hành pháp môn tổng cộng mười tám cái động tác cùng nguyên bộ vận chuyển khí huyết pháp môn đa t ạ kim tiền đại sư giang ninh nói lời cảm tạng người ta chính là bằng hữu không cần khách khí như thế liên quan tới kim cương bất diệt thân pháp môn giang thống linh không muốn chuyển ra ngoài là được kim tiền nói kia là tự nhiên từ liên hoa động rời đi chỉ còn lại giang ninh một người một mình trở về về phần triệu ngọc long thì lựa chọn lưu tại liên hoa động trên đường đi giang ninh trong lòng âm thầm hưng phấn hắn không nghĩ tới việc này vậy mà lại thuận lợi như vậy kim cương bất diệt thân môn này kim cương tự c h â n phái võ học giống như này tùy thiện bị chính mình tập được lưu lại kim cương lệnh đây cũng là chuyện tốt một kiện hắn nhưng không có quên hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm tăng trưởng chính là cùng chỗ đọc sách tịch có quan hệ ngay sau hắn nếu là đi kim cương tự đ ư ơ n g t ự theo kim cương lệnh có thể đưa ra tiến vào kim cương tự tàng kinh các lợt xem thư tịch lấy kim cương tự cái này ngàn năm chùa cổ trở lên nội tỉnh cất dấu kinh thư chi phong phú chi trân quý tất nhiên mười phần có thể nhìn Cái này đối e m với cái này giang linh chọn lọc tự nhiên tuân thủ đã đều đáp ứng kim tiền yêu cầu tiên ha có không tuân thủ ước đạo lý mà lại kim cương bất diệt thân đến tiếp sau phát môn hắn cũng không nội dù sao vô luận là đại ca giang lê vẫn là chất tử giang nhất minh bây giờ bị nhục cân cốt bốn bước ngoại luyện đều xa xa không có đi xong đến tiếp sau đường còn rất dài rèn luyện kim thân phát m ô n đối với bọn hắn tới nói cũng không mấu chốt dù sao mình bây giờ đã đạt tứ phẩm mới bắt đầu bổ đủ trước đó không có triệt để rèn luyện hoàn thiện nhục thân chờ bọn hắn đến chính mình bây giờ một bước này lại bắt đầu hoàn thiện nhục thân rèn luyện đều một điểm không muộn theo hắn giải tại lúc ban đầu võ đạo chi lộ võ đạo phẩm cấp phân chia cũng không có nghiêm khắc như vậy võ đạo cử phẩm cũng là đại hạ đóng đô thiên hạ về sau từ võ thánh tự mình phân chia. tại võ đạo lúc đầu nhục thân ngoại luyện tứ bộ cũng không có nghiêm khắc thứ tự trước sau có người bắt đầu lấy luyện cốt cất bước có người lấy luyện cân cất bước cũng có người lấy luyện nhục cất bước cũng có người đàng hoàng lấy luyện bị cất bước nhưng có người phát hiện luyện nhục cất bước như màng da không đủ cứng cỏi hắn phi tốc tăng cường cơ bắp sẽ xé rách cơ bắp quần mà khí huyết không đủ mạnh trực tiếp bắt đầu luyện cốt không phải xương cốt trời sinh phi phà người hắn tốc độ tiến bộ quả thực là tốc độ như rùa cho nên mới có bị nhục cân cốt cái này bốn bước thứ tự trước sau cũng là từ dễ khó nhất tiến hành theo chất lượng tốc độ trừ cái đó ra còn có người t r ư ớ c nội luyện n u ô i ra một n g ụ m tiên tiên chân nguyên từ đó trong vòng mang bên ngoài tôi luyện một thân từ đông lăng trong núi liên hoa động trở về bởi vì là một thân một mình nguyên nhân so sánh đi lúc trở về tốc độ càng nhanh trở lại chính mình trong viện lúc này phong vũ dần dần nghỉ đầy viện đều là bị mưa to gió lớn tứ ngược sau c h ẳ n g cảnh nhưng giang ninh đã vô tâm chú ý việc này hắn muốn thử xem mười tám cái động tác đều hoàn chỉnh kim cương bất diệt thân tại chính mình trong tay hoàn thành một vòng sau nhưng phải bao nhiêu điểm kinh nghiệm điểm kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất liên quan đến hắn hoàn thành kim t â n rèn luyện sau đó chương chín mươi lăm giang tuần sứ thiên nhân tông sư chương chín mươi lăm giang tuần sứ thiên nhân tông sư ngày kế tiếp một đêm qua đi khí hậu đột nhiên trở nên ấm áp trên bầu trời bay xuống lấy mịt mở mưa phùn mưa phùn như tơ nhện đẩy xuống trên mặt hồ hù dọa liên miên vận sóng bên hồ giang n i n h có chút cắn răng tiếp tục duy trì kim cương bất diệt thân thứ mười tám cái động tác khí huyết tôi luyện bị mảng trên thân mồ hôi lan xuống thân thể cũng tựa như tràn đầy hỏa lò p h o n g thích ra kinh người nhiệt lượng lục y dị nhìn xem bên hồ trên thân bút lên bút hơi sương ngủ giang linh huy động cái chổi quét tới hoa rơi cùng lá rụng quét sạch trong đỉnh v i ệ n hôm qua bị mưa to gió lớn tứ ngược qua đi vết tích giờ phút này mồ hôi từ giang linh trên thân lan xuống khi thì có nhỏ x í u kim quang hiện lên một lát sau hô hắn thở dài một n g ụ m trong bụng trọc khí trước người ngoài một t r h ợ cuồng phong thổi qua có đầu xuân lán o n tùy theo phiêu linh kim cương bất diệt thân đ i ể m k i n h n g h i ệ m 103 k n n g h ệ kim c ư ơ n g b ấ trăm d năm mươi sáu mười nghìn nhìn thoáng qua bảng hắn mặt mày bên trong hiện lên một vòng kích động còn kém một vòng cuối cùng Đến từ kim sau đó tại t chỗ điệu tức một lát đợi trạng thái khôi phục về sau hắn lần nữa bày ra đem đối ứng động tác vận chuyển khí huyết rèn luyện quanh thân mặn g ra thời gian chậm rãi trôi qua mưa phùn giả dích rơi ở trên người hắn tựa như rơi vào nóng hổi bản ủi bên trên không ngừng có sương mù bốc lên k hãn ỏ a khỏa, khỏa mồ hôi hột mồ l cảm giác được toàn thân cơ thể phía dưới hình như có vô số con kiến đang bỏ động tê dại chi ý tràn ngập cơ thể phía dưới mỗi một chỗ màng ra hắn biết rõ đây là theo kim cương bất diệt thân viên mãn m a n g ra tại hoàn thành lồ s ắ t cuối cùng chỉ lợi thuế biến hoàn thành hắn liền có thể đạt tới cái gọi là kim thân hắn đóng lại bảng sau đó mở miệng tiểu lục nước tắm chuẩn bị xong chưa nghe được câu này ở trong m i ệ n quét sạch lá rách cánh khô đầy đất b ừ a bộn lục ý đi lập tức nồng đ u công tử chuẩn bị xong nàng vội vàng buông xuống trong tay cái trội một lát sau giang l i n h r ử a vào trong thùng t ắ m cảm giác được ấm áp nước nóng tẩy lễ hắn lập tức cảm giác trong lòng mệt mỏi ít đi rất nhiều dù cho lấy thân thể của hắn trải qua cao như thế cường độ t ố i thể kéo dài gần như một ngày một đêm cũng cảm giác được tâm thần mệt mỏi b ă n g vào nước mưa đối với hắn thân thể tầm bộ tuy nói có thể tạm thời bổ sung hắn tình trạng nhưng từ đầu đến cuối sẽ dần dần cảm giác loại kia sung mãn trạng thái quá phù phiếm giống như một cái tuổi nam tử cho dù lại như thế nào điều dưỡng thỏa đáng cũng không cách nào cùng mười bảy mười tám tuổi thời điểm trạng thái thân thể có khả năng so công tử nhìn xem giang linh dần dần nhắm hai mắt lục y đi cho giang linh rửa sạch tóc động tác cũng trở nên nhẹ nhàng ngà voi trải nhẹ nhàng trải qua giang linh ra đầu một bên khác bạch p h ủ làm bạch lạc ngọc đi vào hậu viện nhìn thấy trong h u ệ n chắp hai tay sau lưng đứng quay lưng về phía hắn nho nhã trung niên nam t hắn lập tức thân thể hơi chấn động một chút sau đó thần thái cung kính chắp tay hành lễ gặp qua diệp p h ụ làm đối mặt người này hắn không thể không cung kính bởi vì hắn nhận biết trước mắt người này tên là diệp chính kỷ chính là đại minh p h ụ không thể trêu chọc tồn tại một vị hàng thật giá thật thiên nhân tông sư mà lại còn là đại minh p h ụ tứ phẩm tuần sứ tại đại minh p h ụ bên trong địa vị liền giống như hắn tại đông lăng quận địa vị như vậy địa vị tôn sùng diệp chính kỷ chậm rãi quay đầu trong nội viện mưa phùn giả dích tại hắn tới một khắp này liền đã ngừng giờ phút này theo hắn quay người cho dù trong nội viện không gió nhưng tay á o cùng rủ xuống tóc dài cũng trên không trung không gió phiêu đ ộ n g g i á m g tiên ti hạ đạt nhiệm vụ ngươi làm không tệ kia là tại hạ nên làm b ạ c h lạc ngọc nói tại tuần sứ hệ thống cũng vô minh s á t thực thượng hạ cấp quan hệ cho nên cho dù ở diệp chính kỳ vị này từ p h ụ thành mà đến tiên nhân tông sư trước mặt hắn cũng không cần lấy thuộc hạ tự s ư n g sau đó b ạ c h lạc ngọc lại bổ sung một câu mà lại việc này tính toán ra công lao không tại ta tại giang ninh giang ninh sao ta biết rõ diệp chính kỳ khẽ mất cảm tiếp tục nói ra ta tới đây cũng là bởi vì hắn mà đến ngay vậy bạch lạc ngọc lập tức vui mừng hắn làm sao có thể không minh bạch diệp chính kỳ vị này thiên nhân tông sư tới đây tìm giang ninh làm mục đích gì kia là cho quận giang chữ a tuần sứ chuyện chính thức một khi chuyện chính thức kia đông lăng thành sẽ lại thêm một vị tuần sứ hắn sau này vô luận làm chuyện gì như thế cũng có phối hợp tác chiến diệp p h ủ làm vậy ta hiện tại đi đem giang ninh tìm đến bạch lạc ngọc nói không cần diệp chính kỳ lắc đầu gặp hắn còn không nội sau đó lại hỏi hắn bây giờ tiến vào văn miếu tế bái tiên hiền a tế bài qua bạch lạc ngọc liên tục gật đầu mặc dù trong lòng của hắn đối với việc này cũng có chút cho phép yếu kỷ nhưng hắn cũng không tốt truy vấn sau đó từ tu di giới bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng v ă n miếu bên trong sách diệp phụ làm mời xem qua diệp chính kỷ gặp đây đưa tay một chiêu kia màu tím bầm sách liền cách không bay vào hắn trong tay thấy cảnh này bạch lạc ngọc trong lòng lập tức có chút giật mình diệp chính kỷ cử động như vậy hắn hoàn toàn không phát hiện được bất cứ ba động gì điều này đại biểu diệp chính kỷ nếu là đối với hắn xuất thủ hắn em không có chút nào bất luận cái gì sức đối kháng cũng là trong lòng của hắn vừa chuyển động ý nghĩ âm thầm g ậ t đầu thiên nhân thông sư nếu muốn đối t a đậu thủ đơn giản tự nhiên đến tụ điểm dù sao giống diệp chính kỳ như vậy tồn tại toàn bộ đại minh phủ cũng liền bất quá hai tay số lượng lúc này diệp chính kỳ tiếp nhận cách không bay tới màu tím sách ánh mắt quét qua lập tức khẽ bước cảm văn miễu dân hương tất có công danh phù hợp yêu cầu một trong thực lực là không đạt tiêu chuẩn đối t a nghiệm chứng liền có thể biết nếu là cả hai đều thỏa mãn ta sẽ vì hắn kích phát thiên cơ lục để hắn chính thức trở thành đông lăng quận thứ ba vị tuần sứ ta t r ư ớ hết đợi giang minh cám ơn phủ làm đại nhân bạch lạc ngọc chắp tay nói tạng diệp chính kỳ nghe vậy lông mày hơi nhíu lượng bạch lạc ngọc liếc mắt đem trong tay t ử kim sách khép lại thiết yếu n h ớ kỹ không được xuất hiện quan lại bao che cho nhau cùng một r u ộ t hoạt động không phải không ai có thể bảo chủ ngươi bạch lạc ngọc nói tại hạ minh bạch hai người thoại âm rơi xuống diệp chính kỳ đem trong tay đã khép lại màu tím sách hướng phía bạch lạc ngọc ném bể bạch lạc ngọc đ ộ i vàng tiếp nhận bạch q u ậ n sứ diệp chính kỳ mở miệng lần nữa liên quan tới lạc thủy hồ xuất hiện yêu loại đả thương người sự kiện ngươi cái này có thể thống kê song toàn thống kê song toàn bạch lạc ngọ hắn lại từ tu di dưới bên trong lấy ra một quyển hồ sơ diệp phủ làm không ngại xem qua một cái ngay vậy lâm chính k ỳ đưa tay quét qua mây trôi nước chạy ở giữa tại bạch lạc ngọc trong tay hồ sơ liền cách không bay vào hắn trong tay hắn triển khai hồ sơ ánh mắt quét qua chật ngứng mày chết một trăm sáu mươi người đ i chép nhưng không có sơ hở chỉ nhiều không ít bạch lạc ngọc nói chương chín mươi sáu kim thân bất hoại tay không p h á i binh chương chín mươi sáu kim thân bất hoại tay không p h á i binh bạch phủ cửa ra b ả o sắt trời mù mịt mưa phùn lung lung giang ninh cùng bạch lạc ngọc đưa mắt nhìn diệp chính kỷ chậm rãi rời đi thời khắc này diệp chính kỷ cũng không bung rủ nhưng là giang ninh cùng bạch lạc ngọc có thể thấy rõ ràng tại diệp chính kỷ những nơi đi qua bịt mờ mưa phủn t ư ợ n như lúc ngừng lơ lửng tại giữa không trung tại diệp chính kỷ trước người lơ lửng màn mưa càng là theo chỗ rửa của hắn gần mà hướng phía chu vi quyết tán một lát sau diệp chính kỷ biến mất tại màn mưa bên trong đây chính là thiên nhân hợp nhất chi cảnh sao giang ninh trong miệm thì thảo bạch lạc ngọc gật gật đầu sau đó nói diệp phủ làm v ừ vào tổng sư chính là thiên nhân mà kia đã là hơn hai mươi năm trước sự tỉnh hơn hai mươi năm trước nghe được mấy chữ này giang linh ánh mắt ngưng tụ vừa vào tông sư chính là thiên nhân lấy bực này t h i ê n tư vừa chẩm biến hơn hai mươi năm bây giờ thực lực cỡ nào đơn giản khó mà phỏng đoán đúng lúc này b ạ c h lạc ngọc nhìn về phía giang linh chắp tay nói giang minh chúc mừng a chỉ đợi diệp phủ làm trở về là giang minh cử hành tuần sứ yến chính thức kế nhiệm tuần sứ chi vị rộng m à cáo chi quan thương p h ụ thân giang minh chính là chân chính một quận chi tuần sứ giang minh nói việc này còn phải phiền p ứ c mạnh minh đơn giản b ạ c h lạc ngọc cười cười diệp phủ làm đoán chừng đã thông chi triệu p h ủ chủ có triệu p h ủ chủ gắn bài mấy ngày nay nên liền có thể c h ủ bị tốt giang minh bây giờ cần cân nhắc chỉ có một điểm đó chính là ngươi kế nhiệm về sau m ở tuần sứ phủ nên tuyển nhận một chút cái gì thành viên tổ chức giang minh nói ta trước đó tại lạc thủy huyện đảm nhiệm thống lĩnh chi vị dưới trướng ngược lại là có chút người có thể dùng được đến lúc đó ta cùng nhau đưa tới giữ chức ngắn hạn thành viên tổ chức này cũng cũng được b ạ c h lạc ngọc gật gật đầu sau đó tiếp tục nói bất quá đến lúc đó giang thống lĩnh tuần sử yến đoán chừng sẽ có người tự x é người tự tiến cử giang minh cũng có thể nhìn xem thừa nhận dù sao thủ hạ không có cường gạ khó gánh chức trách lớn về sau mọi chuyện cần tự thân đi làm cái này coi như hơi mệnh chút người giang minh gật gật đầu biết rõ bạch lạc ngọc ý tứ trở thành quận tuần sứ về sau có tư cách tại quận trung đan mở một phủ lĩnh tuần sát phủ độc lập nhưng lại độc lập với tuần sát phủ bên ngoài cũng sẽ có thuộc về mình thành viên tổ chức thành viên tổ chức của mình nhân viên toàn quyền nghe theo chỉ thị của hắn đây cũng là tuần sứ địa vị cao nguyên nhân một trong chân chính quyền lực chính là con người phương này là thực quyền nhưng là đảm nhiệm tuần sứ về sau cấp trên thỉnh thoảng sẽ có nhiệm vụ hạ đạn giống như bạch lạc ngọc trước đây nhận được nhiệm vụ t r a ra đông lăng quận thiên tượng khác thường căn nguyên đồng thời giúp cho giải quyết về sau bạch lạc ngọc từ đầu đến cuối không có đầu mối kiến thức chính mình thần c o thiên nhãn về sau mới nói ra thì cầu dựa vào sự giúp đỡ của hắn cũng thành công tiêu diệt chiếm cứ tại tam nguyên đạo quan yêu đạo nghĩ tới chỗ này giang linh trong lòng cũng đột nhiên nhớ tới mình còn có một phần công lao không có tới tay nhưng là nghĩ đến bạch lạc ngọc là người hắn không khỏi âm thầm cười một tiếng lấy bạch lạc ngọc là người là không thể nào tại loại vấn đề này trên ít chính mình chớ nói chi là chính mình bây giờ sắp chính thức đảm nhiệm tuần sứ đơn mở một phụ bạch lạc ngọc cũng là mười phần người thông minh sau đó giang l i n h thu nhất tinh thần lại nói ra trong lòng mình nghi vấn bạch h i n h vừa mới diệp p h ủ làm nói mình muốn đi lạc thủy hồ đi một chuyến phải mấy ngày thời gian đây là vì sao diệp p h ủ làm vì sao muốn đi lạc thủy hồ nghe vậy bạch lạc ngọc đưa tay một trường vệ trắng hiện lên trong tay lập tức xuất hiện một quyển hồ sơ giang h i n h nhìn xem liền biết rõ nghe đến lời này giang ninh trong lòng có chút hiếu kỷ tiếp nhận bạch lạc ngọc đưa tới hồ sơ đem nó mở ra sau khi hắn ánh mắt nhanh chóng đ ọ o qua sau đó trong lòng lập tức chấn động yêu loại đả thương người giống như mãng giống như dao giang l i n h mở miệng nói phải b ạ c h lạc ngọc gật gật đầu sau đó tiếp tục nói chuyện này phi thường khó giải quyết lạc thủy hồ quá lớn tác động đến mấy cái quận địa giới vẹn vẹn tại đông lăng quận bên trong lạc thủy bên bờ liền xuất hiện một trăm sáu mươi người thương vong nếu là lạc thủy ven bờ cái khác quận phạm vi bên trong cũng xuất hiện như thế tình huống k i a yêu loại gây thương tích cùng nhân số phòng chừng khoảng trăm nhiều mà lại ta trước đây điều động nhân viên tiến đến điều tra có hai người cũng đã ngộ hại nhưng hiện tại lại khác lại là liền kia yêu loại cụ thể là mãn g con ron r a o là bực nào đạo hạnh thực lực cỡ nào cũng còn không quá rõ ràng nói đến đây bạch lạc ngọc lập tức hết sức nhức đầu mà giang linh nghe bạch lạc ngọc trong miệng lời nói này lại là đột nhiên nhớ tới trước đó từ linh lung trong miệng nghe được tin tức linh lung chỗ yêu t ộ c căn cứ đều là bị một đầu đại yêu chỗ hủy mà đầu kia đại yêu thì là huyết mạch phi phàm bạch ly mà ly căn cứ mặc trưỡi ý tứ chính là không có rất long đại yêu bạch ly tất nhiên là thân có chân long huyết mạch phi phàm tồn tại g i ờ phút này bạch lạc ngọc lại khẽ thở dài nói đến diệp phụ làm đúng là người tốt lúc đầu việc này chính là hai ta sự tình bây giờ diệp phụ làm lại là chủ động đi lạc thủy hồ đi một chuyến là hai ta giải quyết cái này ngăn chuyện thiện thoại đúng là người tốt giang ninh tán đồng gật gật đầu đúng rồi giang huynh bạch lạc ngọc lại mở miệng nhìn thấy giang ninh n g a y vậy nhìn đến ánh mắt bạch lạc ngọc phải trong tay v ẹ trắng t hiện lên sau đó xuất hiện một cái túi giang huynh đón lấy đây là thuộc về ngươi chém giết yêu đạo công lao tổng cộng năm mươi vạn điểm công hiến trong đó có hai mươi lăm vạn điểm công hiến thoại âm rơi xuống túi bay tới giang ninh đưa tay một chảo rơi vào trong tay đa tạ bạch minh cảm ơn ta cái gì đây là giang minh nên được bạch lạc ngọc cười cười sau đó đơn giản hàn huyên hai câu giang ninh liền mở miệng cáo tử rộng lớn khu đông thành trên đường mưa phùn liên miên như thơ nghện từ chân trời rủ xuống l ụ c y thì h a một thân màu xanh máy dài chống đỡ ô giấy dầu lạc hậu giang ninh nửa cái thân b ị dáng vóc gầy gò năm ngón tay t h á t l ô n dài thật sự là thần tiên nhân vật a bạch lạc ngọc nhìn xem giang ninh dần dần đi xa bằng lưng mở miệng t h a n nhẹ hắn trở về ở giữa đảo qua bên đường đã nảy mầm liễu rủ liếp mắt sau đó trở lại trong phủ giang n i n h sau khi trở về liền thẳng đến bên trong phòng của mình mà đi trải qua ước chừng một canh giờ lắng động hắn muốn nhìn một chút chính mình m à n g d a thuế biến đã đến một bước nào kim thân phải t r ă n g đã thành thân ở trong phòng hoàn cảnh yên tĩnh không người quấy dày hắn lập tức đứng ở tại chỗ khép hờ hai mắt tâm thần chìm vào trong cơ thể nội thị đã thân trong chốc lát hắn liền thấy d a mình tầng ngoài dưới m à n g da đã triệt để từ sáng màu bạc đã l ộ sắc thành màu vàng kim nhàn nhạt t ầ n kia mảng da hình như có kim quan tiêu tán tràn ngập một cỗ thần thánh trị ý xong rồi hắn mở ra hai mắt thần s ắ c vui mừng sau một khắc khí huyết ở trong cơ thể hắn b ậ n chuyển quan thông quanh thân thoáng chốc quanh người hắn lập tức có kim quang nở rộ tại cơ thể cạnh ngoài hình như có một tầm kim quang hư ảnh hiện hiện tựa như bao phủ toàn thân hắn vòng bảo hộ giờ phút này nếu là kim tiền ở đây tất nhiên sẽ vô cùng kinh hãi bởi vì đây là kim cương bất diệt thân viên mãn rèn luyện ra kim thân về sau mới có thể thôi phát ra hộ thể kim quang chương chín mươi bảy đông lăng quận tôn thứ nhất thiên nhân tôn sư chương chín mươi bảy đông lăng quận tôn thứ nhất thiên nhân tôn g sư thanh nguyên tự mưa phùn m u n g lung phiêu phiêu xái xái một hơi làm là dài váy tiêu thu thủy đi vào thanh nguyên tự một góc không đáng chú ý một chỗ mộ địa trước nàng năm ngón tay chậm rãi b u ố t v ề trên bia mộ văn địa ánh mắt bên trong chậm rãi toát ra một vòng thâm trầm đau thương nàng biết rõ phía dưới nằm là nàng trên đời này sau cùng thân nhân bây giờ sau cùng thân nhân cũng cách nàng mà đi cùng thế t r ư n g tự tại thời khắc này nàng đột nhiên cảm giác vô cùng hối hận mười vạn điểm hối hận hối hận chính mình trước đây làm ra cái kia lựa chọn một bên lớn tuổi tăng nhân lẳng lặng đứng ở h u hoa thụ bên trên t ù y ý vỡ vụn cánh hoa rơi vào trên người hắn mà không phát ra bất luận cái gì động tĩnh sau một lát hắn cảm nhận được bầu không khí trở nên dần dần kiềm chế không khí tựa hồ cũng biến thành nặng nề hắn không khỏi nhìn trước mặt tiêu thu thủy lên mắt m u ộ i m u ộ i là ta sai rồi tiêu thu thủy giờ phút này ngón tay phất qua văn bia trên ba chữ kia ánh mắt đau thương cái gì chặt đứt thất tình lục d ụ n g thái thượng vong tình tỉ thất bại thì không có làm được tỉ cũng sai tỉ không nên để ngươi một mình tiến đến chịu chết bây giờ sau khi chết còn bị táng tại chùa miếu vắng vẻ nơi nhỏ l á n h trở thành c u n g nhà để về cô hồn giáp ủy yên tâm đi tỉ sẽ mang ngươi về nhà t r ầ m thấp thì thào âm thanh rơi xuống chu vi bình tĩnh lại bầu không khí cũng biến thành càng thêm nặng nề mưa phùn phiêu phiêu x á i xái càng là tăng thêm mấy phần ư u sầu lớn tuổi tăng nhân nhìn xem r ử a vào làm bằng đá mộ địa đ e m mặt g á n tại bị nước mưa ước nhẹp văn bia trên tiêu thu thủy trầm mặc như trước không nói một bộ thần du tại thiên địa bên ngoài chậm rãi tiêu thuỷ nhắm hai mắt giống như đang nhớ lại giống như tại tưởng niệm thời gian chậm rãi trôi qua thanh nguyên tự bên ngoài tại r bước bậc Bá trước cung chủ thang. ra, kia, còn giờ vị bây chỗ miểu miểu khói xanh cùng mông lung trong mưa p h ù n thanh hà bá rất nhanh liền chú ý tới chùa m i ế u bên trong khác thường phương hướng mà cái hướng kia đúng là hắn thiết thất tiêu thu n g u y ệ t mộ địa vị trí cũng u y ê n nhân chính là tiêu thu nguyện chính là thiết thất k mộ h mộ một lát sau trung niên nam tử xuyên qua một cái chỗ ngặt đi tới mai táng tiêu thu nguyện chủ miếu một góc trong chốc lát hắn ánh mắt lập tức đọc lại thần sắc khẽ giật mình tại hắn phía trước từ cựu thiên nhẹ nhàng rất xuống tựa như tơ nhẹ mưa phùn tựa như cấm chỉ lơ lửng trên không trung một vị giá người mỹ lệ dung mạo rất tốt nữ tử dựa vào băng lanh nhầm bước trên địa mộ nhìn xem vị nữ tử kia dung nhan thanh hà bá trong ánh mắt lõe lên thử một chút ôn nhu cùng quyền luyến năm đó hắn sở dĩ cưới tiêu thu n g u y ệ t bất quá là bởi vì cưới tỉ tỉ tiêu thu thủy không thành lùi lại mà cầu việc khác cưới cùng tiêu thu thủy có bảy phân tần h giống như tiêu thu n g u y ệ t sau đó hắn ánh mắt lại rơi vào tựa như lâm vào cấm chỉ trạng thái màn mưa trong mắt lõe lên nồng đậm dị sắc dị tượng như thế kia là thiên nhân c ộ n minh điều này nói rõ tiêu thu thủy giờ phút này đã nắm giữ thiên nhân hợp nhất cảnh giới nhưng vào lúc này tiêu thu nguyện tựa như lá liêu song mi hơi n h é lên hai mắt chậm rãi mở ra nàng quét chu vi l i ế mắt dù cho biết mình giờ phút này đạt đến đã từng tha thiết ước mơ cảnh giới trên mặt vẫn như c ũ không có chút nào vui mừng bởi vì bây giờ toàn bộ giữa t h i ê n địa chỉ còn lại nàng lẻ loi c h ơ i trọi một người duy nhất mội mội chết duy nhất cháu trai cũng đã chết a i tiêu thu thủy thở dài một hơi theo nàng thanh n â m phát ra ngưng kết nước mưa rơi xuống đất một lần nữa tí tách tí tách rơi xuống tiêu thu thủy ánh mắt lại quét thanh hà bá l i ế mắt tại nơi này chờ ta được rồi thủy nhi thanh hà bá trong mắt lóe lên một vòng ôn đu sau một khắc tiêu thuy thân hình lóe lên liền biến mất ở chỗ này nếu có lần sau nữa cũng không phải là cảnh cáo văng lanh thanh â m tại thanh hà bá vang lên bên hai theo tiêu thu thủy thân ảnh biến mất thanh hà bá lập tức đưa thay s ở s ở của mình trên ngón tay lây dính vết máu bá bá ra ngài ngài không có sao chứ tuổi trẻ tăng nhân nhìn thấy thanh hà bá giữa cổ h ọ p một màn kia vết máu nhìn thấy vết máu chậm rãi chạy ra lập tức luồn cuốn tâm thần không có việc gì bị thương ngoài ra mà thôi thanh hà bá thản nhiên nói hắn dùng tay á o xoa xoa cần cổ cái kia đạo vết máu theo vết máu bị leo đi vết thương cũng không còn rõ ràng thiên nhân tông sư thanh hà bá nhìn xem tiêu thu thủy biến mất phương hướng trong miệng thì thảo suy nghĩ xuất thần hắn làm sao có thể không minh bạch tiêu thu thủy đ ã n ắ m giữ tiên nhân hợp nhất cảnh giới nắm giữ tiên nhân hợp nhất lấy tiêu thu thủy nội t ì n h bước vào tam phẩm trở thành thiên nhân tông sư vậy sẽ lại cực kỳ đơn giản cho nên giờ phút này tiêu thu thủy rời đi không có gì hơn chính là bước vào tam phẩm thành tựu i tông sư nghĩ tới chỗ này hắn ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh chỗ tiêu thu nguyện bộ địa trong lòng hiện lên hiện lên từng tia từng tia hối hận lúc trước hắn nếu là biết được tiêu thuy thật có thể đạt tới một bước này há lại sẽ đem tiêu thu n g u y ệ t mộ đ ị a lựa chọn ở chỗ này tất nhiên sẽ l ư ợ c bài chú nghị đem tiêu thu n g u y ệ t mộ đ ị a an trí ở gia tộc trong mộ đ ị a cùng hà kim vân mộ đ ị a làm bạn mới là mặc dù loại hành vi này không phù hợp quy củ bởi vì tiêu thu n g u y ệ t chỉ là thiết thất nhưng là một vị thiên nhân tông sư lực ảnh hưởng cùng trình độ trọng yếu đủ để cho hắn vi phạm những quy củ này một tôn thiên nhân tông sư kia là hoàn toàn có thể để thanh hà bá phủ một lần nữa tỏa sáng vinh quang lực lượng tại có lực lượng này trước mặt quy củ lại tính là cái gì đáng tiếc mất quá cũng chưa mượt lắm thanh hà bá trong đầu lại suy nghĩ hiện lên sau đó hắn nhìn xem tiêu thu thủy rời đi phương hướng trong mắt suy nghĩ xuất thần nói một cái chính là mấy canh giờ sau đó tiêu thu thủy lần nữa trở về lúc trên bầu trời mưa phùn giả dích đã đình chỉ rơi xuống v ẹ lo lắng sắc trời tựa hồ có một tia cạnh dấu hiệu giờ phút này tiêu thu thủy vẫn như c ũ là một thân làm ấy chậm rãi đạp không mà tới nhất cử nhất động ở giữa tự nhiên mà thành trông thấy một màn này thanh hà bá trong lòng lập tức rung mạnh đạp không mà đi thưa không lăng độ đây là chân chính t i ê n nhân tông sư mới có thể nắm giữ thủ đoạn cái này không thể nghi ngờ nói rõ thời k h ắ c này tiêu thu thủy đã thành công đột phá tứ phẩm bước vào tam phẩm hàng ngũ thành t i ể u thiên nhân t ô n g sư hắn nhìn tiêu thu thủy chậm rãi rơi trên mặt đất theo tiêu thu thủy tới gần hắn cũng cảm nhận được giờ phút này trên thân tiêu thu thủy lăng lệ vô cùng khí cơ ere cố khí cơ m ẹ n m ẹ n chỉ là bởi vì dựa vào là hắn quá gần liền để hắn không khỏi cảm thấy t r ậ n t r ậ n tâm kinh đ ằ m hàn loại này sợ hãi ư là thân thể bản năng phản ứng không lấy hắn ý chí là c h u y ể n di phản ứng ư là thân thể trở nên kịch liệt quyết thiếu cảm giác an toàn sinh ra bản năng phản ứng loại phản ứng này cũng để cho hắn không khỏi nghĩ đến chính mình nơi tay không trói gà chi lực khi còn bé từng cùng bánh hổ cùng ở một phòng cảm giác đúng lúc này tiêu thu thủy thản n h i n nói mội mội ta thi q u ố t ta muốn dẫn đi có vấn đề sao nàng hiện thân trước tiên liền lựa chọn nói ra tính toán của mình cái này không được thu nguyện chính là ta nữ nhân thanh hà bá tùy theo phản bác lắc đầu nhưng là chương chín mươi tám thông sư cùng tiên nhân thông sư chương chín mươi tám thông sư cùng tiên nhân thông sư trong nội viện thông qua âm thần thi triển linh thị nhìn ra bên ngoài chậm rãi đi tới chính là một tôn tông sư về sau giang linh trong đầu trong nháy mắt hiện lên một đạo bóng người sau một khắc hắn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại tại mi tâm một vòng trong nháy mắt kích phát thiên nhãn trong chốc lát chỗ mi tâm một đạo màu trắng dựng thẳng văn hiện hiện dựng thẳng văn giờ phút này tựa như một đạo cánh cửa một đạo sắp mở ra cánh cửa xuyên thấu qua dựng thẳng văn khẽ hở có m ở mịt sáng chói quang huy h i ể n như mây khói tiêu tán mà ra sau đó hắn ánh mắt quét qua tùy tiện liền xuyên thùng tre chắn hắn ánh mắt chủng điệp cao lớn từ viện nhìn thấy bên ngoài rộng lớn trên đại đạo nhìn thấy một thân váy trắng nữ tử trong tay mang theo một thanh tr đừng bước một chậm rãi đi tới quả thật là nàng tiêu thu thủy giang linh ánh mắt đột nhiên co vào mặc dù giờ phút này hắn còn không có nhìn ra tiêu thu thủy đến tột cùng là thiên địa nhân bên trong loại nào tông sư nhưng là trực giác nói cho hắn biết giờ k h ắ c này tiêu thu thủy đã là thành t i ể u thiên nhân tông sư một bên khác ngoài phủ đệ cối u ngã tư đường chỗ tiêu thu thủy đột nhiên dừng lại bước chân nhìn về phía phía trước tòa kia đứng bước tại đạo lộ bên cạnh xây dựa lưng vào núi phủ đệ cháu ngoại trai mượn mội, mội hôm nay ta liền vì ngươi hai báo thủ nàng trong miệm thì thảo ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ tưởng niệm cùng n h à n nhạt ôn nhu sau một khắc ánh mắt của nàng đột nhiên biến đổi ôn nhu tắm đi ánh mắt sắp bén trong sân khí cơ này là tông sư ơ n g lâm thanh ý thì giờ phút này từ trên ghế nằm đã đứng thẳng đứng dậy nàng trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm nói sau đó nhìn về phía giang linh là s ô n g n g ư ờ i tới đang khi nói chuyện nàng cũng nhìn thấy giang linh chỗ mi tâm chỗ t r i ể n lộ thần dị nàng ánh mắt bên trong trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không khỏi nhìn nhiều giang linh chỗ mi tâm chỗ hiện hiện dị tượng hai mắt nên là hướng ta tới giang linh gật gật đầu hán giờ phút này bằng vào thiên nhãn nhìn rõ hiệu quả đã thấy người đến thân phận trong lòng tự nhiên cũng hiểu biết tiêu thu thủy tới đây mục đích không có gì hơn chính là vì bội mội của nàng tiêu thu n g u y ệ t hay là vì cháu ngoại của nàng hà kim vân đến báo thù lâm thanh y hiện ngay vậy c h ậ t mở miệng còn tốt tỉ tỉ còn ở nơi này không phải ngươi coi như phiền phái bị một tôn tông sư tìm tới cửa trả thù đây chính là phiền phái lớn thoại âm rơi xuống nàng thân sắc đột nhiên biến đổi trong n g á y mắt quay đầu nhìn hướng bầu trời ao nào nào theo bọn nước tiếng băng lên nàng trong nháy mắt nhìn thấy từng đầu dòng sông chi thủy từ trước mắt cao lớn tường viện sau dâng lên tựa như trường xà lên không nhìn thấy một vị người mặc màu trắng làm ấy cầm trong tay trắng như tuyết trường kiếm nữ tử tựa như tại trong hư không chân đ ạ p thiên giai thân hình từng bước một lên cao thiên nhân tông sư lâm thanh y trong lòng cảm giác nặng nề ánh mắt trở nên ngưng trọng dị thường đạp không m à đi thư không lăng độ đây là tông sư bên trong nhất thượng đẳng thiên nhân tông sư mới có thể nắm giữ thủ đoạn thiên nhân tông sư thân cùng tiên địa hợp nhất cử nhất động đều có thể điều động tiên địa chi lực như thế phi phạm tồn tại s a không phải bình thường võ giả có khả năng đối kháng tồn tại tại không có kiến thức trong mắt người bình thường thậm chí sẽ xưng ơ bực này tồn tại là t h ầ n tiên mà trên thực tế thiên nhân tông sư mặc dù không phải t h ầ n tiên nhưng cũng không phải người thường đã không mà đi hai cái thọ giáp trở lên tuổi thọ một người có thể ngăn cản tiên quân văn mã vô luận từ cái kia cấp độ đến xem đều không phải người thường tại người bình thường xem ra đây chính là t h ầ n tiên trong nội viện giang ninh nhìn thấy xuất hiện trong tầm mắt hắn tiêu thu thủy ánh mắt đồng dạng trở nên ngưng trọng giờ khắc này trong lòng của hắn suy đoán cũng vì thật tiêu thuỷ bước vào tác phẩm thành t i ể u thiên nhân t ô n g sư giờ phút này hẳn là tới cửa đến trả thù hắn ánh mắt đ ả o qua trên không ngoài phòng quấn phủ mà đi tiểu hà hà nước giờ phút này tựa như linh xà lên không trong phủ xuyên qua các đình viện lớn nước c h ả y giờ phút này cũng nhận không h i ể u dẫn dắt đồng dạng hóa thành từng đạo dòng nước hướng phía tiêu thu thủy vị trí phương hướng hội tụ mà đi tại hắn nhìn về phía tiêu thu thủy thời điểm tiêu thu thủy cầm trong tay trường kiếm ở trên cao nhìn xuống cũng đồng dạng phát hiện trong nội viện giang ninh nàng từng bước một đạc không tiến lên, lên không nước sông giờ phút này hóa thành một dòng sông vớn quanh nàng mà động từng bước một tới gần không nói một lời phía dưới khí cơ cùng lực gác bách lại là biến càng ngày càng lăng lệ tiêu thu thủy mặc dù giờ phút này không có cái gì nhưng là hắn triển lộ lăng lệ sát cơ liền đã biểu lộ ý đồ của nàng nàng là vì giết người mà đến một bên khác thanh hà bá xa xa nhìn phía xa trên không một mặt này nhìn thấy từng đạo dòng nước từ mặt đất bay ngược hướng phía bầu trời hội tụ ở bên người tiêu thu thủy hội tụ thành một đầu quay t r u n g quanh nàng lao nhanh chạy xuôi dòng sông thanh hà bá lập tức ung dung thở dài khó trách bây giờ triều đình làm việc đối với thiên nhân tông sư sẽ khắp nơi n g ừ n n h ị thiên nhân tông sư mang theo thiên uy đã không phải sức người có khả năng địch lần này xem r a vị t i a giang thống lĩnh tử kỳ đến rồi tuần s á t phủ triệu ngọc long đắp lên đông lăng thành không q u ấ y khí cơ hấp dẫn trong nháy mắt đi ra trong phòng đi vào trống trải bên ngoài sau một khắc hắn liền thấy nơi xa trên không dị tượng nhìn thấy từng đạo dòng nước từ mặt đất hướng phía màu trắng làm váy nữ t ử chỗ không trung hội tụ dòng nước tại hắn bên người hội tụ thành sông một đầu như dao giống như mãng hà lưu thiên nhân tông sư triệu ngọc long con người đột nhiên cò dục lại đúng thế giang linh vị trí nàng muốn ra tay với giang linh suy nghĩ hiện lên triệu ngọc long thân hình khẽ đậu trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ b ạ c h phủ b ạ c h lạc ngọc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nhìn qua trên không nữ tử kia xinh đẹp khuôn mặt lại là nàng tiêu thu thủy b ạ c h lạc ngọc trong lòng đột nhiên giật mình hắn tuyệt đối không ngờ rằng tiêu thu thủy hôm nay sẽ xuất hiện tại đông lăng thành hơn nữa còn là lấy thiên nhân tông sư tư thái xuất hiện giờ phút này hắn cự ly tiêu thu thủy cách xa nhau quá gần có thể rõ ràng cảm nhận được tiêu thu thủy kia tiêu tán kinh khủng khí cơ khí c ơ kia làm hắn lông tơ đ ứ n g đấy trong lòng sợ hãi đồng thời hắn cũng cảm nhận được kia phong mang vô cùng tựa như có thể chạm diệt hết thể kiếm ý vẹn vẹn chỉ là tiêu tán liền để hắn cảm giác được tựa như trực diện mênh mông thiên uy không thể ngăn cản không thể đ ị h lại trong lòng không h i ể u sinh ra một đạo tránh l u i suy nghĩ thiên nhân tông sư đây chính là thiên nhân tông sư sao b ạ c h lạc ngọc trong lòng có chút sợ hãi trong nội viện lâm thanh ý gì hãy nhìn xem đạc không mà đến chậm rãi tới gần tiêu thu thủy nàng thân sắc ngưng trọng nhìn giang linh liế mắt chỉ gặp giờ phút này trong tay giang linh đã chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh bút lên thâm hàn chi khí trường đao gặp đây nàng một cái bước xa liền đến đến giang linh bên cạnh sau đó đem tay phải đặt ở giang linh trên bờ vai nhìn thấy giang linh tùy theo nhìn đến ánh mắt lâm thanh y chậm rãi lắc đầu không thể miệng nàng m g ô i khẽ nhúc ních trận đuối giang linh mỉm cười không cần phải gấp gáp tỉ tỉ đây này thoại âm rơi xuống nàng đem giang linh kéo lại phía sau mình dùng thanh âm chầm thấp đối sau l ư n g giang linh nói ra đây là thiên nhân công sư tỉ tỉ đi vì người c ẩ nàng nếu là tình huống không đúng nhớ k ỹ tranh thủ thời gian chạy sau một khắc lâm thanh y lìa rút ra trên đầu ngọc trầm như gấm vóc tóc dài tùy theo tàn mát tựa như như thác nước rơi xuống nhìn xem trước mặt lâm thanh y lìa bóng lưng nhìn xem lâm thanh y lìa đỉnh đầu tàn mát ba ngàn tóc đen nghe lọn tóc ở giữa nhàn nhạt mùi thơm ngát giang n i n h không khỏi s ư ơ n g sở suy nghĩ xuất thần chương chín mươi chín tiêu thù thủy rút đi chương chín mươi chín tiêu thù thủy rút đi trên không rầm rầm b ọ t nước lần nữa phun trào dòng nước siết chật c h ậ vô số đạo sóng nước tại chia cát tựa như linh xà h u ế p tán thân dung thiên đ i ệ thiên nhân hợp nhất đây là tiêu thu thủy bước vào tam phẩm lần thứ nhất cảm thụ thiên địa chi h u y ệ n diệu thiên nhân chi cường đại đối mặt cùng là tam phẩm tông sư chỉ một chiêu liền để đối thủ bản thân bị trọng thương giờ k h ắ c này tiêu thu thủy chân chính minh bạch vì sao thiên nhân tông sư địa vị siêu nhiên đó là chân chính vượt lên trên chúng sinh lực lượng kia là thiên địa sự mênh mông lực lượng nàng ánh mắt lần nữa rơi trên người giang ninh giang ninh nên tiễn ngươi lên đường tiêu thu thủy bờ môi khẽ nhúc đ í c h thanh âm tại giang ninh vang lên bên hai t h ư n h ư sấm sét nổ vang sau một khắc ông nàng trường kiếm trong tay chấn động giữa thiên địa vang lên lần nữa kiếm minh thanh âm giờ phút này trên người nàng tìm hiểu mấy chục năm kiếm ý bên ngoài h i ệ n giống như thực chất đẻ xuống giang n i n h thiên nhân thông sư quả nhiên bất phảm giang n i n h trong đầu suy nghĩ hiện lên hắn nắm chặt trường đao trong tay đao ý dương c u n g m à không phát giờ phút này trong đầu hắn bỗng nhiên hiện hiện ngày đó một đao kia một đao xuống dưới khiến thác nước ngăn nước như thế hiện tượng đã vi phạm với vật lý quy tắc mặc dù hắn không hiểu nhiều nguyên do trong đó nhưng là hắn biết rõ đao của mình ý mạnh đã không tầm thường võ giả có thể bằng cho dù giờ phút này trên thân tiêu thu thủy bộ phát cường đại kiếm ý cũng khó có thể tới cùng so sánh loại kia đánh vỡ lẽ thường lực lượng tất nhiên là chạm đến thế giới một loại nào đó bản chất lực lượng ông đúng lúc này h á n trường đao trong tay cũng có chút tiếng dung của hắn đao ý mặc dù l i ế m vào trong không giống tiêu thu thủy như vậy hiện lộ tại bên ngoài nhưng tích xúc đao ý đã đi tới một cái gần như b ộ t phát sắp khó mà áp chế điểm tới hạn trên không tiêu thu thủy giờ phút này cũng chú ý tới phía dưới độc tính đao ý sao là cái nhân vật trong nội tâm nàng thầm nói ánh mắt hiến tĩnh nếu là tại vài ngày trước nàng có lẽ sẽ thần sắc đậu dung dù sao ý cảnh chính là tông sư mới có thể tiếp xúc đến lực lượng loại lực lượng này thậm chí là tiến vào võ đạo nhị phẩm đường tắt một trong nàng năm đó nếu không phải sớm chạm đến kiếm ý cũng sẽ không ở bước vào tam phẩm cái này lâm môn một cấp chức dừng lại lâu như vậy tại nàng quy hoạch bên trong nàng chính là lấy kiếm ý chạm đến thiên địa bản chất lực lượng từ đó bước vào tam phẩm thành cựu thiên nhân nhưng chân chính đi lên con đường này những năm gần đây nàng mới biết rõ đây là một đầu gian nan g ư ờ n g nào đường gian nan đến làm người tuyệt vọng đường cho đến hôm nay nàng thành t i ể u thiên nhân tông sư bằng vào cũng không phải đạt đến hóa cảnh kiếm ý mà là thiên nhân hợp nhất tâm cảnh lúc này quay đầu quá khứ mây khói để trong nội tâm nàng cảm khái v ạ n phần mặc dù hy sinh rất lớn nhưng giờ k h ắ c này nàng cảm giác hết thẻ đều là đáng giá thiên nhân tông sư những năm gần đây đông lăng vẫn một vị duy nhất thiên nhân tông sư loại này thành cựu nỗ lực lớn hơn nữa đại giới không lớn lắm bởi vì bước vào tam phẩm thành t i ể u thiên nhân tông sư cho dù giang ninh là tuần sát phủ người nàng cũng dám đ ộ thủ mà lại hậu quả nàng cũng có thể tiếp nhận đây là thiên nhân tông sư đại biểu ý nghĩa đặt tới nàng tầm thứ này không đ i ề u ba bốn vị nàng nhau cấp độ c ứ n giả g lại không lộ ra bất cứ tin tức gì lại thêm phù hợp địa hình mới có tư cách đưa nàng về giết toàn bộ quá trình tùy ý một cái khâu xảy ra vấn đề bằng vào thiên nhân tông sư phi thiên tung điệu năng lực đều có thể chạy ra là tìm đường sống không ai nguyện ý trêu chọc loại này siêu phàm thoát tục tồn tại cho dù là đại hạ triều đình cũng sẽ thích hợp n ư ợ c bộ cho chút đặc quyền mà có thể đi đến bước này người có thể là đầu v ó c bu xì có thể là xích tự tri tâm nhưng không có sườn tài cho nên nàng hôm nay mới có thể không nhìn vi cụ ra tay với giang linh là người t h â n báo t h ủ lấy cớ này cũng đầy đủ lưu lại tại triều đình cùng tuần sát phủ đường lùi đủ loại suy nghĩ giờ k h ắ c này ở tiêu thu thủy trong đầu trong nháy mắt hiện lên sau đó trong mắt nàng sát cơ b ố n phía kiểu ý càng tăng lên p h u ở giữa thiên địa dòng nước tại thời khắc này trở nên càng thêm của bạo khi thế mạnh mẽ ép xung quanh bốn phương t á m hướng đang len lén quan sát võ giả trong lòng hãi nhiên túi đầu túi đầu liền giờ k h ắ c này tiêu thu thủy ba tiếng văng lên tựa như thiên lôi quần vợn chỉ nghe âm không gặp người nhưng bởi vậy mà kinh biến mà đang âm thầm quan sát thế lực khắp nơi vẹn vẹn nghe hàn âm liền biết mở miệng người thân vận triệu ngọc long tam phẩm tông sư đông lăng thành tuần sát phủ phủ chủ nghe hàn âm trong mắt giang ninh cũng không khỏi hiện lên một vòng dị sắc thiên nhân tông sư tiêu thu thủy hàn thấy đặt ở thời khắc này đông lăng thành chính là trên danh nghĩa phủ ở trên mặt nước vô địch tồn tại hàn thực lực cường đại không tầm thường tông sư có thể dễ hắn phong mang từ lâm thanh ý gì a xuất thủ hai chiêu là bại bản thân bị trọng thương liền có thể gặp hắn thực lực cường hành triệu ngọc long thân là tuần sát phủ phủ chủ không có khả năng nhìn không ra tiêu thu thủy đã bước vào tam phẩm thành t i ể u thiên nhân tông sư cũng không có khả năng không biết rõ thiên nhân tông sư cường hành tại loại này tình huống triệu ngọc long có rất nhiều lựa chọn lại có thể lựa chọn lên tiếng cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của h ắ n giờ phút này theo triệu ngọc long lên tiếng tiêu thu thủy không khỏi trở về chỉ gặp c u ố i tầm mắt xuất hiện một cái bóng đen bóng đen cực tốc lướt đến người đến chính là triệu ngọc long tiêu thu thủy tại đông l a n g thành người d á m tập sát tuần sát phủ người liền không sợ thủy n g u y ệ t kiếm cung vì vậy mà hủy diệt sao triệu ngọc long thanh em tựa như lôi đình nhấp đô tại khu đông thành trên không văng lên thiên nhân còn hưởng nghe hắn âm thanh tiêu thu thủy lập tức thần sắc biến đổi thiên địa cùng người thanh âm giao hòa cộng hưởng như thế kỹ xảo chỉ có giống nàng như vậy nắm giữ thiên nhân hợp nhất mới có thể mở miệng lên tiếng dẫn phát thiên nhân cộng hưởng kể từ đó thanh âm sẽ trong nháy mắt tại giữa thiên địa vang lên mà không cần từ gần cùng xa chậm dài truyền lại giờ phút này triệu ngọc long tại tại chỗ rất xa mở miệng nói chuyện thanh âm không khác biệt từ bốn mặt bốn phương tám hướng vang lên lẫn nhau giao hòa chuyển quanh quần a n h minh triệu ngọc long giang ninh giết ta thân n ộ i giết ta thân ngoại sinh đây là huyết hại thầm cừu giết người thì đ ị n mạng Đây là thứ i triệu ngọc long lạnh lùng hư một cái giết người thì liền mạng ngươi là không đồng ý tiểu hầu ra sợ hạ kết luận báo thù về sau ta nguyện tiến đến tường thành trấn thủ ba năm tiêu thu thủy thanh em rơi xuống mà dám triệu ngọc long thanh â m nổ vang sau một khắc ngâm một tiếng tiếng long ngâm vang vọng thiên địa phong vân phung trào triệu ngọc long thân hóa thương l ò n g một cái chớp mắt liền vượt qua trăm t r ư ợ n g trong mắt của hắn hiện lên một vòng lo lắng hắn biết rõ tiêu thu thủy tôn này tân tấn thiên nhân tông sư nếu là xuất thủ giang linh dù cho vào tứ phẩm cũng sẽ trong nháy mắt mất mạng không có chút nào bất kỳ huyền động gì bởi vì giờ khắp này tiêu t h u thủy đã bước vào thiên nhân tông sư hàng ngũ nhất cử nhất động ở giữa đều có thể dẫn động thiên địa chi lực g a trì đối mặt bực này cơn giả bình thường tông sư đều khó mà chống đỡ hắn phong mang chớ nói chi là còn chưa bước vào tông sư hàng ngũ giang ninh t r ư ơ n g một trăm bí mật triệu ngọc long k h u y ê n cáo t r ư ơ n g một trăm bí mật triệu ngọc long k h u y ê n cáo trong phòng lâm thanh y gì trên mở vai vết máu bị giang ninh lao đi cơ thể như ngọc vết thương h i ể n lộ tại bên ngoài có thể thấy rõ ràng giang ninh nhìn thoáng qua ngón tay rơi vào trên vết thương lập tức cảm giác được đầu ngón tay tựa h ồ chạm tới mũi như kim chuyển đến có chút đầm nói vết thương kiên đ ộ c dưới lâm thanh y thì cổ không rụt rụt cái cổ t o ả n i c ư ơ n vai xanh có thể thấy rõ ràng nhịn một chút giang ninh nói thoại âm rơi xuống lâm thanh y ánh mắt liền hơi đ ổ i chính nàng thân thể nàng nhất rõ ràng giờ phút này nàng có thể cảm nhận được lưu lại tại tổn thương trong miệng kiếm y đang nhanh chóng tiêu tán lệ ý hoa ý trong óc nàng trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này tình ngộ lại về sau trong nội tâm nàng càng là cảm thấy không thể tưởng tượng được lệ ý hoa ý muốn làm đến một bước này chính là cần không thua kém đối phương ý cảnh mới có thể bình hòa hóa giải không phải c ư ơ n g ép hóa giải ngược lại kích thích tổn thương trong miệng lưu lại kiếm y để nó biến đến bạo động từ đó tăng lên thân thế mấy cái hô hấp sau giang ninh thu hồi thủ trưởng ánh mắt lần nữa rơi vào lâm thanh ý đi trên bờ vai chỗ kia dễ thấy trên vết thương chỉ gặp vết thương bởi vì lưu lại kiếm ý bị tiêu trừ đã bắt đầu chậm rãi tại khép lại tam phẩm t ô n g sư đi vào hoán huyết cảnh thân thể cực kỳ hoạt tính tự lành năng lực tái sinh cao kinh khủng nhiều lần hoán huyết về sau hắn n ụ c thân năng lực tái sinh k i ê n là có thể làm được gây chi tái sinh kinh khủng cấp bậc dù cho giờ phút này lâm thanh ý chỉ là vừa mới bước vào tam phẩm nhưng thanh trừ kiếm ý về sau nhìn như kinh khủng thương thế cũng vẹn vẹn chỉ là bị thương ngoài ra một lát sau kia đạo thương thế lưu lại kiếm ý thương thế triệt để khép lại lần nữa khôi phục thành như như bạch ngọc không tì vết ra thịt tiêu thu thủy kiếm ý đã đạt cực kỳ cao thâm cảnh giới ngươi vậy mà có thể hóa giải kiếm ý của nàng lâm thanh y vỉa nhìn xem giang linh trong giọng nói ẩn chứa sợ hai t h ắ n g phục giang linh cười cười t r e o kẹo nói thi ê n tài cũng chỉ là gặp ta ngưỡng cửa cho ngươi để mặt lâm thanh y vỉa l ư ớ t mắt sau một khắc nàng một tiếng kinh hô bởi vì giang linh xốc lên đóng ở trên người nàng áo bảo ngươi làm gì lâm thanh y vỉa che ngực có chút khẩn trương sau đó lại mịu mịu mày lại thân thể hơi run r u ru ru y hơi lớn một điểm động tác trong nháy mắt kích thích lưu lại tại tổn thương trong miệng kiếm ý kiếm ý khái động như muốn xé rách nàng hết u y đủ cho nàng mang đến đau đớn kịch liệt lâm tỉ tỉ cái gì thời điểm nhát gan như vậy giang linh t r e o kẹo nói người đột nhiên kéo quần áo ta phía dưới đều áo rách quần manh như thế nào không khẩn trương lâm thanh y để mở miệng giờ phút này nàng cũng không dám lại có lớn động tác phòng ngừa bởi vì dẫn dắt cơ thể đều kích thích đến lưu lại tại trên vết thương kiếm ý cũng là giang linh gật gật đầu hắn nhắm hai mắt dạng này có thể sao giang linh nói cũng đừng thừa cơ trộm chiếm ta tiện nghi lâm thanh y dìa nhìn giang linh l ư ớ c mắt nhẹ nhàng x ố p lên đ ắ p lên trên người nhuồn máu trường bảo váy áo trên người nàng tại tiêu thu thủy một kích kia phía dưới váy áo đã vỡ vụn chỉ có một chút vải rách tre cản bộ phận x u â n quang đây là con nàng hộ thể chân nguyên phòng hộ nếu không tại loại kia công kích đến đừng nói váy áo cho dù là tinh thiết đều sẽ biến thành vỡ nát lâm tỉ tỉ người tôi vẫn là ta đến giang linh trong tay cầm khăn mặt mở miệng nói ra người tới đi ta động khiên động vết thương để kiếm ý bạo động quá đau lâm thanh y dìa giải thích nói giang linh lập tức gật, gật đầu đ e mặc trong tay khăn m t một lần nữa thả lần lại nữa h chậu khô Hắn thanh ứ a rửa sau. nước nóng trong người trước Mặc mặt. Vắt Xoẹt. Hắn sẽ mở lâm sẽ y đi trước người bài.、Mặc、dù hắn không có mở mắt ra nhưng hắn cũng có thể cảm giác được trên thân lâm thanh y lý to to nhỏ nhỏ còn có hơn mười chỗ lưu lại kiếm ý thương thế ngoại trừ bởi vì kiếm ý lưu lại mà dẫn đến không cách nào khép lại thương thế bên ngoài còn lại bị thương ngoài ra tại nàng cường đại tự lành năng lực trước mặt sớm đã triệt để khép lại mà cái này hơn mười đạo thương thế sở dĩ không cách nào khép lại là bởi vì tiêu thu thủy kiếm ý lưu lại kiếm ý không cần thương thế không những sẽ không khép lại ngược lại sẽ không ngừng tăng thêm không chính xác mở mắt lâm thanh y rìa l ầ n nữa dặn dò một câu tại nam tử xa lại trước mặt không có chút nào phòng bị lộ ra xuân quang đây là lần thứ nhất trước đó vô luận nàng trên miệng như thế nào hoa hoa tại thời khắc này trong lòng vẫn là khẩn trương không thôi nghe vậy giang linh có chút bất đắc dĩ nhắm mắt cùng không nhắm mắt nào có nhiều khác biệt lớn thậm chí nói nhắm mắt ngược lại càng không thiện dễ dàng sờ đến không nên sờ được địa phương sau gần nửa cách giờ hắn giáp nhẹ một hơi cho lâm thanh y đi ẩ đắp lên tràn lồng lúc này mới mở ra hai mắt lâm t h tị ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi ta được đi ra ngoài một chuyến Tốt. lâm thanh y tại chăn lông dưới lộ r a trắng như tuyết xương bả vai gật gật đầu sau một khắc giang linh liền đem trong tay khăn mặt nhét vào bị tiên huyết nhiễm hồng bao thảm bên trong sau đó đi ra trong phòng k ế t k ế t nhìn xem giang linh đóng cửa phòng hoàn toàn biến mất bóng lưng trên thân lâm thanh y đ ì hè nóng lên phíam hồng da thịt lúc này mới chậm rãi t i ế u mất khoe miệng nàng chợt lộ ra một vòng m ỉ m cười một bên khác giang linh phân phó lục y đi h một tiếng để nàng cho lâm thanh y đi h đốt nóng quá nước sau đó mặc quần áo tử tế liền đi ra cửa triệu ngọc long tại vừa mới trước khi rời đi t ừ n g căn dặn hắn muốn hắn kết thúc sau đi bạch lạc ngọc nơi này đi một chuyến bây giờ tính toán thời gian hắn bởi vì giúp lâm thanh y đi xử lý vết thương trừ khử k i ế u ý đã chậm trễ gần nửa canh giờ công phu lại không mau c h ó n g tới vậy liền quá mạng mội một bên khác bạch phủ hậu viện giang minh lại vẫn không đến bạch lạc ngọc hướng phía cổng g õ m chỗ nhìn quanh bình thường triệu ngọc long cười cười sau đó tiếp tục nói người vương phi kia vì hắn xuất thủ bản thân bị t r ọ thương mỹ nhân ở bên cạnh hắn há có thể nhất thời nửa khắc thoát hơn phủ chủ, n g ư ờ i cũng không có nhìn lầm kia thật là tể vương vương phi b ạ c h lạc ngọc long mày lập tức i h u chặn như thế nào nhìn lầm triệu ngọc long lắc đầu ta từng gặp nàng nàng có lẽ không nhận ra ta nhưng ta khẳng định nhận ra nàng như đúng như đây kia giang huynh t h i ề n phức rất lớn a không nhỏ triệu ngọc long nói nhưng hắn chỉ cần không có vượn qua dây đỏ cũng không tính lớn vị kia lão vương ra tâm tư ai chẳng biết hắn cho tể vương phi một chút tự do tất nhiên lưu lại một tay bất luận tể vương phi làm cái gì lựa chọn kết quả cuối cùng đã được quyết định từ lâu nói đến đây triệu ngọc long lại lắc đầu có chút giữ kín như b ư n g nói được rồi không nói cái này việc này liên quan đến lao vương gia cùng t h ể vương nói nhiều xem trừng họa từ miệng mà ra bạch lạc ngọc lập tức trong lòng hiểu rõ gật đầu hắn làm thương châu bạch gia con trai trưởng đối với việc này đã từng hơi có nghe thấy đối với cái này hắn cũng hiểu biết trong đó lợi hại dù sao vị k i ê n lão vương gia chính là đương thời tổng liệt thiên hạ đệ nhị chương một trăm lẻ một lâm thanh y lia rời đi, đi tìm chân long điện cơ duyên chương một trăm lẻ một lâm thanh y lia rời đi, đi tìm chân long điện cơ duyên bạch phủ trước cửa bạch minh cáo tử giang linh chắp tay giang minh chờ một lát bạch lạc ngọc nhìn thấy triệu ngọc long đi xa thân ảnh về sau đột nhiên mở miệng sau đó hắn nhìn xem giang minh nhìn đến vẻ n g h i hoặc lần nữa mở miệng nói giang minh nếu là không có phụ chủ ra mặt không có quận trưởng ra mặt giang minh vừa mới nhưng cũng có tự vệ lòng tin nhìn xem bạch lạc ngọc vẻ chăm chú giang minh trần c h ờ một cái sau đó lắc đầu không biết rõ không biết không bạch lạc ngọc trong miệng lẩm bẩm hắn âm thanh chỉ có chính hắn có thể nghe được lập tức hắn cười cười giang minh ta đưa t i ế n ngươi giang minh khẽ gật đầu một lát sau giang l i n h về tới trong nhà mình công tử lục y l ì a đối diện đi tới lâm lâu chủ như thế nào giang l i n h hỏi lâu chủ ngay tại tám rửa lục y l ì a nói giang l i n h gật gật đầu sau đó nói đi theo ta giúp ta đưa một phong thư đi lạc thủy huệ vâng công tử lục y l ì a lập tức tiểu toái bộ theo sau đi vào trong thư phòng lục y l ì a đã thật nhanh n g h i ễ n tốt mực nước giang l i n h cầm trong tay bút lông hơi suy tư một lát sau đó dính tốt mực nước ngay tại tin chữ bên c h i n biết vẹn vẹn sau một lúc lâu công phu lưu loát hơn trăm chữ liền rơi vào màu trắng trên tờ giấy thu bút về sau h ô hắn đôi giấy viết thư nhẹ nhàng thổi một hơi mực nước trong nháy mắt b ú t hơi hoặc khô lưu lại có thể thấy rõ ràng hơn trăm chữ đem giấy viết thư gấp gọn lại nhét vào trong phong thư đem nó phong tốt về sau giang ninh lại tại trên tờ giấy lưu lại mấy chữ cái này phong đưa đi lạc thủy huyện chu thị tiệm thuốc trong tay vâng công tử l ụ c ý l g h a đem phong thư tiếp nhận giang ninh sau đó lại tay lấy ra giấy viết thư viết xong xuôi sau đem nó thổi khô gấp gọn lại nhét vào trong phong thư Đem cái này phong đưa đi cái tạ cửu tạ tiểu này phong trong tay. ra, tạ tạ vâng công tử lục y ý ìa đáp. s u đó, g i a lập tức liên tục gật đầu sau đó bước nhanh đi ra thư phòng đợi cho lục y ý ìa ly khai giang ninh khẽ nhữ mày hôm nay hắn là lần đầu tiên kiến thức thiên nhân tông sư cường đại hắn cũng coi như minh bạch vì sao thiên nhân tông sư sẽ có địa vị cao như vậy đã không mà đi thật sự là quá mức hàng duy đà kích loại này tồn tại muốn tới thì tới muốn đi thì đi lên trời xuống đất chỗ nào đều là s i n h lộ lại thêm võ giả có thể xưng không xấu nhục thân muốn vây g i ế t sao mà chi nạn loại này tình húng giới thiên nhân tông sư tự nhiên có được siêu nhiên địa vị mà lại từ tiêu thu thủy cái này đơn giản xuất thủ bên trong cũng có thể nhìn ra hắn chiến lực phá hư cấp bậc hoàn toàn đạt tới tội thành cấp độ lấy tiêu thuỷ biểu hiện thiên nhân hợp nhất dẫn động giang hà chi thủy lên không vì đó sử dụng một c í c h phá thành tất nhiên là không hề nghi ngờ hắn thủ đoạn chi huyền diệu cũng là đổi mới hắn nhận biết kiếm ý ly thể lại có thể để lâm thanh y đi hề loại này tông sư chịu thương thế khó mà tự lành cái này khiến hắn biết mình trước đó xem thường quần hùng thiên hạ nhất là xem thường danh s ư ơ n g đông làng quận tông sư phía dưới đệ nhất nhân tiêu thu thủy bây giờ tiêu thu thủy tại bước vào thiên nhân tông sư hàng ngũ về sau hắn cũng không biết mình đến tội cùng có phải hay không hắn đối thủ chính mình đem hết toàn lực một đao tiêu thuỷ phải chăng có thể hay không ngăn lại được một khi giao thủ tiêu thu thủy nếu có thể tiếp được chính mình định phòng một đao đến tiếp sau giao thủ bằng vào thiên nhân tông sư đạc không mà đi thủ đoạn cùng tốc độ giờ phút này trong đầu hắn lại nhớ lại tiêu thu thủy vút không rời đi tốc độ trong mắt l ó e lên một vòng coi trọng loại kia tốc độ mặc dù không bằng hắn trên mặt đất đến nhanh nhưng cũng là chốc mắt t r ă m trượng người bình thường khó mà với tới cho dù là hắn cũng là nhìn cao sinh t h á n lấy đối cao còn phải dựa vào tiễn thuật mới được nghĩ tới chỗ này hắn ánh mắt lập tức rơi trên b ả n của mình kỹ nghệ phong l ô tiễn thuật ba lần phá hạn tám mươi chín bốn nghìn đạt tính phong lôi c h i tước tâm chi tiến thuật phong lôi c h i tiễn ba lần phá hạn m u ố n đối phó thiên nhân tông sư còn chưa đủ nếu là lại phá hạn hai ba lần uy năng tăng gấp bội phối hợp một t h a n h t ố t cùng có lẽ là đủ rồi bất quá trước lúc này còn phải trước hết để cho tăng lên kim cương bất diệt thân mục đích lúc này lấy đây là nặng giang ninh ý niệm trong lòng nhẹ lên chưa lo thắng trước lo bại kim cương bất diệt thân liên quan đến hắn năng lực tự vệ chỉ cần có được sức tự vệ cùng đủ mạnh sát phạt thủ đoạn tông sư đối mặt thân có không trung tiêu thuỷ hắn không thể chiến thắng cũng có thể đứng ở thế bất bại chỉ cần bất bại bằng vào thiên cơ lục hắn liền có thể cầu viện không cần bao nhiêu ngày đối hắn nhậm chức tuần sứ thân phận địa vị ở chỗ này qua n minh chính đại tập sát hắn hắn không tin tiêu thu thủy có cái này năng lực nho nhỏ, nhỏ bắt phẩm thống lĩnh tuần sát phủ có lẽ có thể hòa giải nhưng là thân cư lục phẩm tuần sứ một quận bên trong trọng yếu nhất nhân vật một trong tuần sát phủ không có khả năng ngồi nhìn không quan tâm mặc cho tiêu thu thủy tập sát thân cư yếu chức tuần sứ đối với điểm này hắn có cái này tự tin thiên nhân thông sư c không có khả năng để tuần sát phủ làm ra loại này nội bộ hy vọng diệp phủ làm có thể mau chóng trở về giang ninh trong lòng thầm nói sau đó hắn lại nghĩ tới một chuyện đưa tay ở giữa trong tay xuất hiện một khối ngọc bài khối này ngọc bài đúng là hắn trước đó từ long hành vân trái tim bên trong lấy r a ngọc bài ngọc bài toàn thân x i n h biết không có chút nào tạp chất tí b ế t chính phản hai mặt đều là hình dòng điêu văn căn cứ long hành vân lời nói khối này ngọc bài chính là tiến bảo chân long điện chìa khóa cũng là ngoại giới lưu truyền mật vương bảo tàng một trong mà hắn từ long hành vân trong miệng biết được mật vương sở dĩ có loại kia thành cựu năm đó chính là tiến bảo chân long điện khí vận tri tử thu hoạch chân long điện bên chồng cơ duyên phương đi đến một bước kia lúc trước hắn thu hoạch được khối này chân long điện chìa khóa sở dĩ không đi chính là bởi vì thời gian không đủ vài ngày trước thời gian quá mức bận rộn đã muốn qua cử lại muốn cử hành y ế n hội sao lại được biết tiêu thu thủy đến đây đông lăng thành loại này tình huống giới hắn cũng không thể đi hắn đi tiêu thu thủy hận ý liền khó tránh khỏi liên lụy đến thân nhân của hắn thậm chí là bắt hắn thân nhân để mà uy hiếp hắn nghĩ tới chỗ này hắn không khỏi lắc đầu xem như minh mạch tiếp trước nhìn nhiều như vậy trong tiểu thuyết nhân vật chính vì sao đều là cô nhi có thân nhân có người nhà người liền khó tránh khỏi có uy hiếp nhưng loại này uy hiếp loại này giàn buộc cũng là hắn vì đó phân đấu ý nghĩa một trong hắn không khỏi cười cười trong lòng tại lúc này cũng làm ra quyết định b à n g vào trong tay chân long điện chìa khóa chỉ dẫn hắn muốn đi tìm hiểu ngọn ngành nhìn xem cái gọi là chân long điện đến tội cùng có thể cho hắn mang đến loại điều nào c h ỗ t ố t phải biết trong năm trước kia là sáng tạo ra đại hạ sử thượng lớn nhất phản vương chỉ dựa vào điểm này cũng có thể thấy được năm đó mật vương tại chân long điện bên trong cơ duyên không thể khinh thường dù sao đây chính là thời kỳ thượng cổ tồn tại đối với thời đại kia giang n i n h tự nhiên cũng là sẽ không xem nhẹ kia là tiên thần nhân yêu cùng tồn tại thời đại so sánh bây giờ võ g i ả thời đại đại hạ chúa tể cửu châu ba mươi sáu phủ thời đại thượng bộ thời đại càng thần bí cũng càng thêm cường đại khó lường trong đầu đủ loại suy nghĩ hiện lên giang n i n h tay cầm chân long điện ngọc bài lập tức đem nó kích phát hắn trong nháy mắt cảm nhận được nơi xa truyền đến sâu xa t h ă m thẳng bên trong kêu gọi trong tay ngọc bài cũng xuất hiện một cỗ không h i ể u dẫn dắt chi lực hắn lập tức đi ra thư phòng hai mắt nhìn ra xa xa x ô i phương đông cái h ư kia nên chính là chân long điện vị trí ba ngày thời gian trong ba ngày bằng cước lực của ta nếu là đến không được liền tạm thời từ bỏ như thế cũng không tính lãng phí thời gian dù sao còn có thể tiện thể tăng trưởng phong lôi bước điểm kinh nghiệm giang l i n h ở trong lòng âm thầm làm ra quyết định bởi vì hắn biết rõ không được bao lâu diệp chính kỳ liền sẽ từ lạc thủy trở về diệp chính kỳ trở về kia là liên quan đến hắn nhậm chức tuần sứ liên quan tới hắn khai phụ trọng đại chuyện quan trọng còn có hắn nhậm chức tuần sứ yến đều dung không được hắn bên ngoài trì hoan quá nhiều thời gian ngay một khắc này